Khương Hạc gật gật đầu, theo sau lại thay đổi đề tài. Đúng rồi, ta xem ninh ninh phỏng trừng một chốc cũng sẽ không tỉnh. Dung nhiên nếu là không vội nói, chờ lát nữa cùng nhị ca cùng nhau ăn một chút gì, tâm sự ngươi quá khứ, còn có nhị ca không ở kinh thành khi phát sinh sự như thế nào. Cũng hảo. Khương Nguyện Dung bắt tay đầu chuẩn bị đồ ăn cho tiểu nhị. Nhị ca mời theo ta tới. Bên kia. Thuê phòng. Tạ từ yến o ngẹo tạo dáng nửa ngày, nghe được có tiếng bước chân lại đây, lập tức sờn ngồi tay cầm chén trà ngẩng đầu bốn mươi lăm độ rác nhìn lên nóc nhà cần phải làm chính mình chắc tuyến biểu hiện đến tận thiện tận mỹ ở môn bị gõ tam hạ trong nháy mắt hắn nói một câu tiến bắt đầu ưu nhã uống trà tạ tiểu hầu ra ngài muốn đồ ăn tới thanh âm này không phải tiểu tiên nữ tạ tư hiến quay đầu một khuôn mặt nháy mắt kéo trường biến thành lửa mặt các ngươi trưởng quay đâu hôm nay vì cái gì là ngươi tới đưa đồ ăn hồi tiểu hầu ra chúng ta đại trưởng quầy có khách quý muốn gặp nhị trưởng quay ở hậu viện ngủ rồi Gã sai vật cung kính ra tiếng, đem thức ăn bày biện hảo sau nhanh chóng rời đi. Tạ Từ Yến ở gã sai vật rời đi trong nháy mắt, nháy mắt đóng cửa bắt đầu dậm chân. Khách quý khách quý, tiểu tiên nữ từ đâu ra như vậy nhiều khách quý? Nàng lúc ấy không còn ở bên ngoài thấy cái gì tiểu bạch kiểm sao? Hiện tại lại ở tiếp đãi nhà ai khách quý? Cái dạng gì khách quý so với ta con quý? Tiểu tiên nữ cư nhiên trên đường đem ta cấp ném xuống, tưởng tượng đến lúc ấy ra phố. Nhìn đến tiểu tiên nữ cùng cái tiểu bạch kiểm ở một nhà trà lâu vừa nói vừa cười, hiện tại cư nhiên lại chạy, Tạ Tư yến đấy lòng nguy cơ cảm liền đạt tới đỉnh núi. "Sóc Phong, là ta không xoáy sao?" Tạ Tư yến bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía An An Tĩnh Tĩnh đương Phong nền sóc phong. "Sóc Phong ngoan ngoãn trả lời, xoáy. Kia tiểu tiên nữ vì cái gì cùng nam nhân khác vừa nói vừa cười bỏ xuống ta?" Sóc Phong nhìn nhà mình chủ tử biến thành đoán phụ, thử tinh nói, "Có lẽ Khương Ngũ tiểu thư thích Bạch, ngài không đủ Bạch." tạ tư yến trầm mặc hắn quanh năm suốt tháng bên ngoài nhảy nhót làn da tuy rằng không thể nói có bao nhiêu hắc nhưng cũng không bằng những cái đó công tử ca bạch là được hồi lâu hắn chậm rãi đã mở miệng ngươi ở kinh thành mọi nơi chuyển một vòng nhìn xem có cái gì mỹ bạch đồ vật đều cho ta lộng lại đây là cảm giác chính mình tìm được rồi đáp án tạ tư yến túi đầu nhìn về phía hôm nay phân tiểu tiên nữ làm đồ ăn nhìn thoáng qua hắn liền phạm nôn không phải bởi vì đồ ăn có vấn đề mà là hắn thấy được cá não hai ngày này hầu phủ cũng không biết là chịu cái gì phong một ngày tam cơm tất cả đều là não tổ phụ cũng làm hắn ăn nhiều não bổ bổ hại hắn hiện tại vừa thấy đến não liền phạm ghê tởm khương hữu ninh một giấc ngủ sau khi tỉnh lại khương uyển dung cùng khương hạc cũng sớm đều liêu xong rồi nàng đi ra ngoài thời điểm liền thấy khương hạc xe ngựa mới vừa đi khương uyển Dung chính cười tiến vào tỷ nhị ca đi làm gì ngáp một cái khương hữu ninh dỗi người đặt câu hỏi nhị ca nói xem ngươi ngủ thật sự hương hôm nay phòng chừng cũng dạo không được phố hắn muốn đi xem một vị lao bằng hữu lao bằng hữu khương hữu ninh ánh mắt sáng ngời ai hắc tỉnh đến sớm không bằng tỉnh đến xảo nhị ca đi gặp người trong lòng này náo nhiệt tỷ cao thấp đến đi nhìn một cái cũng không biết hắn lần này đi nửa canh giờ nội có thể hay không bị đuổi ra tới ta phải đi vì hắn làm chứng kiến nói khương hữu ninh lại cười tủm tỉm lên tiếng tỉ bữa tối đừng động ta a ta đi ra ngoài một chuyến ai Khương Nguyễn Dung rối dôi tay, còn không kịp cản, Khương Hữu Ninh liền trốn chạy. Đối với nhị ca người trong lòng, Khương Nguyễn Dung cũng có chút tò mò. Vì thế, ở Khương Hữu Ninh ra cửa không bao lâu, nàng ở Lý Thẩm Nhi kia nói một tiếng, liền cũng hướng Khương Hạc xe ngựa rời đi phương hướng đi rồi. Lưu trà xuân quán, là kinh thành một nhà văn nhân mặc khách, tiểu thư khuê các yêu nhất tới quan trà. Quan trà tu lịch sự tao nhã tinh xảo, bên trong trà nữ trà nghệ cũng là nhất đỉnh nhất cao siêu. Đặc biệt là quán trà Lão Bản Nương Diệp việt Như, phong tư hiểu điệu, đầy bụng kinh luân, không ít tài tử tài nữ nhóm cùng nàng đối thơ, đều không phải nàng đối thủ. Những năm gần đây, vì có thể uống thượng Lão Bản Nương tự mình nấu một chén trà, không biết bao nhiêu người tiêu phí tâm tư đi giải Lão Bản Nương ra đối tử. Nhưng mà nhiều năm như vậy đi qua. Quán trà đối tử một năm một đuổi, nhưng này đáp án, lại lăng là không có người làm ra một cái làm Lão Bản Nương vừa lòng. Khương Hữu Ninh lén lút đi vào quán trà cửa thời điểm. Liền thấy trong viện không ít văn nhân nhã khách đang ở ngâm thơ câu đối. Mà Khương Hạc, cũng không ở chỗ này. Khương Hữu Ninh không chút do dự tìm cái góc, ăn một cái dịch dung thuốc viên, nàng đỉnh đầu nhiều một phen quạt xếp, ngay sau đó liền nên ngang đi vào. Bên trong lập tức liền có trả nữ đón ra tới. Vị này khách quan nhìn lạ mắt, ngài là muốn tới uống trả vẫn là phú thơ. Bồn tiểu thư thật là lần đầu tiên tới nơi này, nghe nói quán trả lão bản nương ra đối tử nơi đây tuyệt vô cận hưu, ta nghĩ đến nhìn một cái khương hữu ninh nhấp môi bình tính cười cha nữ lập tức chỉ huy nàng hướng trong đi khách nhân mời theo ta tới xuyên qua đình viện nhà Thủy tạng cha nữ mang nàng đi tới một chỗ lịch sự tao nhã nhà ở cửa nhà ở là trúc úc sở hữu cửa sổ đều là hủy đi chính là vì chứng minh nhà ở chủ nhân tiếp khách quang minh chính đại cũng không nửa điểm nhận không ra người vừa mới đã có một vị khách nhân đi vào làm đúng rồi thỉnh cầu khách nhân ngồi xuống uống ly trà nóng chờ một lát đa tạng khương hữu ninh hướng cha nữ chắp tay Cha nữ vừa ly khai, nhìn ông nhìn tây xem bốn bề vắng lặng, Khương Hữu Ninh liền gión ra gión rén bỏ tới rồi cửa sổ. Bên trong, Khương Hạc đang ở cùng một vị xinh đẹp giai nhân Chu Toàn. Tuyển Nhi cô nương thật đúng là thật tàn nhẫn, mấy tháng không thấy, liền khẩu trà đều không muốn cho ta. Khương công tử chớ có hồ nháo, Tuyển Nhi đã sớm nói qua, có thể đối ra Tuyển Nhi đối tử, Tuyển Nhi sẽ tự thỉnh ngươi ăn một chén trà. Bên trong nữ tử đạm thanh cười, tựa hồ đối với Khương Hạc chơi xấu đã sớm tập mãi thành thói quen trợ trợ trợ, nói nhảm ở truy cô nương điểm này một mép là thật sao a? Bất quá ngươi còn không biết xấu hổ nói nhân gia cô nương nhân tâm. Nhưng phàm nhân gia hoàn toàn đối với ngươi vô tình, ngươi hồi hồi lại đây như vậy miệng lưỡi chân tru, sớm bị nhân gia một hồi gậy gộc đánh ra hảo sao? Cái miệng nhỏ bá bá bá điên cuồng phát ra, chuẩn bị lễ vật tiểu tử ngươi nhưng thật ra đưa nha, hộp đều sắp bị ngươi cấp ngôi bao tương đi. Ta xem như biết tam ca túng là cùng ai học? Muội muội thanh âm ở trong ốc vang lên. Khương Hạc phía sau lưng tức khắc cứng đờ. Tiểu nha đầu khi nào cùng lại đây? mươi 121 không hổ là thân huynh đệ. Bất quá. Nhìn một cái nha đầu này lời trong lời ngoài khinh thường hắn dạng, hắn không phục. Ai nói hắn không dám tặng lễ vật? Hắn chẳng qua là ở chọn một cái thích hợp thời cơ mà thôi. Khương Hạc nghe răng, hắc hắc cười bắt tay đầu chắp tặng qua đi. Huyển nhi cô nương, đây là ta chuyến này nam hạ cho ngươi mang về tới tiểu ngoạn y nhi. Ngươi nhìn một cái có thích hay không? Khương Hạc này hành động. Lăng là là Diệp Huyển như sửng sốt hảo sau một lúc lâu. Ngươi mỗi lần tới ta nơi này làm ầm ĩ nửa ngày liền đi rồi, hôm nay như thế nào lại dám tạo? Nàng tiếp nhận kia hộp, nhìn hộp thượng có một khối đều bị moi khởi ra, có chút đau lòng trắng Khương Hạc liếc mắt một cái. Đúng vậy, Khương tử tâm hôm nay vì cái gì dám tạo? Khương hữu ninh ghé vào bên cửa sổ, thực tán đồng Diệp Huyển như nói. Cái này, cái kia, kỳ thật đi, ta chính là tưởng cùng ngươi nói kia gì, ta không phải không dám đưa, ta chính là người minh bạch đi ai nha dù sao chính là ta không phải cái kêu ý tứ huyền nhi ngươi đừng hiểu lầm ta ta thật sự không có không dám ta chỉ là tưởng nói ta dù sao chính là ta không phải không dám đưa nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv đô la khương hạc bắt đầu điên cuồng bù khương Hiếu ninh ghé vào cửa sổ đầu bất đắc di thở dài nghe quân buổi nói chuyện giống như trang chu mang tinh lọc túng chính là túng điên cuồng bù liền cái lấy cớ đều tưởng không tốt nói nhả miệng là thật sự thoái Nhưng giống như đầu góc cũng không tốt lắm xử. Nhìn xem, hiện tại đưa ra đi thật tốt, nhìn một cái nhân già cô nương trên mặt tươi cười nhiều sán lạ. Có như vậy trong nháy mắt, Khương Hạc là tưởng phản bác Khương Hữu Ninh. Nhưng nhìn người trong lòng trên mặt tươi cười, hắn phản bác không nổi nữa. Túng liền túng đi. Dù sao hắn cũng liền ở truy cô nương thời điểm túng một ít mà thôi. Huyền Nhi cô nương mau mở ra nhìn xem có thích hay không. Diệp Huyền như không nói gì, nàng mở ra nhìn thoáng qua, là một chi thượng đẳng dương chi ngọc cây trâm tương hạc trà sát tay trầm dãi ra tiếng cái kia này chi cây châm là ta thân thủ điêu khả năng không có bên ngoài bán thủ công tinh xảo ngươi nếu là cảm thấy nơi nào không tốt lắm ta lại nghĩ cách mài rũ mài rũ nga ban ca không hổ là một cái mẹ sinh nha nhị ca đưa trắng ngọc tam ca đưa khắc gỗ hai người tuyệt phối bất quá nói trở về nhị ca tay nghề nhưng thật ra so tam ca hảo chút tam ca đã điêu phế đi bảy tám khối đầu gỗ còn không có điêu ra một cái giống dạng nghe được hương hữu ninh lời này Khương Hạc thân thể không tự chủ được thẳng thắn chút. Hắn chỉ là phế đi bảy khối ngọc thạch liền thành công, đương nhiên muốn so láo tam lợi hại. Không cần, này chỉ cây châm ta thực thích, Khương Công Tử nhưng nguyện giúp huyển nhi mang lên. Diệp Viễn nhi cười nhìn nhìn, đem cây châm cầm lên. Khương Hạc một khuôn mặt nháy mắt trở nên phấn hồng, liền lời nói đều bắt đầu nói không lưu loát. A, muốn ta cho ngươi mang cây châm nha. Ngươi thật sự nguyện ý sao? Hảo hảo hảo. Hán cầm lấy bạch ngọc cây châm đi đến diệp huyển như phía sau, nhất thời khẩn trương, tả thí hữu thí không biết nên hướng nào cắm. Hảo sao? A, lập tức. Khương hạc dứt khoát ở diệp huyển như kia bối tóc thượng, từ trên xuống dưới dựng cắm đi vào. Hảo. Hảo. Phúc ha ha ha ha, trung ương điều hòa như vậy sẽ hống tiểu cô nương, nguyên lai liền cấp nữ hải tử cắm cây châm đều sẽ không a. Cứu mạng, người đó là tự cấp người trong lòng cắm cây châm vẫn là ở nàng trên đầu dân hương. Nhìn ngươi kia cắm nhiều ngay ngắn, ha ha ha ha. Liên này, không bị đuổi ra môn không thể nào nói nổi đi. Ở Khương hữu ninh trong tiếng cười, Khương hạc đông nhiên hít một hơi, đem vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi lấy gương diệp huyển như bả vai đè ép xuống dưới. Huyển nhi cô nương, ta đột nhiên phát hiện cây châm như vậy cắm không quá đẹp, ta giúp ngươi một lần nữa mang một chút. hắn tay chân ma lưu đem kia chỉ cây châm gỡ xuống tới, cẩn thận hồi tưởng một chút lao nương mang cây châm phương pháp, quyết định hoành cắm. lúc này đây. Khương Hạc không vội vã nói tốt, mà là đang đợi Khương Hữu Ninh thanh âm. Di, tiểu tử tuy rằng có chút buồn, phản ứng năng lực đảo cũng còn hành a, như vậy tuy rằng không có đặc biệt hảo, nhưng cũng còn hành. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Hiện, hiện tại hảo. Diệp hiển như quay đầu nhìn hắn một cái, nàng tổng cảm thấy hôm nay Khương Hạc có chút kỳ quái, cùng phía trước cái kia mặt ngoài miệng lươi chân trù, kỳ thật một chút cũng khó hiểu phong tình người chết giống như có điểm không quá giống. Nàng đi qua đi cầm lấy gương đồng nhìn giống nhau vừa lòng con con môi khương nhị công tử a ta ta ở khương hạc lập tức gật đầu ngươi có nghĩ uống ta nấu trà nam mơ đều tưởng nếu ngươi đối không ra đối tử kia làm bồi thường ngày mai ta muốn đi tham gia một hồi tiệc cơ động ngươi bồi ta cùng nhau như thế nào hảo không thành vấn đề khương hạc điên cuồng gật đầu lộ ra một bộ không đáng giá tiền si hăng cười diệp biển như thấy vậy vừa lòng đi nấu nước kia Khương công tử một mình hơi ngồi trong chốc lát. Di, hoa khổng tức hôm nay không bình thường nha, này như thế nào còn đột nhiên thuận lợi lên còn uống thượng trà. Tiểu tử này sẽ không khúc con vượt qua, so tam ca còn trước tiên ôm được mỹ nhân về đi. Khương Hạc chậm gì gì ở một cái lại một cái cửa sổ tìm người. Cuối cùng, ở tây sườn cửa sổ, hắn thấy được kia viên rửa vào ven tường cẩn thận tự hỏi đầu. Không chút do dự, Khương Hạc vươn ma chảo. Nơi nào tới tiểu tặc, cũng dám nghe lén xem tiểu ra ta hôm nay không đem ngươi đầu xoa thành ổ gà ân a a a cậu khương hạc ngươi mau cho ta giải khai ở khương hữu ninh đỉnh một đầu ổ gà quay đầu thời điểm thắng lợi cao ngạo ngửa đầu cười to khương hạc tươi cười cứng lại tiểu tiểu tặc ngươi ai a ta nhận thức sao chương một trăm hai mươi hai hố quá nhà mình ca ca không gọi hố ngươi mới là tặc ngươi cả nhà đều là tặc khương hữu ninh có chút phát điên nhưng không hai giây nàng lại ngươi dại ai Không đúng rồi, thì hiện tại dịch dung, tiểu tử này lại không quen biết ta. Hiện tại khoảng cách 10 phút còn có điểm thời gian. Vì thế, Khương Hữu Ninh đột nhiên nằm ngã trên mặt đất, bắt đầu dùng tay háo mạt khỏe mắt căn bản liền không tồn tại nước mắt. Ai ra, không có thiên lý nha, từ đâu ra đăng đồ tử, đoạt nhân gia châu hoa, đối với nhân gia tóc chính là một đôn xoa, ta trong sạch nha. Nói, vì an toàn khởi kiến, nàng còn lại hướng trong miệng tắc một viên dịch dung thuốc viên tục khi. Cậu Khương Hạc, dám như vậy khi dễ tỉ. Hôm nay người trong lòng này trả tiểu tử ngươi đừng nghĩ uống lên. Khương Hạc khỏe miệng chịu chịu, nhìn Khương Hữu Ninh đôi mắt trừng đến lao đại. Hắn cái này muội muội là có điểm tử đồ vật à, hắn này ngắn ngủn ly kinh mấy tháng, nàng mà ngay cả dịch dung đều sẽ. Cô nương, thực xin lỗi à, tiểu sinh không phải cô ý, ta ở chỗ này cùng ngài bồi tội như thế nào. Khương Hạc lựa chọn theo Khương Hữu Ninh ý tưởng đi. Bồi tội hữu dụng nói, muốn nha môn làm gì. Ta đánh ngươi một đốn lại cho ngươi bồi cái lễ. Ngươi xem được chưa? Khương Hữu Ninh tiếng khóc một đốn, dối Khương Hạc một câu lại bắt đầu thấp giọng nước nở. Khương Hạc chỉ cảm thấy một cái đầu mười cái đại, kia. Cô nương cảm thấy nên làm thế nào cho phải. Ngươi muốn bồi thường ta trong sạch cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, cộng lại một và lượng. Khương Hữu Ninh lại xoa xoa khỏe mắt. Thành dao. Khương Hạc lập tức gật đầu. Khương Hữu Ninh nháy mắt bổ sung, hoàng kim. Nói, nàng lập tức nhảy dựng lên dôi tay. Vị công tử này là phải cho ta ngân phiếu vẫn là vàng. A, hôm nay lại ly phát tài lộ gần một bước, hố nhà mình ca ca hẳn là không gọi hố đi. Bàn tay tiến trong lòng ngực chuẩn bị lấy một vạn lượng ngân phiếu khương hạc khoe miệng chiều chiều, lại yên lặng thu hồi tay. Tiểu nha đầu cũng thật tàn nhẫn. Hắn hiện tại trên người dư lại tiền mặt vốn dĩ cũng không nhiều ít, nhưng nghĩ đến tiểu nha đầu bị khổ, hắn lại gật gật đầu. Hảo, cô nương cùng ta lưu cái địa chỉ. Vãn chút thời điểm tiểu sinh định đem vạn lượng hoàng kim tự mình đưa tới cửa tới cửa bồi tội. Ai? Như vậy sảng khoái sao? Nhìn dáng vẻ tỉ muốn thiếu A, không được không được, ta phải lại yếu điểm. Nàng lập tức lại đỡ chính mình đầu, ai nha, ta đột nhiên cảm giác đầu cũng bắt đầu có chút thần ẩn phát đau. Một vạn lượng khả năng có chút không quá đủ, khả năng muốn hai vạn lượng. Khương Hạc cười ngâm ngâm đáp lễ Khương Hữu Ninh một cái bạo lật. hắn nghiến răng nghiến lợi lên tiếng, Khương Hữu Ninh làm người nhưng đừng được một tức lại muốn tiến một thước nga. Khương Hiếu Ninh tức khắc sửng sốt, đứng ở tại chỗ chớp vài hạ đôi mắt. Vị công tử này, cái gì tả Ninh Hiếu Ninh? Chúng ta đang nói bồi thường sự. Lần sau thay đổi dung mạo thời điểm, nhớ rõ đem thanh âm cũng thay đổi. Ngốc biết, xuẩn chết ngươi được. Nghe được Khương Hạc lời này, Khương Hiếu Ninh đôi mắt hóa thân trước cơ, không ngừng khép khép mở mở nửa ngày không nói chuyện. Nga lẩu, thì không nghĩ tới xem diễn sẽ bị bắt được, quên cắn dược. Nhất thất túc thành thiên cổ hận. A a a nàng thật mạnh cũ hai tiếng ý đồ kẹp giọng nói lại cứu vớt một chút công tử ngươi đang nói cái gì dung mạo thanh âm nhân ra nghe không hiểu bồi ngươi diễn một diễn là đủ rồi còn diễn nghệ rồi cấp ra hảo hảo nói chuyện đường chỉnh cùng giọng nói tạp phân dường như khương hạc dứt khoát trực tiếp phiên cửa sổ ra tới lôi kéo khương hữu ninh tay háo qua đi ở cửa kia bàn đá trước ngồi xuống lấy tay đương sơ cho nàng trải vớt tóc đến hoàn toàn bại lộ a khương hạc ngươi này cẩu như vậy thông minh làm gì Này nếu là tam ca, tuyệt đối bị ta hai câu lời nói lửa dối qua đi. Ngươi sẽ trải đầu sao? Sẽ không. Khương Hạc trả lời thực dứt khoát. Sẽ không vậy ngươi cho ta làm cái đơn nha, đừng cho ta đem đầu tóc rút. T. Khương Hạc, ta muốn lộng trên ngươi. Đừng đừng đừng. Mọi người nghe ta nói, liền nổ mười mấy can, còn không có chọc. Diệp huyền như làm người bưng trà cụ lại đây thời điểm, liền thấy Khương Hạc ở bị một cái nổ mạnh đầu nữ tử đuổi theo tấu, nàng đáy lòng một đốn khương hạc vừa thấy đến nàng liền vội vã chạy tới nàng phía sau tìm kiếm che chở khương hữu ninh ngươi đủ rồi à đây là ở bên ngoài cho ngươi ca điểm mặt mũi huyền nhi ngươi mau cứu cứu ta huyền nhi tỉ tỉ ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp hẳn là cũng không thể chịu đựng khương hạc đem ngươi tóc biến thành ta như vậy trả lại cho ta nhổ một giống đi ngươi nhưng không cho giúp hắn ta hôm nay một hai phải đem hắn này thân khổng tức mau toàn rút diệp huyền như bất giác nhẹ nhàng thở ra khương hữu ninh nguyên lai like là hắn mội mội nha người trước đừng tức giận hảo hảo một cái cô nương tóc loạn thành như vậy bị người ngoài nhìn đến nhiều không tốt tỉ tỉ trước giúp ngươi bùi cái xinh đẹp bùi tóc như thế nào kia cũng đúng đi dựa vào ánh mặt trời xem bóng dáng khương hữu ninh cũng là có thể nhìn ra chính mình đầu phát hiện ở có bao nhiêu loạn thực mau nàng đi theo diệp biển như đi vào nàng khuê phòng ở gương trang điểm trước ngồi xuống diệp biển như dùng ngọc sơ một chút đem nàng rối loạn tóc sơ tán mở ra Lại thế nàng một lần nữa búi tóc, kiểu tóc đồng dạng thích hợp thiếu nữ, nhưng so nàng phía trước cái kia muốn xinh đẹp. Khương mội mội ngươi xem, như vậy như thế nào? Huyền nhi tỉ tỉ tay thật xảo, ta thích ngươi. Khương hữu ninh không chút do dự lên tiếng. a nha, tỉ cũng coi như là gặp được không ít loại hình xinh đẹp mỹ nhân nhi, nhưng Nguyễn nhi tỉ tỉ này một khoản tỉ vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi nột. Anh anh anh, tỉ tỉ eo không phải eo, đó là đoạt mệnh tam lang tích loan đao tỉ tỉ chân cũng không phải chân cây chính là sông xỉn bạn tích xuân thủy hảo tưởng cùng nguyện nhi tỷ tỷ cùng nhau tắm rửa như vậy tỷ hẳn là sẽ không biết cố gắng chảy máu mũi đi trong viện khương hạc nghe khương hữu ninh tiếng lòng trong đầu tự động hiện ra huyền nhi eo cùng chân trong lúc nhất thời lỗ thai hồng có thể tích xuất huyết tới tiểu nha đầu nơi nào học được này đó lung tung rối loạn đồ vật góc tường lại thay đổi cái địa phương quan sát khương nguyện dung nắm tay cũng ngạnh. muội muội cũng chưa nghĩ tới cùng nàng cùng nhau tắm rửa Nàng lại túi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái. Hào đi, gặp được tình địch. Nàng mới 14 tuổi, cùng vị kia muốn dáng người có thân hình, muốn diện mạo có diện mạo huyền nhi tỷ tỷ, trong khoảng thời gian ngắn giống như có chút sò so không được. Vài phút sau, Diệp Uyển như mang theo Khương Hữu Ninh ra tới. Uyển nhi thật là tâm linh thủ xảo. Quá lợi hại. Khương Hạc tuy rằng thấy thế nào như thế nào cảm thấy Khương Hữu Ninh gương mặt này kỳ quái, nhưng vẫn là không chút do dự hướng Diệp Uyển như giơ ngón tay cái lên khen khen. Khương công tử nói đùa. Diệp uyển Như nhẹ giọng cười cười. Tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy nàng đột nhiên có quy luật vô vỗ tay. Viện ngoại đột nhiên có nha hoàn đem vài đạo môn toàn bộ con hảo. Huyền nhi cô nương, người đây là. Chỉ là uống cái trà mà thôi. Chúng ta quang minh chính đại cũng không có gì nhận không ra người. Này viện môn đảo cũng không cần phải đóng lại đi. Khương Hạc có chút ngượng ngùng trà sắt tay. Giây tiếp theo, hắn nhìn đến Khương hữu ninh đỉnh đầu nhiều một thứ. Không. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương cửa này cần thiết đến quan khương hữu ninh cầm diệp uyển như cấp chổi lông gà liền bắt đầu truy khương hạc chương một trăm hai mươi ba bóng đẻ. sau một lúc lâu khương hạc mãn nhãn ủy khuất ngồi ở bàn nhỏ trước hắn là không bị đánh chính là ở nguyên lai một vạn lượng cơ sở thượng lại thêm vào một ngàn lượng Huyền nhi rõ ràng chúng ta nhận thức thời gian sớm hơn ngươi không giúp ta còn chưa tính như thế nào còn cấp này tiểu nha đầu cung cấp công cụ cái này đơn giản à có chút người vừa gặp mà như thân thiết từ lâu tỉ như ta cùng ninh ninh, có chút người đầu bạc mà như ngày mới quen, tỉ như ta và ngươi. Diệp Viễn như thực không cho mặt mũi, đem đệ nhất ly nấu trà ngon đảo ra tới đưa cho Khương Hữu Ninh. Khương Hữu Ninh hướng nàng hồi lấy ôn hòa ý cười. Huyền nhi, ngươi lời này cũng quá thương lòng ta. Khương Hạc ở bên cạnh mắt trông mong nhìn. Liền. Tổng cảm giác chính mình mới là cái kia dư thừa, Cũng may. Nhiều năm kiên trì, hôm nay này trà vẫn là uống tới rồi mà khương hữu ninh tính toán dịch dung thời gian uống lên một ly trà sau liền nhanh chóng tìm cái lấy cớ chuẩn bị khai lưu huyền nhi tỉ tỉ lúc sau lại đến quấy dày a khương hữu ninh hướng diệp huyền như phất tay diệp huyền như cười gật gật đầu ta này con trả tùy thời hoan nên người tới kia hôm nào cùng đi phao suối nước nóng a kia tỉ tỉ ta liền tùy thời chờ tiểu hữu ninh tới tìm ta diệp huyền như hảo phong cười khương hạc hung hăng trắng khương hữu ninh liếc mắt một cái Nhà đầu chết tiệt kia trong lòng tưởng cùng người cùng nhau tắm rửa cũng liền không nói cái gì, cư nhiên còn ước cùng nhau phao suối nước nóng. Nàng không có bằng hữu sao. Liền không thể đi cùng người khác phao sao. Vì cái gì một hai phải theo dõi hắn luyện nhi. Góc tường Khương Nguyễn Dung thật sâu nhìn thoáng qua mội mội, âm thầm an ủi chính mình mội mội phao suối nước nóng nhất định cũng sẽ tiêu nàng, mới quay đầu trèo tường lại một lần rời đi. Nay một đêm. Khương Hữu Ninh Mạc Danh cảm thấy có chút vây, liền sớm liền nghỉ ngơi cùng ngày thường một đêm mộng đẹp bất đồng nàng khó được làm một hồi ác mộng trong mộng kia chàng huyết tinh cùng giết chóc lại lần nữa trình diễn đầu tiên là lâm tương âm vì nàng chắn roi chọc giận sở hạo trạch sở hạo trạch nhất kiếm lao nàng cổ muốn nàng mệnh nóng bỏng máu bay lên bắn nàng vẻ mặt sau là lao cha khương hoài an tưởng cùng hắn liều mạng cuối cùng bị một chân đá bay đầu đánh vào góc bàn đi đời nhà ma kế tiếp khương hằng bị ném vào đói bụng hảo chút thiên giã thu lung khương lê bị uy làm nhân thể sẽ ruột gan đức từng khúc cuối cùng tâm mạch suy kiệt độc dược mỗi người cách chết đều không giống nhau mà nàng bởi vì nguyên thân khi dễ nữ chủ quá tàn nhẫn nàng bị sở hạo trạch cầm lấy đao quát cốt tức thịt huyết nhuộm dần kia phiến trong đại điện sàn nhà nhị ca nhìn này hết thể chỉ có thể vô năng nôn ra máu bi thương không biết khi nào cái chán của nàng thượng tẩm đầy mồ hôi nàng gắt gao nắm chặt góc chân bắt đầu nỉ non cầu cầu xin ngươi, đừng giết ta đừng giết bọn họ đau ta đau quá a Ninh Ninh. Ninh Ninh ngươi mau tỉnh lại. Không biết khi nào, một đạo nhu hòa thanh âm ở trong đầu vang lên, một giọt nước mắt rơi xuống, Khương Hữu Ninh bỗng nhiên mở to mắt đứng dậy. Tầm mắt một chút ngắm nhìn, Khương Hữu Ninh thấy rõ trước mặt một đám người, thần sắc cũng có hoảng sợ một chút biến trở về bình thường. Sắc trời không biết khi nào đã sáng lên. Khương Nguyễn Dung ở nàng trên cổ tay chát mấy cây ngân châm, giờ phút này đang ngồi ở trước giường xem nàng. Thật tốt quá, Ninh Ninh ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi nhưng hủ chết chúng ta khương nguyễn dung thở dài nhẹ nhõm một hơi lâm tương âm lập tức lại một lần phát đi lên chuẩn bị khai gạo nương tâm can Nhi a nàng còn không có bắt đầu phát huy đã bị khương nguyễn dung kéo lại nương ninh ninh mới vừa tỉnh ngài nếu là khóc nói liền đi bên ngoài khóc đủ rồi lại qua đây ngài như vậy khóc đối ninh ninh bệnh tình không chỉ có sẽ không có chỗ tốt còn sẽ làm nàng tầm phiền ý loạn càng dễ dàng lâm vào bóng đẻ a hảo hảo nương không khóc không khóc lâm tương âm lập tức đứng dậy sau này lui chút ngồi ở trước bàn bắt tay đầu khăn tắt trong miệng nước mắt hoa bắt đầu điên cuồng đảo quanh ngươi nhưng rốt cuộc tỉnh hú chết ca ca người ta khương hạc đi tới trên mặt như cũ mang theo không kềm chế được tươi cười cổ tay háo hạ tay lại gắt gao nắm chặt ở bên nhau thủ đoạn phía trên gân xanh bạo đề khương lê cùng khương hoài an trên mặt cũng hòa hoan không ít tỉnh liên hảo tỉnh liên hảo ta ta đây là làm sao vậy khương hữu ninh nhìn ở đây một đống người liếc mắt một cái trong ánh mắt mang theo mờ mịt Đại Khái là người gần nhất chơi quá điên, đêm qua ngủ lại không hảo hảo cái chăn chứ lạnh, lúc này mới bị bóng đẻ. Hiện tại đã không có việc gì, chính là có chút tiểu phong hàn, uống hai đốn lưỡng an thanh đậm chút, nằm cái một hai ngày cũng liền không có việc gì. Khương Uyển Dung đau lòng lấy khăn thật cẩn thận xoa xoa Khương Hữu Ninh khỏe mắt hãn cùng kia tích nước mắt. Nàng tới sớm nhất, nhị ca không biết vì sao, cái thứ hai liền đến. Bọn họ hai cái nghe được mội mội nói mớ nhiều nhất nàng nhẹ nhàng liền đoán được mội mội hẳn là mơ thấy kia chàng nàng để qua rất nhiều lần diện tộc họa mà khương hạc hắn nghĩ đến liền càng nhiều một người đấy mắt hoảng sợ làm không được giả mội mội là thật sự đã trải qua một hồi diện tộc họa liền trong mộng đều ở kêu đau xin tha kia đến muốn nhiều đau a mội mội ngày hôm qua đi hình lao xem người kia thất hoàng tử chính là đầu sỏ gây tội sao nhìn hai chị em trò chuyện lên khương hữu ninh thần sắc một chút khôi phục bình thường khương hạc chậm rãi trêu ghẹo lên tiếng Ngươi tỉnh thì tốt rồi, lại không tỉnh lại, ca hôm nay cũng chưa biện pháp đi phó ước. Đi rồi a, trở về thời điểm cho ngươi mang thích quả tử ăn. Nga. Đi thôi đi thôi, tỷ muốn chậm trễ ngươi cùng Nguyễn Nhi tỷ tỷ hẹn hò, tiểu tử ngươi sợ là có thể đem cái này đương lấy cớ nói ta thật nhiều thứ đi. Tranh đua điểm nhi, kia miệng sẽ không nói thời điểm cấp tỷ câm miệng hiểu hay không? Ân. Khương Hạc quay đầu, đi ra sân thời điểm, hắn chậm rãi đối bên người người lên tiếng. Đi giúp ta cấp tuyển nhi cô nương đưa cái lời nhắn, liền nói ta lâm thời có việc, tạm thời phó không được hẹn, ngày khác ta lại tự mình tới cửa bồi tội. Mặt khác, đem đại ca lưu lại ám lâm vệ toàn bộ cho ta triệu tập đến thành tây trong tiểu viện. Chủ, chủ tử, ta, ta đây là muốn làm gì nha? Một bên tâm phúc lần đầu tiên nhìn đến chủ tử đấy mắt sát khí tràn ngập, có chút phẳng ốc. Sát cầu. Khương Hạc lưu lại hai chữ, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Bên kia khương hữu ninh sinh bệnh bóng đẻ một chuyện cũng truyền tới khanh thiên tuyết trong thai khương hạc triệu tập nhân mã sự thiên miểu cũng một chữ không rơi nói cho hắn từ biết được nha đầu này bản lĩnh không nhỏ thiên diễm tự thân xuất mã đều không thể bảo đảm có thể hay không đem người cấp cùng ném sau hắn liền làm thiên miểu triệt tâm thầm đi theo nàng người rốt cuộc trực tiếp giám thị giải quyết khả năng tìm nàng phiền thoái người có thể so bảo hộ nàng muốn dễ dàng nhiều đến nỗi hôm nay hắn vừa lúc có thể biết được bất quá là ngày hôm qua hoàng đế tuyên hắn vào cung Nơi này lại có sở hạo trạch, hắn liền ở lâu cái tâm nhãn làm thiên diệm an bài người đi nhìn một cái khương hữu ninh hướng đi. Không nghĩ tới, này nhìn lên thật đúng là chính là vừa vặn. Đi cấp đại lý tự tìm kiện đại án cha cha, tốt nhất đem chủ lực tất cả đều làm ra đi, lưu lại canh gác người càng ít càng tốt. Chầm ngâm một lát, khanh thiên tuyết lên tiếng. Chương 124 bị đắn đo. Là, thiên miểu ôm quyền lập tức gật đầu. Mặt khác, ngươi mang vài người tự mình đi đại lý tự thủ kia thất hoàng tử mệnh cách có điểm đặc biệt cần thiết thời điểm hỗ trợ chặt đứt hắn ngoại viện cho hắn nhiều bổ hai đao khanh thiên tuyết nhắm mắt chậm rãi lên tiếng thiên miểu lập tức quay đầu đi an bài chờ trong thư phòng an tĩnh lại thời điểm thân hình hắn nhịn không được run run một cổ mạc danh hàn ý lại từ trong cơ thể dũng đi lên hàn độc phát tác chu kỳ tựa hồ cũng càng ngày càng đoản hắn đứng dậy thiên diễm đi chuẩn bị thuốc tám ngày này bởi vì bị điểm phong hàn khương hữu ninh trên người mềm như bông. Cũng không có gì sức lực. Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZW. Giữa trưa đồ ăn, càng là đổi thành thanh đạm đồ chay. Liếc mắt một cái xem qua đi, một chút dù cũng không có. Nàng hề phải tùy ý lấy hai khẩu liền buông xuống chén. Sau đó không lâu, Khương nguyện Dung bưng một chén dược tiến vào Ninh ninh, tới uống dược. Dược còn chưa đến, một cổ khổ y đã rung manh vào chót muối. Khương Hiếu ninh nhịn không được nắm cái muối. Tỉ. Này dược nhìn có chút khó uống a anh anh anh này ngữ khí như thế nào giống như đại lang tới uống dược a Tỷ của ta đây là tính toán đem ta tiễn đi cùng ngươi tại đại quan nhân song túc song phi sao khương nguyện dung bất đắc dĩ nàng dùng cổ tay háo xoa xoa trên trán mồ hôi trong ánh mắt mang lên ủy khuất chính là có câu nói nói rất đúng thuốc đắng ra tật lợi cho bệnh linh linh nay giữa chưa nhiệt độ không khí nhưng không thấp tỷ tỷ chính là tự mình ở tiểu bếp lò bên ngồi sổm mấy cái giờ tự mình cho ngươi ngao dược Ngươi muốn tỉ tỉ vất và tất cả đều uổng phí sao. Khương Hữu Ninh nhắc ăn này một bộ. Ta. Ta uống còn không được sao. Cứu mạng, này tỉ như thế nào khiêng được a? Mỹ nhân ở Đại Thái Dương hạ thân thủ vì ta ngao dược, ta nếu là không uống, này chẳng phải là quá không biết điều. Bị đắn đo, ô ô ô Khương Hữu Ninh tiếp nhận chén, nhắm hai mắt lại, một bàn tay bóp mũi, giống cái dung sĩ giống nhau, ư ngực ư ngực một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem sở hưu dược đều rót đi xuống tay đắng ở khẩu giọng lan tràn khương hữu ninh vừa mới chuẩn bị mở miệng nói tốt khổ bên miệng lập tức liền có xúc miệng thủy đưa lại đây nàng ngừng ngực ngừng ngực vài cái đem trong miệng nước đắng phun ra đi sau có người ở miệng nàng biên tái một viên mức hoa quả ân chúng ta ninh ninh thật ngoan nghe lời mội mội có mức hoa quả ăn khương nguyễn dung vừa lòng thu đi chén thuốc nhẹ nhàng sờ sờ khương hữu ninh đầu đem một bao mức hoa quả tất cả tại nàng trước mặt thả xuống dưới này đó đều là ngươi khen thưởng cảm thấy nhàm chán nói chờ lát nữa tỉ tỉ viết chuyện xưa cho ngươi xem tỉ viết chuyện xưa liền không cần ta trước hai ngày mua thoại bản tử còn không có xem xong đâu nghe được chuyện xưa khương hữu ninh lập tức đánh cái giật mình liên tục mấy ngày xem một cái loại hình chuyện xưa ta lại xem muốn khóc ta thân ái tỉ ngươi khả năng thật sự không có viết thư thiên phú ta từ bỏ đi a vậy được rồi muốn ăn cái gì có thể cho xuân đảo cho ngươi chuẩn bị nhưng thức ăn mặn dầu mỡ hai ngày này ngươi giống nhau đều không được trang a nghe mội mội đều phải khóc khương nguyễn dung bất đắc dĩ cười gật gật đầu nàng sinh bệnh này hai ngày liền trước buông tha nàng đi đáp lời khương hữu ninh sinh bệnh lâm tương âm sợ khuê nữ nhàm chán liền đem ngày hôm qua mới vừa bị ném vào tư đường ở lưu nước vớt hạt mẹ tiểu nộ không cùng khương hằng lại một lần bị phóng ra hai người bị đưa đến khương hữu ninh sân trong viện bày hai chương án bản vì phòng này hai chạy trốn hai người bọn họ bị trói ở trên ghế từ hoàng hậu cấp hai người thỉnh phu tử tiến đến giảng bài Đến nỗi vì cái gì làm hai người ở Khương Hữu Ninh trong viện đi học, Lâm Tương Âm không hề có nghĩ tới làm nữ nhi mưa dầm thấm đất học điểm đồ vật. Nàng là đơn thuần nghĩ, hai hùng hài tử ăn trượng hình khóc, hoặc là đem phu tử khí giẫm chân, khuê nữ ở trong phòng nghe cũng có thể giải cái buồn nhi. Vì thế, ở Khương Hiếu Ninh xúc ở trong phòng có chút nhàm chán chỉ có thể xem thoại bản thời điểm, liền nghe được loảng xoảng xích loảng xoảng xích một hồi thanh âm. Thanh âm đi tới cửa. Môn bị mở ra sau, có thanh âm truyền tiến vào thất đệ người thanh âm tiểu chút ta lục tỷ nhất định là ngày hôm qua cứu chúng ta đã chịu kinh hách ngươi nhưng không cho lại quá yêu nhiêu đến nàng khương hằng dẫn đầu lên tiếng tiểu nộ không ngoan ngoãn gật gật đầu ân ta biết đến hai cái bị bó thành bánh trưng nhân nhi một ngụm đồng thanh hô một hai ba nhảy sau đó khương hằng chân còn tính trường đem trên mông ghế chu lên tới thành công nhảy qua đi chân ngắn nhỏ tiểu nộ không dùng đủ sức lực một nhảy sức lực dùng chật hắn nhảy ở khương hằng trên ghế ai nha Cương hữu Ninh ngẩng đầu thời điểm, liền thấy hai cái kẻ xui xẻo té ngã ở cửa, trên người còn cột lấy ghế. Kia tạo hình, liền rất quái dị. Các ngươi, đây là ở chơi cái gì trò chơi? Nàng trên giường chớp đôi mắt, hảo sau một lúc lâu không phản ứng lại đây. Sáu. Lục Tỷ Tỷ, nghe nói ngươi sinh bệnh, chúng ta lại đây nhìn xem ngươi. Hai cái kẻ xui xẻo nhi ý đồ đứng lên, nhưng tay chân đều bị cột vào có tay vịn chỗ tựa lưng trên ghế, căn bản là khởi không tới. Nga xem xong rồi hai người có thể đi rồi khương hữu ninh bình tĩnh gật gật đầu sáu lục tỷ tỷ ta đau quá ngươi có thể hay không làm xuân đảo tỷ tỷ giúp chúng ta cởi bỏ dây thừng chúng ta bảo đảm không chạy tiểu nộ không hốc mắt đỏ lên kia nước mắt nói rớt liền rớt nhìn phá lệ chọc người hiếm lạ chương một trăm hai mươi nhãi con náo, phu tử nhảy cũng đúng đi tỷ tỷ ta hôm nay liền ngày hành một thiện làm làm tốt sự khương hữu ninh có chút mềm lòng nàng nhìn về phía bên cạnh chờ xuân đảo Tiểu đào đào, đem ta tứ đệ cùng thất đệ dây thừng giải, an bài người đem đại hoàng cùng đại hắc kéo qua tới thủ vệ, nếu là có người dám nói chuyện không giữ lời muốn chạy trốn, liền buông ra cắn, bị cắn chết tính ta. Là, xuân đào lập tức tay chân lanh lẹ đi giúp hai người giải dây thừng. Tiểu ngộ không cùng khương hàng đáy mắt vui mừng còn không có hoàn toàn trồi lên tới, liền tiểu thân thể run lên lại tắt đi xuống hơn phân nửa. Cảm ơn lục tỉ. Hai người chăm miệng một lời. Rốt cuộc lại đạt được thân thể thượng tự do. Bò dậy sau hai người vô vỗ trên người thổ, cười ngâm ngâm đi tới ngồi xuống. Lục tỉ tỉ, nghe nói ngươi sinh bệnh, hiện tại cảm giác như thế nào. Con hành, uống ly trà ăn chút quả tử đi. Khưng hữu ninh bình tĩnh gật gật đầu, ở trong thoại bản kẹp di động bắt đầu liên tục xem. Hai cái tiểu nhân bô bô không hai phút, liền có người tới cửa thông báo, tiểu thư, phu tử lại đây. Nga, hai người đi ra ngoài đi học đi, hảo hảo học tập, chớ nên sống ngủng thời gian. Đang ở số ngủng thời gian mỗ ninh ngẩng đầu lời nói thâm thía nhìn hai héo đi cả tím liếc mắt một cái, hướng hai người bọn họ vây vây tay. Tiểu ngộ không cùng Khương Hằng tuy rằng không nghĩ đi học, nhưng hiện tại người ở dưới mái hiên, hai người bọn họ là không thể không túi đầu. Không bao lâu sau. Trong viện thanh em đột nhiên lớn chút. Khương Hằng, ngươi lên. Khương Hằng. Một tiếng chụp bàn, Khương Hằng tức khắc đứng dậy chắp tay hành lễ. Hạ. Hạ học làm Phu tử hôm nay dạy học vất vả, học sinh được lợi không ít học sinh tại đây cùng tiễn phu tử cùng tiễn cái rắm ta vừa mới nói cái gì trong viện phu tử bị chọc tức thổi râu trứng mắt khương hằng đem ánh mắt đặt ở chính mình hảo huynh đệ trên người còn dùng lực hụ hai tiếng kết quả tiểu nộ không ngồi ngay ngắn không có phản ứng hắn một chút phu tử căng khí ngộ không ngươi lên nói cho khương hằng ta vừa mới nói cái gì tiểu nộ không như cũ ngay ngắn phu tử đi qua đi hung hăng chụp tiểu nộ không án bản một chút tiểu nộ không nháy mắt thanh tỉnh đứng lên Báo cáo phu tử, ngài vừa mới giảng nội dung ta không nghe hiểu, còn thỉnh ngài nói tiếp một lần. Sau khi nói xong, hắn còn ngáp một cái. Phu tử mở to hai mắt nhìn, độ ngực điên cuồng một trên một dưới phập phồng. Hắn trầm mặc, giờ phút này đình thai nhức ốc. khương hữu ninh nghe có ý tứ, đột nhiên liền không nghĩ chơi di động. Nàng đem điện thoại vừa thu lại, làm xuân đào giúp nàng khai trong viện cửa sổ, không chút do dự xuống giường dịch đến tiểu trên giường ghé vào cửa sổ thưởng thức. Hiện nhiên phu tử cũng không phải lần đầu tiên bị khí tới rồi hắn trầm mặc thật lâu mới chậm rãi nói ta nói tiếp một lần phu tử lại một lần nghiêm túc nói một lần hôm nay hắn giảng chính là người rất đơn giản nhưng lại thực phức tạp lúc này đây tiểu nộ không cùng khương hằng không ngủ tiếp hai người qua lại truyền nổi lên tờ giấy sau đó không lâu cực cực khổ khổ nói xong phu tử ngồi xuống một bên uống nước một bên ra tiếng nộ không ngươi đứng dậy giảng một lần người cái này tự vì sao phải như vậy viết Người lại là cái gì? Tiểu ngộ không biết viết vẽ vẽ tay một đốn, lập tức đứng dậy vào đầu bức hai. Phu tử, người tự vì cái gì như vậy viết, người hẳn là hỏi sáng tạo cái này tự người nha, ta lại không phải hắn con run trong bụng, ta như thế nào biết? Đến nỗi người là cái gì? Phu tử ngươi lại không phải không có đôi mắt, người không phải đứng ở chỗ này sao? Mọi người đều là một đôi mắt một chiếc miệng, một cái mũi hai cái lỗ thai một đôi chân, ngà. Còn có một đôi tay, chính là ta như vậy là có thể gọi người. Nói, Tiểu Ngộ không xoay chuyển cái vòng cấp phu tử tới cái 360 độ triển lãm, theo sau mãn nhãn nghi hoặc nhìn về phía phu tử. Phu tử, ngươi vấn đề này cũng quá ngây thơ. Tiểu Ngộ không nói, lại thành công đem uống nước phu tử sạc tới rồi. Hắn mánh liệt khụ hai tiếng, mới lại nhìn về phía Khương Hằng. Khương Hằng, ngươi tới đáp. Khương Hằng rung đùi đắc ý đứng lên, chỉ nói đơn giản bốn chữ. Học sinh tan thành. Nói, hắn cũng ở phu tử trước mặt dạo qua một vòng. Khu khu khu nhu trẻ con không thể giáo cũng phu tử lại dùng thước hung hăng chụp một phen án bản các ngươi hai cái mở ra sách đem liên quan tới người nội dung sao năm mươi biến nga hai người ngoan ngoãn ngồi xuống sao lên phu tử có lẽ là thật sự mệt ở ghế thái sư ngồi không bao lâu lại là đã ngủ lúc sau trước bàn sột sột soạt soạt hai người bỏ lên khương hằng cầm lấy bút lông ở phu tử trên mặt họa vương bát tiểu ngộ không thật cẩn thận cấp phu tử dâu chắt bím tóc Khương Hữu Ninh mùi ngon nhìn một màn này, còn chi kỷ muốn Xuân Đào đi thỉnh cái đại phu lại đây ở cửa chờ. Nàng đánh giá, phu tử một giấc ngủ sau khi tỉnh lại phòng trừng sẽ phát rất lớn hỏa. Khoảng cách thời gian này xuất hiện phía trước còn phải có một chút không đương kỳ, Khương Hữu Ninh tính toán ngủ một lát, trong não lại một lần xuất hiện hệ thống máy móc âm. Thích thích thích, thân ái ký chủ, ta có thể tiến bảo sao? Nga, có cái gì tin tức tốt, nói đi. Ký chủ, liền ở vừa mới. Ta nơi này kiểm tra đo lường đến sở hạo trạch vai chính quang hoàng đang ở nhanh chóng suy giảm, trước mắt đã rớt tới rồi 17%, ta cố ý lại đây thông chi ngài một tiếng. Khương Hiếu Ninh nháy mắt liền tinh thần. Đã xảy ra cái gì chuyện tốt, cư nhiên rất nhanh như vậy. Cái này, ta không được rõ lắm, yêu cầu ký chủ ngài chính mình đi điều tra rõ nguyên nhân. Nga, hành bá hành bá, không có việc gì nói ngươi có thể lui xuống. Khương Hiếu Ninh khỏe miệng liệt đến cái hốt đã mở miệng, lại ngẩng đầu thời điểm. Liên thấy phu tử cầm thức ở điên cuồng truy một lớn một nhỏ. Bởi vì kia hai quá trơn trượn, phu tử một cái vô ý, thế nhưng không cẩn thận quăng ngã vướng ngã. Phúc ha ha ha ha. Phu. Phu tử ngươi không sao chứ. Phu tử, muốn ta đỡ ngài lên sao. Tiểu ngộ không cùng khương hàng hai người đứng ở cách đó không xa, ôm bụng cười ngửa tới ngửa lui. Không cần. Phu tử chật vật bò dậy vỗ vỗ trên người thổ, hắn nhìn cửa chậm rãi lên tiếng, thỉnh cầu ngoài cửa bà tử tiến vào một chút. Lời này vừa nói ra, viện môn bị đẩy ra, và bốn cái bà tử, đều là lâm tương âm người. Nhị vị công tử bất kính sư trưởng, thỉnh cầu vài vị giúp ta chế trụ hai vị công tử. Là, bốn cái thân hình linh hoạt bà tử tới bắt, vẫn là lao nương người, hai người phát hiện không ổn bắt đầu điên cuồng hướng Khương hữu Ninh trong phòng chạy. Phu tử, ngươi còn thỉnh ngoại viện. Ngươi không nói võ đức. Ngươi như vậy chúng ta sẽ không phục ngươi. Ở phu tử kêu người thời điểm khương hữu ninh liền nhanh chóng làm trong phòng hiện tại đợi tiểu nha hoàn trong triều giữ cửa xuyên cắm thượng hai người đẩy không mở cửa bắt đầu điên cuồng gõ cửa cầu cứu lục tỷ cứu mạng a lục tỷ không bao lâu hai người bị trói lên ấn ở án trên bàn phu tử từ cổ tay áo lấy ra một phen nạm giấy mạ vàng thước nô mại đế sư này thước lúc trước đánh quá long thể cũng vấn qua thái tử hiện giờ dùng để giáo dục ngươi trở, hai ngươi phục là không phục chương một trăm hai mươi sáu truy tìm sở hạo trạch hành tung Ta không phục. Có bản lĩnh bung ra chúng ta một mình đấu nha, phu tử ngươi tìm bốn cái ngoại viện tính cái gì bản lĩnh? Khương Hằng không phục phiết quá đầu, một bên tiểu nộ không cũng quật cường khẩn. Ta cũng không phục. Chúng ta lại không đánh ngươi, phu tử ngươi dựa vào cái gì đánh chúng ta? Sách, có cốt khí. Khương Hiếu Ninh nhịn không được cười hướng hai người giơ ngón tay cái lên. Phu tử không có lại trả lời hai người. Bang một tiếng, Khương Hằng hét thảm một tiếng, theo sau khóc lên. Lại là bang một tiếng. Hiện tại đến phiên tiểu ngộ không kêu thảm thiết một tiếng khai khóc. Hai người các ngươi có biết sai? Ta không. Khương Hằng nói còn chưa nói xong, liền lại là một thước dừng ở hắn trên mông. Hắn nói phong nháy mắt vừa chuyển, ô ô ô, ô. Phu tử, ta biết sai rồi, ta phục. Về sau ta khí hậu không phục liền phục ngươi. Một bên tiểu ngộ không thấy vậy lập tức cũng sửa lời nói, phu. Phu tử, ta phục. Ta siêu cấp phục ngài, chúng ta đều biết sai rồi, cầu ngài thủ hạ lưu tình thí quốc khí. Khương hữu Ninh lựa chọn đem dựng thẳng lên tới ngón tay cái 180 độ xoay tròn xuống phía dưới. Nhưng mà, thấy hai người biết sai, phu tử cũng không dừng tay. Lại là mấy thước bạch bạch rơi xuống. Mỗi người năm hạ lúc sau, phu tử đem thước thu lên. Hôm nay giảng bài dừng ở đây, liền phạt hai người các ngươi viết 50 chương đại tự, hảo hảo viết viết người, ngẫm lại thế nào mới tính là người, thế nào mới có thể tính người tốt. Nói, phu tử cũng không quay đầu lại đi rồi. Lưu lại hai cái bị bùng ra nhãi con tức khắp nước mắt lưng chồng bắt đầu xoa ngông. Thứ ca, hôm nay chúng ta đến ăn chút tốt an ủi bị thương ngông. Tiểu ngộ không xoa ngông ra tiếng, một bên Khương Hàng gật đầu. Ấn, thuận tiện cùng an ủi an ủi chúng ta bị thương tâm linh. Một bên Lý Ma Ma nghe hai người nói ôn nu cười. Khiến nhị vị công tử thất vọng rồi, nếu giảng bài kết thúc, nhị vị công tử mời theo lão nô hồi từ đường. Viết xong phu tử bố trí tác nghiệp, ngài nhị vị còn muốn tiếp tục nhặt hạt mè một một lớn một nhỏ liên nhau Chạy! Không chạy ra cửa vài bước, hai người nhìn cửa như hổ rình mồi hai chỉ cẩu, lại từng bước một ngượng ngùng đảo trở về. Gâu gâu gâu! Á a a, Đại hoàng cùng đại hát một đều, hai người lập tức tay chân lanh lẹ đóng cửa lại. Cuối cùng, hai người thành công bị Lý Ma Ma mấy người trói đi, Khương Hiễu Ninh nhịn không được cười lên tiếng. Hôm nay chính là cái ngày lành không ra đi đi bộ một vòng không thích hợp a, Khương Hiễu Ninh tròng mắt xoay hai hạng, ở xác định sân bốn phía người đều rút lui sau. Nàng lấy ngủ vì tử, đem phòng trong tiểu nha Hoàng chi đi ra ngoài. Lúc sau, đem gối đầu tắt trong chăn cha người sau, nàng mặc vào ẩn hình áo choàng, trộm từ cửa sổ lưu đi ra ngoài. Đi ra khương phủ không bao lâu, Khương Hữu Ninh liền thấy được Khương Lê, Khương Lê tựa hồ sắc mặt không tốt lắm, đang ở ra tốc hướng xe ngựa bên kia đi, nàng linh quang chật lóe, lập tức ra tốc chạy đến Khương Lê xe ngựa trước, ngựa quen đường, cũ bỏ lên trên xe đỉnh khai bỏ. Mà Khương Lê cũng là một chút cũng không cho nàng thất vọng. Mang theo nàng thẳng lăng lăng liền đi đại lý tự. Khương Lê vừa xuống xe ngựa, liền thẳng lăng lăng hướng hình lao nơi phương hướng chạy. Khương Hiễu Ninh ở bốn phía không có gì người, mới chậm gì gì nhảy xuống xe ngựa. Tiến đại lý tự. Liền thấy hình lao nơi phương hướng khói đen quần quận, nàng nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Ta lặc cái đi, ngày hôm qua tỉ tưởng cấp này hình lao phóng một phen hỏa, cuối cùng vẫn là không bỏ được. Đây là cái nào người tốt làm. Một đường đuổi theo khương hữu ninh nhìn mọi nơi không ít người qua lại để thủy dập tắt lửa sau đó không lâu ánh lửa tiêu không sai biệt lắm lấy khương lê triệu dịch cầm đầu vài người trên người đều bọc tầm ướt áo choàng dùng ướt khăn ấn miệng mũi mang theo một đám người đi vào hình lao khương hữu ninh không đi xuống bởi vì điều kiện không cho phép nàng an tâm ở bên ngoài đợi hảo một trận nhi khương lê cùng triệu dịch liền hắc một khuôn mặt ra tới mọi nơi sưu tầm nghiêm tra đại lý tự cần phải tìm được một chút dấu vết để lại là Ai ai ai, tỷ tốt xấu là kéo bệnh thể tới xem diễn, hai người rốt cuộc là nói nói nha, phía dưới rốt cuộc như thế nào cái tình huống. Sở hạo trạch kia cẩu đồ vật đâu. Không chết hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Lại nghe được Khương hữu ninh thanh âm, triệu dịch bất động thanh sắc thở dài. Lão Khương, thất hoàng tử mất tích, hai ta sợ là không thiếu được lại muốn chịu trách phạt. Đại nhân không phải đã tiến cung đi thỉnh tội sao? Có người đỉnh, sợ cái gì? Khương Lê bình tĩnh ra tiếng. Xoay người mang theo một đợt nhân mã liền bắt đầu mọi nơi sưu tầm. Triệu dịch bất đắc dĩ lại nhìn về phía chính mình thủ hạ, đi, mọi nơi điều tra, có bất luận cái gì kỳ quặc chỗ lập tức tiến đến bẩm báo. Nói xong, bốn bề vắng lặng thời điểm, hắn bắt đầu làm bộ lầm bầm lầu bầu hướng ra phía ngoài đi. Hình lao cháy, một người cũng chưa chết, duy độc thất hoàng tử mất tích, giam giữ thất hoàng tử trong nhà lao lại nhiều vài đạo vết máu, chính là không biết. Mang đi thất hoàng tử người, đến tuột cùng là địch là bạn. Hắn lại hay không còn sống. Lại có người đối hắn xuống tay. Thời buổi này người tốt nhiều như vậy. Có thể đem hắn quang hoàng chém một nửa, là hữu cơ xuất hẳn là không lớn đi. Cũng không biết kia hôn đản ngoạn ý nhi là bị bắt đi vẫn là đào tẩu. Có. Hình lao hiện tại không người ngoài, nàng từ cổ tay háo lấy ra một trường khăn, ở không bắt xong trong nước tầm tầm, dùng khăn che lại cái môi đi bước một vào hình lao. Triệu dịch nghe không thấy Khương hữu ninh thanh âm, liền cho rằng nàng rời đi lập tức đi vội trong nhà lao có điểm nhiệt nhưng tình huống đích sắc còn hảo sở hữu giam giữ phạm nhân nhà tù đều hảo hảo chỉ có mấy cái trống không cháy nàng đi bước một đi đến giam giữ sở hạo trạch kia gian nhà tù đi vào đi dùng mũi chó nghe nghe sở hạo trạch máu hơi thở theo sau liền chuẩn bị quay đầu khai chạy chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm nàng dư quăng nhìn đến một khối góc áo nhịn không được nướng mày Này góc áo là màu đen cũng không biết là cái nào kẻ xui xẻo lưu lại đem góc áo thu hồi tới khương hữu ninh nhanh chóng đi theo sở hạo trạch máu hơi thở khai chạy chạy ra đại lao sau nàng ngửi trong không khí sở hạo trạch loãng máu hơi thở đi bước một hướng đông đi đến nhìn đến nơi nào đó có một chút sở hạo trạch vết máu khi nàng còn hảo tâm nuốt một ngụm biến âm thuốc viên hét to một tiếng a nơi này có vết máu lúc sau nàng bắt đầu ra tốc ra bên ngoài chạy mười phút thời gian thực mau khương hữu ninh ở tỏa định sở hạo trạch hương vị nhất nùng đại khái vị trí khi mũi chó năng lực liền biến mất Nàng ra tốc thở hổn hển chạy tới, cuối cùng đi tới một chỗ hoang phế miếu thành hoàng. Miếu thành hoàng cửa, thủ hai cái hắc y rìa nhân. Khương hữu ninh tùy ý nhặt lên một cục đá tạp đến cách đó không xa góc tường, lập tức có một người bị hấp dẫn qua đi tra xét. Nàng tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, ở thủ vệ người bên hông dùng một chút tiểu điện côn. Người này lập tức ngã xuống. Lao bác, nhìn đến đồng bạn ngã xuống, một cái khác vội vàng lại đây đánh giá, cũng ăn một côn, ngã xuống đồng bạn trong lòng ngực khương hữu ninh vừa lòng đi bước một đi vào miếu thành hoàng trong viện cỏ dại so người cao bàn đá vật trang trí khắp nơi đảo nàng thật cẩn thận đánh giá bốn phía đi bước một đi vào thờ phụng thành hoàng gia pho tượng cửa đại điện trong đại điện giờ phút này nằm sở hạo trạch sở hạo trạch bên người là mấy cái người bịt mặt chưng một trăm hai mươi bảy lửa đốt thí thí lạc đại nhân hán thương rất nghiêm trọng còn chúng độc liền tính là trị hết này tay cũng không cứu ngày sau đó là phế nhân một cái Trong đó cấp sở hạo trạch bắt mạch người chậm dãi lên tiếng. Vị kia muốn bảo người, phế nhân cũng được cứu trợ, đừng nói vô nghĩa. Bên cạnh khoanh tay mà đứng người chậm dãi ra tiếng, trong thanh âm mang theo tàn bạo cùng không được xế vào. Vị kia? Vị nào? Sở hạo trạch kia cầu đồ vật lớn nhất át chủ bài không phải bảo kim huyện chủ trong nhà núi vàng núi bạc sao. Khương Hiếu Ninh nhịn không được liễm mi trầm tư lên. Cũng không đúng. Ta có phải hay không để xót rất cái gì? Mẹ nó! Phiền đã chết! nay cầu đồ vật quang hoàng như thế nào tổng có thể làm ra lung tung rối loạn người tới cứu hắn nhìn có người bắt đầu tỉ mỉ cấp sở hạo trạch thượng dược chữa thương khương hữu ninh đáy lòng không quá thoải mái ma đức kẻ thù ở trước mắt không làm điểm cái gì có phải hay không có chút thực xin lỗi tỉ nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv đô la ở khương hữu ninh tự hỏi thời điểm lại có một nhóm người vội vã chạy tiến vào xem như vậy tựa hồ đều treo màu đại nhân bọn họ có hai đám người Hơn nữa đều rất khó triển, chúng ta thiệt hại bảy thành huynh đệ. Lời này vừa ra, vị tiêu bị kêu đại nhân lập tức xoay người, trong mắt mang lên lệ khí. Nhưng rõ ràng là cái gì chiêu số. Trong đó một đội hành động chỉnh tề có tự, nói là ám bệ, nhưng giống như càng như là thượng quá chiến trường, chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện người. Mặt khác một đội, hoàn toàn sờ không rõ ràng lắm chiêu số, mỗi người sử dụng vũ khí bất đồng, chiêu số chiêu thức biến hóa giống như quỷ mị, căn bản là làm không rõ ràng lắm con đường chiến trường Quân đội người nọ sắc mặt chầm xuống lúc này mặt đất hôn mê sở hạo trạch cũng chậm rãi mở bừng mắt người tới nói hắn một chữ không rơi đều nghe vào lỗ thai bổn hoàng tử tay chính là bị trịnh vạn ba phế hắn muốn bổn hoàng tử mệnh thật đúng là không tử thủ đoạn hắn trong thanh âm mang theo nồng đậm đoán niệm cùng hận ý vài người nghe được lời này tức khắc bừng tỉnh đại ngộ sáng nay bản hầu người cũng nghe nói quý quốc đại tướng quân trước tiên hồi kinh tin tức thất hoàng tử người quá qua loa đổ cỏ tận gốc đều không lưu loát. Ngươi biết cái gì? Bùn Hoàng Tử kế hoạch vốn dĩ thiên ý gì hải vô phùng, là bảo Kim kia tiện nhân phản bội ta. Vừa nói khởi cái này, Sở Hạo trạch liền càng hung. Bản hầu, quý quốc, Hảo Gia hỏa vẫn là cá biệt quốc hầu gia cùng ngươi này cẩu độ vật cấu kết với nhau làm việc xấu a? Kia cái gì vị kia không phải là một khác quốc người cầm quyền đi? Mã Đức vẫn là cái thông đồng với địch bán nước rác rưởi ngoạn ý nhi này tuyến tỷ vì cái gì hoàn toàn không biết. Tính tính, hôm nay được đến tin tức cũng đủ nhiều, làm ngươi một đợt tỷ liền khai lưu. Khương Hiếu Ninh đuốt ve nửa ngày hạ đêm, lấy ra một phen trong khoảng thời gian này chịu đến mùi hôi châu, bá một chút lấy ra một phen tất cả đều đánh. Tiếp theo nháy mắt, tay nàng đầu nhiều trước hai ngày khanh thiên tuyết đưa tụ tiễn, tụ tiễn thẳng đối với sở hạo trạch nơi vị trí ngắm qua đi. Chính là nàng trước nay không luyện qua, chính xác không được, bán ở kia cái gì hầu ra trên ngông. Phế vật, có người truy lại đây cũng không biết thủ hạ đều bị thương trên mông xuyên tim đau truyền ra tới trước mũi lại là thối hoác lục xương mù vần quanh kia gọi là gì hầu ra lập tức che lại mông nhịn đau khai chạy mấy cái bị thương hắc y ghi nhân lập tức có hai cái giá khởi sở hạo trạch mặt khác mấy cái rút đau lao tới bắt đầu mọi nơi đánh giá sau này triệt tiểu bức nhãi con nhóm biết mùi hôi trâu thành phần sao đưa các ngươi một kiện lễ vật nga khương Hiếu ninh đỉnh đầu đột nhiên lại nhiều hai viên bạo bạo trâu bạo bạo trâu cùng mùi hôi trâu cùng nhau quăng ra ngoài Ở màu xanh lục xú sương mù xuất hiện kia một khắc, bạo bạo trâu tạc ra ánh lửa. Trong nháy mắt, chỉ nghe hoanh một tiếng. Bốn phía trong không khí vô cớ bốc cháy lên lửa lớn phát sinh nổ mạnh. Nay đàn hắc y ghi nhân bốc cháy lên tới, còn bị hỏa lãng hướng ngã trái ngã phải. Chạy! Vị kia gọi là gì hầu ra, chất vật từ góc tường bỏ dậy, nhanh chóng mượn lực trèo tường rời đi. Mặt khác có hai cái tình huống hảo chút chạy nhanh mang theo sở hạo trạch trèo tường trốn chạy Nhưng đỉnh ở biển lửa cùng xú xương mù trung ương nhất mấy cái kẻ xui xẻo, bị này nổ mạnh trực tiếp tạc hôn mê, hỏa ở bọn họ trên người thiêu bùng bùm, bắt đầu có nhàn nhạt mùi thịt thốn hợp sú vị mọi nơi tràn ngập. Hắc hắc hắc, tỷ cũng thật thông minh, cuối cùng là tự mình thu được điểm lợi tức. Sở Hạo Trạch kia cẩu đồ vật giống như lại bị tạc hôn mê. Ta nếu là không nhìn lầm nói lửa đốt thí thí lạc. Không tồi không tồi. Bất quá, vừa mới kia cái gì hầu ra, tỷ nếu là không nhìn lầm nói mu bàn tay thượng còn có một khối hình xăm. Ai, không đúng rồi, tỷ giống như đột nhiên có điểm choáng vắng đầu. Một trận choáng vắng cảm đánh úp lại. Khương Hiếu Ninh chỉ nhớ do ngã xuống thời điểm, trên người chuyển đến một trận lạnh lẽo Nàng như là, truy vào trong động băng. Sinh bệnh còn chạy loạn, thật là có thể lăn lộn. Khanh Thiên Tuyết bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ôm trong tay nhìn không tới một đoàn trọng lượng đi bước một ra bên ngoài lên xe ngựa. Thiên Diễm nhìn nhà mình chủ tử đôi tay biến thành đoan buồn tư thế nhịn không được mãn nhãn nghi hoặc chủ tử ngài đây là hồi phủ lên xe ngựa sau khanh thiên tuyết thật cẩn thận đem người đặt ở trên xe ngựa nằm xuống chính mình tận lực ly khương hữu ninh xa chút ngồi còn cho nàng đắp lên thảm từ biết khương hữu ninh trộm ly phủ đến suy đoán nàng vị trí này một phen lăn lộn trong thân thể hắn hàn ý càng ngày càng nặng sợ la đợi không được trời tối liền phải áp chế không được chương một trăm hai mươi tám một cái tác xe ngựa một chút hướng về quốc sư phủ phương hướng chạy Một lát sau, trong xe ngựa ngất xỉu nhân nhi tựa hồ lại lâm vào nói mớ, Khương Hữu Ninh nhịn không được đem cái ở trên người áo khoác lại hướng lên trên lôi kéo, đem đầu cũng cái đi vào. Lãnh. Hảo Lãnh. Khanh Thiên Tuyết bất đắc dĩ, đem trong xe ngựa chậu than lại bật lửa một cái, đem chính mình đỉnh đầu lò sưởi cũng thật cẩn thận căn cứ áo khoác cái kia một đống phán đoán vị trí hướng nàng trong lòng nước tắc. Sau đó, ở hắn không người sốc lên áo khoác trong nháy mắt, một con nhìn không thấy tay nhỏ đột nhiên xuất hiện, ở trên mặt hắn chụp một cái tát cầu độ vật cấp ra chết này một câu nhưng thật ra trung khí mười phần kia một cái tát sức lực cũng không lớn dừng ở khanh thiên tuyết mặt nạ thượng làm hắn hảo sau một lúc lâu sững sờ ở tại chỗ có chút lốc lớn như vậy tới nay này vẫn là hắn lần đầu tiên ai bàn tay điều khiển xe ngựa thiên diễm lỗ thay giật giật, nghe thế thanh âm nhanh chóng đem xe ngựa dừng lại lắng nghe dưới hắn còn nghe được một cổ có chút thô nặng tiếng hít thở cùng chủ tử kia khinh bạc hơi thở hoàn toàn không giống nhau bất quá phía trước có chủ tử công đạo sau hắn cũng không dám tùy ý khai xe ngựa cửa xe chủ tử ta như thế nào nghe được khương ra tiểu thư thanh âm nàng không phải là thèm ngài thân mình trộm lưu tiến ngài trong xe ngựa đi câm miệng hồi phủ khanh thiên tuyết ánh mắt khôi phục thanh minh một bên đem lỏ sưởi nhét vào khương hữu ninh áo khoác một bên ngựa khí nhàn nhạt lên tiếng là thiên diễm muốn ủy khuất khóc xe ngựa một đường đi vào quốc sư phủ cửa dừng lại Khanh Thiên Tuyết đem áo khoác xúc ở bên nhau một đoàn ôm lên, đi bước một hướng đi đến. Thiên Diễm nhìn này có chút giống như đã từng quen biết nhưng lại có chút bất đồng một màn, hốc mắt đỏ rực. Thứ khi nào, chủ tử chỉ là phát bệnh ôm không khí. Nhưng hiện tại, chủ tử lập tức muốn phát bệnh, cư nhiên còn đem kia cái gì Khương Hữu Ninh dùng áo khoác bọc đến kín mít ôm hồi phủ, liền mặt đều không cho lộ ra tới. Bọn họ, bọn họ, ban ngày ban mặt, lanh lảnh càng khôn, bọn họ cư nhiên muốn đi có nhục văn nhà sao? Đi giúp ta kêu thiên miểu lại đây. Là. Khanh thiên tuyết một câu, thiên diễm lại cảm giác nhiều mây chuyển tình. Chủ tử kêu đại ca nói, hắn nghĩ cách làm đại ca ngăn cản ngăn cản, chủ tử lần thứ hai trong sạch. Hẳn là còn có cơ hội giữ được đi. Như vậy nghĩ, thiên diễm lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ dùng tới ăn mãi sức lực khai chạy. Vì phòng phía trước tiểu nha đầu để qua chuyện xưa tái diễn, Khanh thiên tuyết đem Khương Hữu Ninh đặt ở chính mình trong viện nhà kể. Đem người thật cẩn thận đặt ở trên giường Khanh Thiên Tuyết thử kéo kéo trên người nàng áo khoác, xả không xuống dưới. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể trực tiếp kéo ra chăn cho nàng đắp lên. Khương Hữu Ninh, ngươi này ẩn hình khi trường rốt cuộc có bao nhiêu lâu. Lại không kết thúc, ta nhưng không có biện pháp gọi tới đại phu cho người xem bệnh. Khanh Thiên Tuyết bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Một đường ôm nàng lại đây thời điểm, nha đầu này trên người một mảnh nóng bỏng, lại còn vẫn luôn ồn ào lánh, sợ là nóng lên. Nhưng nàng có thể ẩn hình năng lực quá mức với đặc biệt. Tất nhiên là không thể tùy ý hướng ra phía ngoài lộ ra, hiện tại. Liên rất phiền toái. Áo choàng. Khương Hữu Ninh lẩm bẩm ra tới hai chữ, "Ân". Khanh Thiên Tuyết có chút không nghe minh bạch. Cái gì áo choàng? Hắn dứt khoát sờ soạn qua đi nắm Khương Hữu Ninh khuôn mặt nhỏ. "Ngươi nói rõ ràng, cái gì áo choàng?" Hắn lại ăn một cái tát. Bất quá lúc này đây là đánh vào cổ tay của hắn thượng. "Áo choàng hái được." Bụt. Khương Hữu Ninh lưu lại như vậy một câu như là cá trạch giống nhau đi xuống vựa trượt đầu rời đi gối đầu hoàn toàn nhét vào trong ổ chăn khanh thiên tuyết đại khái suy tư minh bạch ẩn hình mấu chốt ở áo choàng hắn ma lưu đem người tính cả chăn bế lên tới ở khương hữu ninh còn không kịp làm ra phản ứng thời điểm dùng sức kéo xuống chăn đem khương hữu ninh trên người cái áo khoác bắt lấy tới ném ở một bên hắn sờ đến khương hữu ninh cổ vị trí thành công sờ đến nàng trong cổ đánh kết đem trong cổ kia căn nhìn không thấy dây thừng vừa kéo ra tới áo choàng chảy xuống Khương Hữu Ninh không xong muốn ngã xuống đi thân mình nháy mắt ở hắn trước mắt hiện hành. Hắn chạy nhanh đem người đỡ nàng hảo, đem chăn cho nàng hảo hảo một lần nữa đắp lên. Đánh giá kia kiện màu đen áo choàng liếc mắt một cái, khanh thiên tuyết thần sắc có chút phức tạp. Nha đầu này trên người kỳ kỳ quái quái đồ vật giống như rất nhiều. Cùng vị kia cho hắn hạ độc người giống nhau, đa dạng nhiều nùn không dứt. Hiện tại, hắn có thể xác định, nha đầu này chính là hắn mệnh số đột nhiên xuất hiện duy nhất biến số. Thích thích, thích. Liên ở hắn suy nghĩ phức tạp khoảnh khắc, môn đột nhiên bị gõ vang. Chủ tử, thuộc hạ tới. Là thiên miểu. Khanh thiên tuyết thu hồi tầm mắt, đem khương hữu ninh màu đen áo choàng nhét vào nàng trong ổ chăn, mới chậm rãi lên tiếng, tiến. Chủ tử, ngài gọi thuộc hạ lại đây nhưng có chuyện gì? Thiên miểu ngầm đầu, quả thực nhìn đến chủ tử bên cạnh trên giường nằm khương lục cô nương, trên mặt nhịn không được mang lên vui mừng tươi cười. Đi khương gia thông chi một tiếng, liền nói khương lục tiểu thư ở ta nơi này. Làm cho bọn họ vãn chút thời điểm lại đây tiếp người Là, chủ tử còn có khác phân phó sao Kêu đêm cung điện trên trời lại đây Nàng nóng lên Thuộc hạ này liền đi Thiên miểu lập tức vội vã quay đầu rời đi Đi ngang qua trong viện sốt ruột chờ tin tức thiên diễm khi Hắn đá hắn một chân ngươi lo lắng cái giám Khương lục cô nương nóng lên Đi kêu dạ thần ý lại đây cho nàng nhìn xem Nói xong, thiên miểu liền đi ra ngoài Thiên diễm nghe được lời này Lập tức nhả ca gật đầu chạy Hắc hắc nóng lên hảo a nóng lên hảo nóng lên chủ tử trong sạch là có thể bảo vệ thiên diễm đem đêm cung điện trên trời mời đi theo cực nhanh chọc đến đêm cung điện trên trời cực kỳ khó chịu ta nói lao khanh ngươi thật đúng là người tận này dùng a một cái nho nhỏ nóng lên cũng muốn bản thân y tự mình tới xem còn vô cùng lo lắng không biết còn tưởng rằng ngươi tức phụ nhi đã chết đâu đừng vội nói bậy. khanh thiên tuyết trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đem khương hữu ninh tay từ trong chăn xả ra tới mau tới đây nhìn xem Hành đi, hành đi, tới cũng tới rồi, làm bản thần y hề đến xem, đến tột cùng là cái cái dạng gì nhân nhi, phát cái nhiệt đều có thể bị bản thần y tự mình nhìn. Đêm cung điện trên trời muốn nhìn một chút này, phải bị hắn cứu chính là cái cái dạng gì người. Kết quả phóng nhãn xem qua đi, trừ bỏ khanh Thiên Tuyết lôi ra tới kia một bàn tay, liền sợi lông đều xem không. Không phải lão khanh, che như vậy kín mít làm gì? Kim ốc Tàng Tiều không cho người xem a, vẫn là quá xấu nhận không ra người. Nàng thực lãnh, chân giả không xuống dưới. Khanh Thiên Tuyết khó được có kiên nhẫn giải thích một chút. Đêm cung điện trên trời ngồi xuống, từ hòm thuốc lấy ra khăn đặt ở khương hữu ninh thủ đoạn, thế nàng đem mạch sau, mới chậm rãi đã mở miệng. Cảm xúc kịch liệt dao động khiến cho nóng lên, không ngại, ta nơi này có lưu nhiệt thuốc viên, một lần ba viên, cho nàng dùng hai ngày, liền tiếp tục sinh long hỏa hổ. Đa tạ. Nhìn đến đêm cung điện trên trời từ hòm thuốc lấy ra tới thuốc viên, Khanh Thiên Tuyết duỗi tay tiếp nhận, từ bên trong đảo ra thuốc viên tới, bắt đầu lấy bát trà đổ nước. Một bên đêm cung điện trên trời nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Không phải. Lao khanh, người này rốt cuộc cái gì thân phận A. Bản thân y gì tự mình xem bệnh không nói, còn phải ngươi tự mình ghi dược. mươi 129 ngươi đại gia. Còn không đợi khanh thiên tuyết mở miệng, trên giường nhân nhi nóng lên cái thứ nhất giai đoạn tựa hồ qua, không cảm thấy lạnh, nàng đầu đột nhiên từ trong ổ chăn vươn tới, chăn cũng bị nàng một chân đá tới rồi một bên. Nàng như cũ nhắm hai mắt, tay tùy ý vung, thực ứng cảnh tượng lẩm bẩm một câu. Ngươi đại gia. Đêm cung điện trên trời mở to hai mắt nhìn, nhìn thoáng qua đột nhiên toát ra tới tiểu cô đương, lại giơ tay chỉ vào khương hữu ninh nhìn về phía khanh thiên tuyết. Nàng nàng nàng. Nàng nói chính là ngươi đại gia vẫn là ta đại gia. Đương nhiên là, ngươi. Khanh thiên tuyết đứng dậy, đem giường màn kéo xuống tới, đem chính mình cùng đêm cung điện trên trời cách ở giường màn bên ngoài. Đêm cung điện trên trời lập tức cầm lấy hòm thuốc nổi giận đùng đùng đứng dậy. Hừ, Như thế vô lễ tiểu nữ tử còn muốn làm ta đại gia. Ra đời này nếu là lại vì nàng xem một lần khám. Ta, ta chính là cậu. Đã biết. Khanh thiên tuyết bình tĩnh ra tiếng, xem đêm cung điện trên trời rời đi vẫn chưa có chút giữ lại ý tưởng. Người đi rồi, hắn quay đầu, đem người nâng dậy tới, niết khai cầm bắt đầu tác dược tới nước. Còn hảo khương hữu ninh này một hồi nơi nơi chạy, hơn nữa nóng lên thân thể vốn dĩ liền thiếu thủy. Thủy một phóng tới bên miệng, nàng chỉ bằng mượn bản năng bắt đầu từ ngực từ ngực khai nuốt Quả thực nhanh nhẹn đến không được. Dược cũng uy, gia trưởng cũng thông chi. Khanh thiên tuyết mặc cậy nàng. Hắn đứng dậy, công đạo thiên diễm đem khương hữu ninh dư lại dược cấp thiên miểu sau, đi bước một quay đầu hồi chính mình phòng ngủ. Suy nghĩ thanh tỉnh dưới, hắn trực tiếp đi bể tắm bên kia, khởi áo bắt đầu dùng thuốc tắm áp chế hàn độc Khí lạnh một chút ra bên ngoài bạo, theo toàn thân gân mạch vọt tới đau ý, hắn mặt nạ hạ mặt cũng lại một lần bắt đầu vặt mẹo. Thiên miểu tự mình đi khương phủ cuối cùng lựa chọn thông chi hôm nay cũng coi như kể vai chiến đấu đương quá hảo đồng bọn khương hạc khương hạc không thành công giết cầu sau khi trở về còn không có uống miếng nước vừa nghe đến mội mội không nghe lời trộm đi đi ra ngoài bên ngoài té xỉu còn bị quốc sư cấp nhặt đi rồi lập tức bất động thanh sắc hướng khương hữu ninh trong việc chạy nhìn đến nàng trong phòng trên giường đoàn đi kia một đống hắn có thể nào không rõ đã xảy ra cái gì nghĩ đến ngũ mội cùng hắn tế liêu thời điểm nói qua quốc sư đối ninh ninh còn tính không tồi hắn cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra Đi, đi Quốc sư phủ. Khương Hạc không có kinh động trong phủ bất luận cái gì một người. Hiện tại ở bên trong phủ Tuyên Nôn mở ra, lấy hắn lao nương kia kêu, kêu kêu quát quát tính tình, sợ không phải không đến tối nay toàn kinh thành đều phải biết muội muội sinh bệnh bị Quốc sư nhặt đi rồi. Khương Hạc đến Quốc sư phủ thời điểm, Thiên Miểu trực tiếp dẫn người đi Khương Hiếu Ninh nơi nhà kẻ. Khương Hạc đi vào kéo ra rương màn, bên trong người còn ở ngủ, uống thuốc lúc sau nàng rõ ràng trạng thái hảo rất nhiều, ôm chăn cùng cái con mực cuốn giường như, ngủ đến phi thường hương cũng thật có thể lan lộn. Khương Hạc bất đắc dĩ, không người đem người bế lên. Quốc sư đại nhân đã có việc không ở, ngày khác Khương Hạc lại mang lục mội tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Hắc hắc, hảo thuyết hảo thuyết. Nếu là đổi làm người khác, thiên miểu khả năng sẽ nói chuyện nhỏ không tốn sức gì, quốc sư đại nhân chăm công ngàn việc, không cần tới cửa nói lời cảm tạ. Nhưng này chủ tử tương lai nhị cứu huynh giáp tương lai phu nhân cùng nhau tới cửa, này tạ nhất định phải muốn tới. Nói, Thiên miểu lại từ trong lòng ngực lấy ra dược tới. Đây là dạ thần y rìa cấp dược, một ngày dùng ba lần, dùng hai ngày Khương lục tiểu thư liền có thể sinh long hoặc hổ. Dạ thần y rìa. Khương Hạc đột nhiên ngứng mày, ánh mắt trở nên có chút phức tạp, đêm cung điện trên trời. Ngài nhận thức. Không quen biết. Khương Hạc cười cười, thu quá thuốc viên nói tạ, không chút do dự quay đầu liền đi. Bên kia. Nào đó độc lập trong tiểu viện, đang ở uống tiểu rượu đêm cung điện trên trời không biết vì sao phía sau lưng mạc dành có chút lạnh cả người khương hữu ninh một ngày này liền không lại tỉnh lại một đêm ngủ qua đi lại tỉnh lại khi nàng là bị đói tỉnh cả người tinh thần cũng khôi phục thất thất bát bát nàng nhìn ở tiểu trên giường ngủ gật xuân đảo cũng không có đánh thức nàng mà là bọc chăn thật cẩn thận mở cửa đi ra ngoài ở trong sân bàn đá bên ngồi xuống bắt đầu từ thương thành chọn ăn khai huyễn gạch cua bao thủy tinh sủi cảo cuốn tràng bánh tương hương bánh bánh cắp thịt củ sen xương sườn canh Từ lần trước nàng cùng hệ thống hữu hảo hiệp thương sau, thương thành đồ an duy trì số lượng lựa chọn thấu đơn, một bộ đồ vật điểm xuống dưới, mỗi dạng lượng đều không nhiều lắm, nhưng đủ để cho nàng đều huyễn hai khẩu nếm thử mới mẻ. Bụng điên no thời điểm, trong nhà gà trống mới bắt đầu đánh minh. Sắc trời cũng hoàn toàn sáng lên. An uống no đủ, Khương Hữu Ninh mới ý thức được một vấn đề. Nàng. Nàng nhớ rõ ở miếu thành hoàng vượng vượng hồ hồ, ngã xuống đi thời điểm, trên người giống như có chút lạnh cam cam. Nàng như thế nào trở về? Nghĩ đến đây, nàng lập tức đằng đằng đằng hướng phòng chạy, mọi nơi phiên một vòng. Ẩn hình áo choàng không ở trên người. Nàng người đã tê dần. Muốn dùng mũi chó tìm đi, nhưng mũi chó ngày hôm qua mới vừa dùng quá, hiện tại còn ở làm lạnh chung. Cuối cùng, Khương Hiếu Ninh vẫn là lựa chọn đè nặng tính tình ngồi ở Xuân Đào bên người, đem nàng trên đầu châu hoa cấp rút, đem nàng tóc lay xuống dưới, cho nàng chắt bím tóc tốn thời gian. Xuân Đào mở to mắt thời điểm, cảm giác đầu mặt sau ngứa một quay đầu liền thấy bên cạnh có đối gần trong gang tức tròng mắt đang ở vẫn không nhúc nhích nhìn nàng a a a bị hoảng sợ xuân đào một cái giật mình nhảy xuống tiểu giường lại lại lại một lần khởi mãnh chân cắm không vặn tới rồi eo a tiểu đào đào ngươi không sao chứ khương hữu ninh chạy nhanh đứng dậy đầy mặt lo lắng đem người cấp đỡ lên ngươi nói một chút ngươi hảo hảo sáng tinh mơ không có việc gì kêu la cái gì hiện tại hảo quăng nga đi tiểu tiểu thư kia ngài hảo hảo không có việc gì bỏ ta bên cạnh làm gì nha. Xuân đào đỡ lao eo nước mắt lưng tròng. Quả nhiên, không có nàng ăn chắn bản dương ngủ, này eo liền sẽ thời thời khắc khắc lâm vào nguy hiểm giữa. Xem ngươi ngủ ngon, luyến tiếp đánh thức ngươi, liền chơi một lát ngươi tóc bái. Khương hữu ninh cười hắc hắc, còn chi kỷ cấp Xuân đào đổ chén nước. Tiểu đào đào A, tiểu thư nhà ngươi ta hôm qua cái như thế nào trở về. Tiểu thư ngươi còn nói đâu? Nói đến cái này. Xuân Đào liền nhịn không được cú đoán nhìn về phía Khương Hữu Ninh. Tiểu thư ngài sinh bệnh còn trộm chuồn ra phủ, chuồn ra đi cũng liền thôi, còn không mang theo ta. Ngươi có biết hay không một người thế xịu ở trên đường cái nhiều nguy hiểm à? Vạn nhất gặp được người xấu làm sao bây giờ? Nói trọng điểm, không được hồng đôi mắt. Mắt thấy Xuân Đào lập tức lại muốn nước mắt lưng tròng, Khương Hữu Ninh hung ba ba chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Là? Là nhị công tử đem ngài từ quốc sư phủ ôm trở về. Cái gì? Khương hữu ninh mở to hai mắt nhìn. Nhị ca. Quốc sứ phủ. Trách không được té xịu đời trước thượng lệnh cam cam. Nàng tỉnh ngủ sau cũng không cảm giác trên người nào nào quăng ngã đau. Nguyên lai là bị bạn tốt nhặt được a. Xuân đào xem nhà mình tiểu thư cảm xúc đột nhiên có chút kích động. Khó hiểu nhìn nàng. Đúng vậy. Có cái gì vấn đề sao tiểu thư? Tính. Những cái đó đều không quan trọng. Nhị ca ngày hôm qua ôm ta trở về thời điểm. Ta trên người cũng chỉ ăn mặc cái này. Đúng vậy xuân đào vẻ mặt vô tội gật gật đầu áo choàng ở nàng hồi phủ thời điểm liền không ở trên người khương Hiếu ninh khuôn mặt nhỏ tức khắc bá biến đổi không đúng nàng lúc ấy còn ở ẩn thân trạng thái khanh thiên tuyết như thế nào chuẩn sắc không có lầm nhặt được nàng chương một trăm ba mươi hiểu lầm bạn tốt xong rồi không phải là ra cái gì ngoài ý muốn ẩn hình áo choàng lạc khanh thiên tuyết trong tay đi hắn có thể hay không phát hiện áo choàng đặc điểm cảm thấy chuyện này quá mức với huyền huyễn đem nàng khóa lên nhốt trong phòng tối áp bức hoặc là báo cáo cho hắn lao tướng hảo sở văn tông làm sở văn tông cho nàng đương yêu quái một phen lửa đốt tế thiên đi. khương hữu ninh ba đứng lên không được nàng không thể ngồi chờ chết đến tự mình đi nhìn một cái khanh thiên tuyết là cái cái gì thái độ hắn nếu là thức thời vậy cái gì cũng tốt nói hắn nếu là không thức thời vụ nàng liền cùng hắn tiểu tử liều mạng dù sao tả hữu tính xuống dưới nàng có hai cái mạng hắn liền nửa cái mạng Hắn có thể đua đến quán nàng. Tiểu thư, ngài. Ngài đây là tính toán làm gì nha? Xuân Đào xem nhà mình tiểu thư trên mặt lộ ra một mặt thấy chết không sờn biểu tình. Trái tim nhỏ bắt đầu không chịu không chế bang bang khai nhảy. Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZW. Không có gì. Khương Hữu Ninh quay đầu đột nhiên lại hiền lành cười cười. Tay nàng nhiều một quả tiểu thuốc viên. Tiểu đào đào, há mồm, thì cho ngươi viên đường đầu ăn. Nga. Xuân Đào ngoan ngoãn chương miệng. Thuốc viên ăn xong đi, nàng nháy mắt liền lại ở tiểu trên giường đã ngủ. Ngủ tiếp một lát Nhi Ha, bảo bối Nhi. Đây là thương thành tân soát ra tới mông hán dược, dược hiệu so với kia cái gì một giây liền ngủ thuốc viên khá hơn nhiều, có thể ngủ ngon một ít canh giờ. Chi kỷ cấp xuân đào đắp chăn đàng hoàng, Khương Hữu Ninh tìm cái không dễ dàng bị người chú ý tới địa phương, treo tường lưu đi ra ngoài. Lúc sau, nàng mục đích điệu thẳng bức quốc sư phụ. Chầm gì gì đi rồi một trận như sau, nàng dứt khoát thuê chiếc xe ngựa làm xe ngựa đem nàng đưa đến quốc sư phủ cửa, sắc trời đại lượng thời điểm, nàng gõ khai quốc sư phủ môn, mở cửa gã sai vật vừa thấy đến khương hữu ninh, lập tức cười ngâm ngâm đem người nênh vào cửa, khương lục tiểu thư mời vào, không cần thông truyền sao, khương hữu ninh sửng sốt, ngài tới nơi này không cần thông truyền, quốc sư phủ đại môn tùy thời vì khương lục tiểu thư rộng mở, gã sai vật nói, làm khương hữu ninh tâm tình hảo không ít, bạn tốt làm người xử thế phương diện này. Trước mắt mới thôi nàng không thể chê. Một mình đi rồi một đoạn đường sau, nàng gặp được đang ở chơi kiếm thiên miểu, mở to hai mắt nhìn đi qua đi. Người này chơi ra kiếm hoa có chút tàn nhẫn, nhưng còn rất lưu sướng hoa lệ, chém người hẳn là sẽ cùng chém củ cải giống nhau nhẹ nhàng đi. Như vậy nghĩ, Khương Hiếu Ninh không chút do dự hướng hắn vỗ tay. Thiên miểu nghe được thanh em dừng lại, nhìn đến Khương Hiếu Ninh sắc mặt vui vẻ. Thiên miểu gặp qua Khương Lục Tiểu Thư, cô nương tới cửa tới nói lời cảm tạ không cần sớm như vậy chủ tử cái này điểm hẳn là mới vừa thuốc tắm kết thúc còn phải đợi trong chốc lát mới có thể tới gặp ngươi thuốc tắm, hắn hàn độc lại phát tác khương hữu ninh bắt được trọng điểm là chủ tử hôm qua cái ban ngày trạng thái liền không phải thực hảo đem ngài từ miếu thành hoàng mang về tới một hồi lăn lộn hắn hàn độc hôm qua liền trước tiên phát tác thiên miểu trả lời thành công khơi dậy khương hữu ninh đấy lòng ấy náy tâm bạn tốt vì nàng lăn lộn đến hàn độc trước tiên phát tác nàng tới nơi này lại mang theo một nửa ca hán tâm Giống như. Có điểm không phải cái đồ vật. Khu. Cái kia, ta tới sớm, là bởi vì có dạng đồ vật ném, nghĩ đến nhìn xem có phải hay không dừng ở nơi này. Khương hữu ninh cười có chút trêu dạng. Thiên miểu lại cái gì cũng không phát hiện, hắn hắc hắc cười sờ sờ đầu. Cái kia. Hôm qua chủ tử đem ngươi đưa tới nhà kề, cho ngươi uy dược lúc sau liền rời đi, ngươi đồ vật có lẽ sẽ dừng ở nơi đó, ta mang ngươi qua đi tìm xem. Vậy làm phiền vị này không? Tráng sĩ không đầu góc đến bên miệng lại phong phóng khương hữu ninh cảm thấy nhân ra rốt cuộc hảo tâm mang chính mình đi tìm đồ vật lại kêu không đầu góc có chút không lễ phép một lát sau khương hữu ninh lại xuất hiện ở kia quen thuộc trong viện thiên miểu mang theo nàng đến nhà kề cửa ngừng lại khương lục tiểu thư ngài hôm qua tới nơi này liền không có lại dịch quá vị trí ngài chính mình đi vào tìm xem nga hảo khương hữu ninh gật gật đầu đi qua đi lập tức chuẩn bị bắt đầu tìm tòi nhưng đều không cần nàng lục soát bởi vì kêu lộn xộn giường căn bản liền không thu thập chăn một bên nàng áo choàng đen tùy tiện nằm căn bản liền không ai đậu đáng chết ta giống như hiểu lầm bạn tốt bạn tốt đối tỷ ẩn hình áo choàng cũng chưa phản ứng một chút tỷ cư nhiên sẽ cảm thấy hắn bội hạ tỷ tiểu áo choàng còn khả năng làm sở văn tông đem tỷ cấp tiêu hôm nay nếu là không bồi thường hắn một chút nói tỷ sợ là đến nay nấy cả đời đi nhà chính khanh thiên tuyết mới vừa thay đổi một bộ quần áo trong đầu liền có thanh âm vang lên tới hắn nhịn không được nướng mày đem kia một đầu tóc bạc sơ dùng tốt ngọc châm cố định sau ma xui quỷ khiến hắn đem trên mặt mặt nạ hái được xuống dưới lộ ra kia trương tái nhợt không có chút máu nhưng lại đường cong lưu loát hoàn mỹ làm như bị nữ hoa hôn môi qua khuôn mặt khương hữu ninh đi vào tới thời điểm liền gặp mặt thượng không hề huyết sắc mỹ nam tử đang ở an an tĩnh tĩnh đọc sách mỹ nhân uống một ngụm trà thủy ho nhẹ hai tiếng trên mặt liền lộ ra một tia không bình thường bệnh trạng đỏ hửng cho người ta một loại nhược liễu phủ phong cảm giác nhìn phá lệ chọc người thương tiếc nga lậu đáng chết tiểu tử ngươi mặt nạ đâu sáng sớm tinh mơ khiến cho tỉ nhìn đến như vậy mỹ nhan bạo kích thích hợp sao nay bệnh trạng bộ dáng cũng dám cấp tỉ nhìn cũng không sợ tỉ đột nhiên thu tính quá độ cho ngươi làm bất quá nói trở về khanh thiên tuyết ở trên giường dịch góc chan nước mắt lưng tròng hô to không cần bộ dáng hẳn là rất đẹp đi nghĩ đến đây khương hữu ninh lại bắt đầu điên cuồng lắc đầu phi phi phi sao lại có thể đối bạn tốt như thế bất kính Dơ bẩn hạ lưu đê tiện vô sỉ Nghĩ như vậy, Khương Hữu Ninh đột nhiên cảm giác trước mũi nóng lên Giống như có thứ gì chảy ra mươi 131 tính sổ Một ý niệm ở trong đầu hiện lên Khương Hữu Ninh yên lặng vươn tay Nhẹ nhàng ở trước mũi chạm chạm Nhìn trên tay kia màu đỏ nóng bỏng chất lỏng Nàng đôi mắt đương trường trừng thành trọi gà mắt Song điểu, mất mặt ném đến bà ngoại gia a a a này không khoa học Tỉ phía trước xem hắn thoát y dì tú cũng chưa chảy máu mũi Như thế nào cố tình hiện tại liền nhìn như vậy một khuôn mặt, máu mũi nói đến là đến. Khanh thiên tuyết sẽ không cho rằng ta có cái gì bệnh nặng đi. Cứu cứu ta. Cứu cứu ta. Ai tới cứu cứu ta. Hiện tại quay đầu trốn chạy hoặc là trực tiếp giả bộ bất tỉnh còn kịp sao. Khanh thiên tuyết nhìn nàng trước mũi đỏ rực một cái ấn, nghe khương hữu ninh này đó cả gan làm loạn trong lòng lời nói, nhị hơi không tự giác phiếm hồng, đồng dạng sửng sốt hai giây. Nhưng theo sau, hắn lại nhịn không được khỏe miệng nhẹ nhàng ngéo một cái thanh lanh thanh âm lại một lần chậm rãi xuất hiện trong giọng nói trộn lẫn một tia trêu gheo khương lục tiểu thư tới nói lời cảm tạ đều như vậy tươi mát thoát tục sao ta khương hữu ninh thật nhiều lời nói tới rồi bên miệng nhất thời tìm không thấy thích hợp lấy cớ liền nghe khanh thiên tuyết lại ra tiếng gần nhất thời tiết khô nóng khương lục tiểu thư sợ là có chút thượng hỏa chảy móng mũi nhưng dùng bổn quốc sư an bài phòng bếp ngao chút thanh nhiệt giải độc canh tới đúng đúng đúng ta là có điểm thượng hỏa buổi sáng rời giường thời điểm liền chảy một lần máu mũi không nghĩ tới hiện tại lại chảy khương hữu ninh điên cuồng bắt đầu gật đầu đều đã quên đem vết máu lau khô cảm tạ bạn tốt đưa tới lấy cớ thiếu chút nữa điểm tỉ một đời anh danh đều phải hủy hoại như thế thiên miểu đi phòng bếp điểm cuối trẻ đầu xanh tới khanh thiên tuyết gật đầu ngước mắt giống ngoài phòng hô một tiếng lại đem ánh mắt đặt ở giờ phút này có chút ngây ngốc khương hữu ninh trên người ta còn kém điểm cho rằng khương lục tiểu thư là nhìn đến buồn quốc sư mới chảy máu mũi đâu. Khụ khụ, sao có thể đâu? Khương Hữu Ninh ngượng ngùng cười. Người này muốn hay không như vậy nhạy bén? Cái gì đều nói tiểu tử ngươi sẽ không bằng hữu hiểu, hiểu hay không? Khanh Thiên Tuyết Liễu Mi, túi đầu lại uống lên hai khẩu trà, mới chậm rãi lên tiếng, "Ngươi." liền không tính toán xử lý một chút. Trong viện có thủy. Xử lý Khương Hữu Ninh đầu góc rảo hai dây giây hồ hậu chi hậu giác ý thức được hắn đang nói cái gì, lập tức gật gật đầu, "Xử lý, cần thiết đến xử lý một chút." xem người lại ngây ngô chạy ra đi khanh thiên tuyết nhịn không được nở nụ cười như băng tuyết hòa tan sơn gian hàn mai theo một sợi phong quá khoảnh khắc toàn bộ nở hoa nở rộ muôn vàn phong hoa sau đó không lâu khương hữu ninh chậm gì gì đã trở lại theo nàng cùng nhau trở về còn có nàng đầu vóc đúng rồi nghe nói ngày hôm qua là ngươi đã cứu ta ngươi ở nơi nào nhặt được ta nghĩ nghĩ khương hữu ninh quyết định trực tiếp đi thẳng vào vấn đề khanh thiên tuyết cũng chưa nói dối miễu thanh hoàng kia yeah. Ngươi. Ta. Khương hữu ninh bắt đầu rồi dám, không biết nên nói như vậy. Á á á. Tỷ là ở ẩn thân trạng thái đi. Tiểu tử ngươi rốt cuộc lại như thế nào phát hiện ta? Ngươi có phải hay không biết ta sẽ ẩn thân sự? Nhưng bạn nhất không phải đâu. Vẫn là trung gian xuất hiện cái gì bại lộ ta không biết. Ngươi là muốn hỏi, ngươi rõ ràng ẩn hình, vì sao ta có thể nhặt được ngươi đi? Khanh thiên tuyết cười cười, cũng không lựa chọn dấu giếm. Hôm qua... Ngươi nhị ca mang theo một đội nhân mã đi đại lý tự, hắn muốn giết thất hoàng tử, ta phái thiên miểu bọn họ hỗ trợ chi đi đại lý tự người, thuận tiện giúp bọn hắn đánh phối hợp. Sau lại, thiên miểu đem mục đích địa tỏa định ở miếu thành hoàng, ta liền tự mình đi một chuyến. Có ý tứ chính là, ta nhìn đến một chỗ rõ ràng cái gì đều không có địa phương, đột nhiên bắn ra ta tặng cùng ngươi tụ tiễn, còn có kia một phen kỳ kỳ quái quái hạt châu. Đại khái là cơ duyên xảo hợp, lòng ta thanh điểm khả nghi đi qua đi thời điểm Khương lục tiểu thư liền rớt vào ta trong lòng ngực, nếu không có này tụ tiện ở, Khương lục tiểu thư hôm nay hay không còn có thể tung tăng nhảy nhót tới ta nơi này, chính là cái vấn đề. Nói, khanh thiên tuyết lấy ra kia chi hắn đưa cho Khương Hữu Ninh tụ Tiễn. Khương Hữu Ninh mở to hai mắt nhìn, bản năng cảnh rắc lên. Sao có thể? Ta nhị ca hôm qua rõ ràng là đi hẹn hò, hắn nhàn tới không có việc gì đi sát cái gì sở hạo trạch. Còn có ngươi, ngươi vì cái gì lại muốn giúp hắn? Này, này, này. Đây đều là chút cái gì kỳ kỳ quái quái có chuyện. Tỷ có chút nốc, có hay không khóa đại biểu. Còn có, tỷ bí mật như thế nào liền như vậy xảo bị đánh vỡ. Tiểu tử này đều không mang theo che lấp một chút liền nói. Hắn đánh cái gì chú ý. Cảm giác có chút nguy hiểm, ta còn có thể tồn tại đi ra này phá địa phương sao. Nếu không, trực tiếp cùng hắn liều mạng. Ở Khương hữu Ninh trong đầu hiện lên một đống ý tưởng thời điểm, Khanh Thiên Tuyết lại một lần lên tiếng ngươi nhị ca vì cái gì phải đối thất hoàng tử xuống tay nay ngươi đến muốn hỏi hắn bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không thương tổn ngươi nhưng ngươi muốn biết nguyên nhân nói ở kia phía trước chúng ta đến trước tính bút trướng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ quá ly vách tường, khanh thiên tuyết lại ho khan hai tiếng trên người bệnh trạng cảm giác càng đậm tính sổ cái gì trướng nghe khanh thiên tuyết nói như vậy khương hữu ninh tiếng lòng như cũ là anh hôm qua khương lục tiểu thư nóng lên kêu lãnh buồn quốc sư hảo tâm cho ngươi lò sưởi ngươi cho bổn quốc sư một cái tác mắng bổn quốc sư cầu đồ vận làm bổn quốc sư đi tìm chết khương hữu ninh sắc mặt một đốn huyền chặt đức liền thấy khanh thiên tuyết lại nói mang ngươi hồi nhà cây nghỉ ngơi ngươi dạy bổn quốc sư giúp ngươi hủy đi áo choàng mắng bổn quốc sư ngung ngốc lại đánh ta một cái tác khương hữu ninh đại não bắt đầu ong ngóng ong. bổn quốc sư tự mình uy ngươi dược ngươi nói ngươi là ta đại gia nói xong này đó khanh thiên tuyết bình tĩnh lại không ra tiếng uống trà khương hữu ninh mãnh liệt ho khan vài tiếng bắt đầu xấu hổ không biết nên như thế nào ứng đối khu khu khụ này ta như vậy dũng sao có hay không một loại khả năng là quốc sư đại nhân ngài hàn chứng phát tắc nằm mơ dựa dựa dựa tỷ chân chỉ đã xấu hổ có thể khấu ra một bộ xa hoa hoàng cung đường đường quốc sư thì cư nhiên cho hắn hai bàn tay còn có thể đem trong lòng lời nói nói thẳng ra tới a a a từ hôm nay trở đi ta phải làm cái người câm ta không bao giờ ai nói chuyện Khương lục tiểu thư nếu là tưởng không hảo nên như thế nào bồi thường Bổn quốc sư nói, liền đáp ứng ta ba cái điều kiện như thế nào. Không được. Khương hữu ninh nhanh chóng chụp bàn, bản sắc bại lộ một nửa, khoe miệng nàng lại mang lên ôn nhu hiền lành tươi cười. Hữu ninh hôm qua nóng lên làm ác ngộng, mang cũng không phải quốc sư đại nhân ngài, đến nỗi kia hai bàn tay. Cũng là ngươi rửa ta thân cận quá, đại khái là bị ta ngộ thương rồi. Như vậy, trở về lúc sau ta tự mình làm chút quốc sư đại nhân không ăn qua thức ăn tới bồi tội. Ngài xem như thế nào? Ngân phiếu khống mới là khó nhất, tiểu tử ngươi bản tính hạt châu đều mau nhảy tỉ trên mặt, còn ba cái điều kiện, một cái cũng không có khả năng. Cũng có thể. Khanh thiên tuyết bình tĩnh gật gật đầu. Kia này ân cứu mạng, Khương Lục tiểu thư hôm nay lại đây là tính toán như thế nào cảm tạ ta? Ta xem ngươi hai tay trống trơn, là cảm thấy ngươi mệnh không đáng một đồng. Trước 132 ngày nào đó quân muốn bầu trời nguyệt. Hảo hảo một chữ miệng, có thể không nói lời nào sao? tỷ là tới cảm tạ ngươi sao sáng sớm phát hiện tiểu bí mật phải bị vạch trần tỷ đó là mã bất định để liền chạy tới nào còn có thể lo lắng cái này khương hữu ninh lại giới ở tại chỗ thẳng đến thiên miểu bưng một mâm chè đậu xanh lại đây khương cô nương an canh thuộc hạ còn cho ngài bỏ thêm đường không đủ ngài nói chủ tử nơi này có đường thuộc hạ lại cho ngài thêm chút nhi đa tạ khương hữu ninh nhìn thiên miểu trong mắt mang theo một tia cảm kích đại huynh đệ tới thật đúng là thời điểm tỷ đều sắp giới đã chết đa tạ ngươi cứu tỷ với nước lửa có cơ hội nói ta sẽ báo đáp ngươi như vậy nghĩ dư quang ngắm quá thiên miểu quần áo góc đáy hoa văn khi khương hữu ninh ánh mắt đột nhiên lại sáng lời hảo gia hỏa quyền chủ động này không phải lại phải về đến tỷ trong tay sao đại huynh đệ ngươi thật đúng là người tốt chủ tử thuộc hạ đột nhiên nghĩ đến một sự kiện muốn hỏi một chút ngài cảm giác nháy mắt lại có nắm chắc khương hữu ninh nháy mắt eo lưng thẳng thắn không ít nàng đột nhiên cười ngâm ngâm đứng dậy đi đến khanh thiên tuyết phía sau tiếp tục giúp hắn miết vai hỏi xem tiểu nha đầu đột nhiên lại khôi phục nịnh nọt bộ dáng khanh thiên tuyết không khỏi nhún mày thuộc hạ của ngươi xuyên y phục đều giống nhau đi ân kia này kinh thành trừ bỏ ngươi nơi này bên ngoài nhà khác nhưng có cùng khoản quần áo vô khương hữu ninh khỏe miệng tươi cười nháy mắt liền càng sâu nàng dừng đỉnh đầu động tác từ cổ tay háo lấy ra một sợi tiểu mảnh vải ở khanh thiên tuyết trước mắt cơ ta đây ân nhân cứu mạng Ngài nhìn cái này nhận lỗi thế nào? Đây chính là ta ở hình lao nhặt được Nga. Nay cũng chính là rừng ở ta trong tay, muốn rơi xuống đại lý tự trong tay, quốc sư đại nhân khả năng phải tiến cung đi theo hoàng thượng hắn lao nhân ra giải thích đâu. Khanh thiên tuyết sắc mặt bất biến. Thiên miểu lại liền khương hữu ninh cùng nhà mình chủ tử chơi cái gì chủ tử thuộc hạ trò chơi đều không rảnh lo khái, đáy lòng nháy mắt một cái lộn bộ túi đầu. Xong rồi. Cái nào kẻ xui xẻo không cẩn thận. Chính mình muốn ai phạt cũng liền không nói. Hắn cái này đương lao đại khả năng cũng đến tao hương. Buồn quốc sư hảo tâm phái người đi giúp ngươi nhị ca, Khương Lục tiểu thư. Không cảm thấy chính mình lấy cái này tới làm nhận lỗi, không địa đạo. Khanh thiên tuyết thanh âm như cũ như thường, nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ tới. Đánh đáy lòng, hắn vẫn là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, nha đầu này phản kích còn rất nhanh chóng, cũng rất hữu dụng. Khương hữu ninh không trang, rứt khoát ở hắn một bên tùy tiện ngồi xuống. Vậy ngươi liền nói này nhận lỗi ngươi muốn hay không đi? Tuy rằng đại khái có lẽ hẳn là có thể là có như vậy một tí xíu không biết xấu hổ, nhưng thì hiện tại cũng không mang cái gì tạ lễ, ngày khác lại bồi thường ngươi một chút bái. Hơn nữa ngươi nếu là đối tỉ không uy hiếp, tỷ có lẽ ngày sau còn có thể giúp ngươi giải độc không phải. Bất quá cũng không biết tiểu tử này của cải có đủ hay không ta kéo, nhìn nhưng thật ra không giống cái kém tiền chủ. Khanh thiên tuyết nhướng mày, châm trả tay run một chút, có nước trà bắn tới rồi mặt bàn. Muốn! kia Hôm qua ta đối với ngươi động thủ sự, Chúng ta liền xóa bỏ toàn bộ lạm, ngươi có thể nói cho ta giúp ta nhị ca nguyên nhân đi." Khương Hữu Ninh đứng dậy đoan quá chính mình chè đậu xanh tới, cầm lấy cái muỗng múc một ngụm đưa vào trong miệng. Mắt lạnh, hương vị ngọt ngào, còn rất không tồi. Chè đậu xanh không tồi, đa tạ. Khương Hữu Ninh hướng Thiên Miểu ôm ôm quyền. Khanh Thiên Tuyết nhìn thoáng qua Thiên Miểu, theo sau bình tĩnh ra tiếng, "Thiên Miểu, mang theo đồ vật đi tìm người, như thế nào trừng phạt chính ngươi trong lòng hiểu rõ." "Là." Thiên Miểu có chút ngoài ý muốn chủ tử cư nhiên không phạt hắn chẳng lẽ là bởi vì tương lai phu nhân ở duyên cớ thiên miểu cảm thấy chính mình giống như tìm được rồi giảm bớt hai phạt mật mã trong phòng lại chỉ còn lại có hai người khanh thiên tuyết bình tĩnh nhìn khương hữu ninh lên tiếng ta mệnh tinh vốn đã ảm đạm không ánh sáng tỏ rõ ta bản mạng không lâu rồi nhưng không lâu trước đây ta phát hiện mệnh tinh đã xảy ra biến hóa nhiều một phần sinh cơ mà ta kia một phần sinh cơ đến từ chính ngươi cho nên ngươi không cần lo lắng ta sẽ đối với ngươi bất lợi Không chỉ có như thế, ta còn sẽ bảo vệ tốt ngươi. Bởi vì, ta còn không có sống đủ. Khương Hiếu Ninh lại có chút ngây ngẩn cả người. Ta thích cái quy quy, đại huynh đệ, ngươi này đoán mệnh là thực sự có điểm đồ vào ta. Bất quá là nguyên nhân này nói, tiểu tử ngươi liền sớm nói sao, tỷ cũng liền không cần lo lắng đề phòng không phải. Ta chỉ là cái phổ phổ thông thông mỹ thiếu nữ, quốc sư đại nhân không sợ chính mình tính sai rồi, bạch bạch bảo hộ ta một hồi, cái gì cũng chưa kiếm được không nói, mạng nhỏ như cũ không giữ được ta đây liên nhân mệnh khanh thiên tuyết bình tĩnh nhìn trên bàn nước trà tập kia giếng cổ không gợn sóng con người khó hơn nhiều một tia cô đơn cùng hối hận 18 tuổi thiếu niên tiên y liên nộ mã tuổi tác hắn vốn nên có được phi dương phong túng nhân sinh lại bởi vì thân phận cùng cha mẹ bạc tình cùng với người kia hoàn toàn thay đổi vận mệnh quỹ đạo hiện giờ liên mệnh đều không thể nắm giữ ở chính mình trong tay bệnh mỹ nhân nhi đột nhiên cô đơn bộ dáng xem khương liễu ninh có như vậy một tí xíu khó chịu ai nàng đá khanh thiên tuyết một chân, khanh thiên tuyết ngước mắt, liền thấy khương hữu ninh cười hì hì mở miệng hỏi hắn, ngươi của cải hậu không? Ân, ngươi đỉnh đầu có trăm vạn lượng hoàng kim không? Tiền mắt không có, không thể hiểu được xả đến tiền thượng, khanh thiên tuyết suy nghĩ bị quấy giày, bất quá nếu là đem tất cả đồ vật toàn bộ đổi thành và nói, hẳn là có đi. Khương hữu ninh lại mở to hai mắt nhìn, hảo gia hỏa, hảo gia hỏa, nói tốt cha không thương mẹ không yêu nghèo túng hoàng tử đâu. Tiểu tử ngươi vì sao của cải như vậy hậu? Ô ô sinh mà là người, ta giống như lại không xứng. Thu phú tâm tình lại đi tới, Khương Hiễu Ninh cắn chặt giang quan, ngươi nếu có thể tích có đủ 150 vạn lượng hoàng kim, ta liền giúp ngươi giải độc. Ân. ngươi biết ta trung chính là gì độc, còn có biện pháp giải. Thượng một giây còn đang xem Khương Hiễu Ninh trên mặt phong phú tiểu biểu tình khanh thiên tuyết, giây tiếp theo mặc dù là sớm biết nàng có lẽ có biện pháp, trái tim cũng như cũ không chịu khống chế mãnh liệt nhảy lên lên a bất qua yêu cầu điểm thời gian trước đó ngươi yêu cầu chủ tiền lời nói ta nhưng trước tiên cùng ngươi nói tốt ta này một trăm vạn lượng là dự tiền cuối cùng một phân đều lạc không đến ta trên người mặt khác năm mươi vạn tính ta thu thù lao ngươi mệnh dùng năm mươi vạn lượng hoàng kim mua ngươi hẳn là có thể tiếp thu đi khương hữu ninh nhẹ nhàng gật gật đầu đáng giận tỷ này đáng chết mềm lòng bệnh hẳn là muốn hai trăm vạn lượng tiểu tử còn không dậy nổi liền cấp tỷ viết giấy nợ cho ta đánh cả đời công kiếm tiền trả nợ thôi Xem ở ngươi ngày hôm qua cũng cứu tỉ mạng nhỏ, ngày thường người cũng cũng không tệ lắm, 50 vạn liền 50 vạn đi, cũng là một bút không nhỏ tài phú. Nếu Khương Lục Tiểu Thư lời nói phi hư, Thiên Khanh nguyện lấy sinh mệnh thề, cuộc đời này Khương Lục Tiểu Thư mệnh, đó là ta mệnh. Ngày nào đó quân muốn bầu trời nguyệt, Thiên Khanh không quét rác thượng tuyết, đó là ngươi muốn ta mệnh, đại ta đạt thành mong muốn, Khương Lục Tiểu Thư cũng có thể lấy được. mươi 133 ngươi về sau đối nhà ta chủ tử hảo điểm cặp kia như mực ánh mắt lần đầu tiên thêm thần thái liền như vậy vẫn không nhúc nhích thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình khương hữu ninh cảm giác chính mình giống như bị hít vào đi tim đập không chịu khống chế rối loạn một chút dựa dựa dựa tiểu tử ngươi cùng tỷ phóng điện đúng không dùng tên thật thể thái độ nhưng thật ra rất không tồi bất quá nói trở về mặc thiên khanh tên này đảo rất có nam chủ hương vị thiên tuyết nghe quái giống tỉ muội trong lòng lung tung rối loạn suy nghĩ một lần nhưng khương hữu ninh đầu góc hiện tại vẫn là ở nàng bình tĩnh lên tiếng quốc sư đại nhân có hay không nghe qua một câu nam nhân miệng gạt người quỷ cái gì thề không dạy nổi thề vài thứ kia cũng chưa dùng nói phản bội liền phản bội ngươi vẫn là cho ta điểm thực tế đồ vật tương đối đáng tin cậy đi vạn nhất đến lúc đó ngươi đọc giải lại biết bí mật của ta đến lúc đó tưởng áp bức ta hoặc là phản bội giết ta làm sao bây giờ khanh thiên tuyết tháo xuống đỉnh đầu ngọc trâm một đầu tóc bạc hoàn toàn rơi xuống đây là một chi kiếm trâm bên trong khắc có đặc thù ấn ký Ngươi ngày sau hoặc nhưng dùng được với thả vật ấy đại biểu ta thân phận, thấy châm như thấy ta, ta thủ hạ sở hữu thế lực toàn sẽ nghe ngươi hiệu lệnh, tất cả đồ vật ngươi đều nhưng dùng, nếu ta muốn giết ngươi, có nó ở, ta thủ hạ người chính là tự sắt cũng sẽ không động ngươi một chút. Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZVW. Ngươi nếu như cũ không yên tâm, cũng có thể ở giải dược bên trong hạ độc, chỉ cần khương lục tiểu thư bảo đảm đúng hạn cho ta giải dược không cho ta lâm vào giống như này hàn độc giống nhau ngày ngày thống khổ bên trong đó là. Hảo! Vậy ngươi liền nhanh chóng chuẩn bị tiền tài, đại ta làm ra giải dược liền tới tìm ngươi. Khanh thiên tuyết này thành ý không tồi, khương hữu ninh không chút do dự thanh kiếm châm thu lên. Hảo! Khanh thiên tuyết ôn nhu gật đầu. Một khi đã như vậy, nên liêu chúng ta cũng liêu xong rồi, ngươi mạng nhỏ hiện tại nhưng ở trong tay ta, muốn ngoan một chút biết đi. Thời điểm cũng không còn sớm, ta cần phải trở về. Ân ngực từng ngực một ngụm uống xong chè đậu xanh, Khương Hữu Ninh đứng dậy. "Kia, ta đưa ngươi đi ra ngoài." Lam Thiên Diễm an bài xe ngựa đưa ngươi trở về. Khanh Thiên Tuyết cũng tùy nàng đứng dậy. Khương Hữu Ninh thực vừa lòng Khanh Thiên Tuyết thái độ. Kia tự nhiên tốt nhất bất quá. Hai người đi vào tiền viện thời điểm, Thiên Diễm nhìn nhà mình chủ tử Phi Đầu tán phát không mang mặt nạ, nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Ở nhìn đến Khương Hữu Ninh đỉnh đầu kia quen thuộc đến không được cây trống khi, trong mắt sắp đột rớt ra tới. Hắn chủ tử Cứ nhiên đem cây Trâm đưa ra đi. Nay Ngọc Trâm là một đôi, bên trong dấu giếm huyền cơ, là thiên cơ đại sư Lâm Trung trước cuối cùng một kiện tác phẩm. Đừng nói là toàn bộ vũ quốc, chính là phóng nhãn này toàn bộ thế giới, cũng tìm không ra đệ tam chi tới. Nhưng hiện tại, chủ tử, đưa ra đi một chi. Nhìn dáng vẻ, đại ca nói không sai, chủ tử một lòng đã tất cả đều hệ tại đây khương lục trên người, này tương lai phu nhân hắn không nhận cũng phải nhận. Thiên diễm, ngươi dùng xe ngựa của ta, tự mình đưa khương lục tiểu thư hồi phủ nghe được khanh thiên tuyết lời này thiên diễm chỉ có thể ngoan ngoan ôm quyền trầm trồ khen ngợi quốc sư phủ đại môn mở ra khanh thiên tuyết đứng ở cách đó không xa nhìn khương hữu ninh đi bước một đi ra ngoài bạn tốt lần sau tái kiến nga nhìn đến bước chân bước ra đại môn khi lại quay đầu hướng chính mình với tay cười cười khương hữu ninh khanh thiên tuyết cũng nhịn không được cười cười có lẽ là xác định này cha tấn hắn hàn độc thật sự như giải khanh thiên tuyết cảm giác trên người mạc danh nhẹ nhàng không ít Thiên Diễm ở quay đầu nhìn thấy nhà mình chủ tử lại một lần cười thời điểm, bất đắc di thật dài thở dài. Đại ca nói cũng không sai. Có vị này phong bình không tốt lắm Khương Lục xuất hiện, chủ tử tươi cười thật là biến nhiều không ít, cũng lại bắt đầu giống cá nhân một ít. Khương Hữu Ninh lại trở lại Khương phủ cửa thời điểm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại cầm ngọc châm đối Thiên Diễm cước cơ. thứ này, có thể mệnh lệnh ngươi đi. Ngài muốn ta làm cái gì? Thiên Diễm rầu dĩ lên tiếng. Không phải cái gì đại sự nhi. Ám ảnh các không phải ngươi chủ tử sao? Giúp ta cha cha có quan hệ tà hương chuyện này, cái gì tin tức đều có thể. Đã biết. Thiên Diễm gật gật đầu. Rồi dắm thật lâu, hắn vẫn là giàu dĩ lại đã mở miệng, cái kia. Cái nào? Thiên Diễm có chút biệt nữ thay đổi xe ngựa, cuối cùng vẫn là ở đi phía trước lại để lại một câu không đầu không đôi nói. Nhà ta chủ tử rất khổ, ngươi về so đối nhà ta chủ tử hảo một chút. A ha! Khương Hữu Ninh đứng ở cửa có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Nàng đối bạn tốt không hảo sao. Không phải đã thực hảo sao. Ở nàng thu hồi tầm mắt thời điểm, lại quay đầu, liền thấy bên trong cánh cửa không biết khi nào nhiều vài hào người. Cầm đầu đúng là nàng hảo nhị ca, tam ca cùng ngũ tỷ. Di. Nhị ca, tam ca, ngũ tỷ, các ngươi đây là chuẩn bị cùng nhau ra cửa nột. Đi đâu vậy? Còn không đợi Khương Lê mở miệng, Khương Hạc liền dẫn đầu lên tiếng. A. Nay không phải dậy sớm nghe tiểu đào đào nói ngày hôm qua là quốc sư đại nhân đem ta nhặt về sao, ta liền đi cảm tạ hắn từng cái. Ân cứu mạng nên như thế nào hoàn lại tỉ đã hòa hảo bằng hữu thương lượng rõ ràng, tỉ nhưng chưa nói dối ngao. Ba người sắc mặt đẹp chút. Nói lời cảm tạ vì sao không đợi ta cùng nhau. Khương Hạc lại nhăn nhăn mày. Khương Hữu Ninh lập tức cười ngâm ngâm tiếp tục nói tiếp. Nay không phải nghĩ mọi người đều có từng người sự tình muốn hội, ta liền không phiền thoái các ngươi sao. Đúng rồi nhị ca. Ngươi nếu là không có việc gì nói, ta đơn liều một chút. Tiểu tử ngươi cùng sở hạo trạch phía trước không có tiếp xúc đi. Ngươi vì cái gì đi ca hắn. Này nếu là làm không rõ ràng lắm, tỉ mấy ngày nay sợ là đều phải ngủ không hào giác. Khương Hạc cùng Khương Uyển Dung đồng thời thần sắc một đốn. mươi 134 trịnh vạn bá hồi kinh. Khương Hạc nhịn không được bắt đầu tưởng này tiểu nha đầu là như thế nào biết hắn ngày hôm qua đối thất hoàng tử động thủ. Khương Uyển Dung còn lại là cùng Khương Hữu Ninh giống nhau ngốc không rõ nhị ca vì sao sẽ đối thất hoàng tử động thủ chỉ có không hề có cảm giác khương lê ngự khí khinh phiêu phiêu nói sinh bệnh trong lúc lại quản không được chính mình chân chạy loạn từ đường ngủ nhiều một người cũng không chen chúc ta còn có công vụ muốn nội các ngươi xem trọng nàng nói khương lê trực tiếp đi nhanh đi ra ngoài khương hữu ninh ngoan ân xảo hướng khương lê cười vây vây tay tam ca vất vả lạp tam ca cố lên lúc này đây thêm ở trên người của ngươi công vụ là ngươi hảo nhị ca cho ngươi nhà phải hảo hảo làm công Không phụ huynh trưởng yêu thương a. Khương Hạc ánh mắt lóe lóe, đống nhiên bắt được trọng điểm. Lúc này đây, nhìn dáng vẻ, nha đầu này cũng cấp tam đệ thêm quá công vụ, kinh thành trong khoảng thời gian này phát sinh án tử cũng không ít. Một bên biết được hết thể Khương nguyện Dung nhẹ nhàng nhấp môi cười cười, Ninh Ninh trải qua những cái đó sự, người ngoài không hiểu được, miệng nàng như nghiêm, tự nhiên không có khả năng nói cho Nhị ca. Đi thôi, tưởng liêu cái gì, hiện tại thời gian còn sớm, Nhị ca liền trước bồi ngươi tâm sự, Dung Nhi muốn cùng nhau sao? Khương Hạc cười ngâm ngâm đi qua đi, một phen khóa lại Khương Hữu Ninh cổ. Khương Nguyễn Dung nhẹ nhàng lắc đầu, các ngươi trò chuyện đi, ta còn có chút việc muốn xử lý. Hành! Liên tiếp người rời đi, trở về dọc theo đường đi, biến thành Khương Hạc đổi Khương Hữu Ninh. Hai người bình lui mọi người, Khương Hữu Ninh trực tiếp đánh lên thẳng cầu. Nhị ca hôm qua không có đi phó huyển nhi tỷ tỷ ước. Nhị ca ngày hôm qua đi sát cầu, đáng tiếc còn kém một chút không có thành công. Khương Hạc cũng không quanh co lòng vòng. Vì cái gì? Ngươi đương nhiên không có khả năng thành công à, ngươi nếu có thể thành công nói, ta đã sớm đem người cấp giết, nào còn sẽ cho ngươi thấy cầu cơ hội. Vì cái gì? Khương Hạc đấy lòng cũng hỏi Khương Hữu Ninh tương đồng bà chữ. Nếu ta nói, ta trước đó vài ngày làm một giấc mộng, mơ thấy trong nhà gặp được kiếp nạn, mà kia một hồi kiếp nạn đều là thất hoàng tử tạo thành, lục mội tin hay không? Khương Hữu Ninh xứng sờ ở tại chỗ mở to hai mắt nhìn. Nhị ca, ngươi nói thật. Cái gì ngoạn ý nhi? Nơi này còn có cái làm biết trước mộng, hoặc là dứt khoát trọng sinh. Có lầm hay không nha? Như thế nào cảm giác chơi càng ngày càng hoa? Tất nhiên là nghiêm túc, sự tình quan cả nhà tánh mạng, nhị ca đánh cuộc không nổi, cho nên. Hắn cần thiết chết. Khương Hạc hướng về phía Khương Hữu Ninh trịnh trọng mở miệng, ánh mắt khó được nghiêm túc một lần. Ở nghe được mội mội nói đến trọng sinh hai chữ khi, hắn trong lòng hoàn toàn tin tưởng mội mội là trọng sinh. Nga! Ta đã biết. Khương Hữu Ninh trên mặt ngốc ngốc gật, gật đầu Lại nhiều một cái muốn giết sở hảo trạch, giống như cũng cũng không tệ lắm. Tuy rằng tạm thời giết không chết hắn, nhưng giết hắn người nhiều, số lần lên đây, hắn ngày chết cũng liền càng ngày càng gần. a đã quên làm không cao hứng thuận tiện cha cha kia cái gì ngày hôm qua bị ta ngông bắn một mũi tên chó má trở ra. Thời buổi này trên tay có hình xăm, hẳn là hảo cha đi. Đúng rồi, tỷ có thể chơi một tay vu an hám hại a nước láng giềng hầu ra trộm lẻn vào vũ quốc, còn vượt ngục cướp đi đương triều thất hoàng tử hai người cấu kết với nhau làm việc xấu sở hạo trạch thông đồng với địch phản quốc bất tử cũng đến bị hoàn toàn phế chuất lưu này đi với lúc kia cái gì cho má hầu ra cũng có thể trực tiếp lưu lại sở văn tông thuận đường còn có thể tể nước láng giềng một bút này không được đến lúc đó lại thưởng ta điểm thứ tốt khương Hiếu ninh đột nhiên lại nở nụ cười nhị ca ta đột nhiên có chút mệt mỏi ngươi cũng trở về vội ngươi đi ngày hôm qua thả huyền nhi tỉ tỉ bộ câu tiểu tâm nàng không cho ngươi vào cửa nga tỷ đến trở về hảo hảo mưu hoa mưu hoa lúc này đây nhất định phải ấn chết này chỉ chết rồi bỏ hành kia nhị ca đưa ngươi đến sân cửa liền đi khương hạc cũng cười gật gật đầu tâm lại châm xuống dưới nguyên lai like hôm qua cùng bọn họ đánh quá đối mặt không phải vũ quốc người a trách không được võ công con đường bọn họ không quen thuộc hơn nữa nay tiểu nha đầu cư nhiên cùng người đánh quá đối mặt tuy rằng không biết nàng nói không cao hứng là ai nhưng chuyện này muội muội cấp tin tức đã vậy là đủ rồi ý tưởng cũng rất không tồi chuyện này hắn sẽ đi tra tận lực làm cuối cùng phương hướng như muội muội mong muốn. đến nỗi nàng trở về phòng lưu hoa, vậy làm nàng ngoan ngoãn ở trong nhà động động não đi. hắn đã trở lại, liền không cần nàng, cái tiểu nha đầu tự mình đi ra cửa làm này đó lung tung rối loạn đồ vỡ. kế tiếp hai ngày, Khương hữu ninh bắt đầu ngoan ngoãn dưỡng bệnh không lại ra cửa, thuận tiện cầm cái sách vở cẩn thận trải vớt một phen nhân vật quan hệ. chỉ là đáng tiếc, không đẩy ra kia cái gì hầu ra là người nào. hai ngày sau, phiêu kỵ đại tướng quân trịnh vạn bá hồi kinh, toàn thành chấn động. Hoàng đế mở tiệc vì đại tướng quân đón gió tẩy trần, sở hữu quan viên gia quyến đều ở hiến hội danh sách. Tiểu ngộ không cùng Khương Hằng lại lại lại may mắn bị thả ra. Đương biết được quan viên gia quyến không cần đi cùng quan viên cùng vào cùng, đợi đến tiệc tối bắt đầu trước tới có thể, Khương Hữu Ninh vẫn là kinh hỉ một chút. Hoàng đế này đầu vóc rốt cuộc hảo sử một lần, An tịch đi tới cùng một chuyến, ăn xong tịch liền đi, này liền nhân tính hóa nhiều sao. Vừa chiêu, vội vài thiên không thấy bóng dáng sở lan ca rốt cuộc lại một lần hấp tấp tới khương hữu ninh nghe nói ngươi này hai ngày sinh bệnh bản công chúa cố cô ý từ phụ hoàng nơi đó trộm điểm tốt nhất nhân xâm lộc nhung còn có linh chi ngươi nhưng đến hảo hảo bổ bổ chương một trăm ba mươi lăm tận lực ăn no một chút trộm khương hữu ninh mí mắt ngảy dự a ta phụ hoàng người nọ keo kiệt ngươi lại không phải không biết bất quá ta đã trộm quá không phải một lần hai lần chưa từng có bị phát hiện quá ngươi cứ yên tâm làm ngươi tiểu nha hoàn cho ngươi nga uống sở lan ca không để bụng cười hắc hắc lại tiếp tục bổ sung nói Ngươi cần phải làm là, sớm một chút đem chúng nó đều uống lên hủy thi diệt tích, mặc dù phụ hoàng thật ở đầu thiên phát hiện hắn tiểu tư khố ném đồ vật, hắn muốn tìm cũng tìm không trở lại. Ngươi cũng thật hiếu thuận, bất quá ta ngũ hành thiếu kim, lần sau muốn an ủi ta, nhớ rõ đưa ta điểm vàng bạc trâu áo, vài thứ kia với ta mà nói mới là đại bổ. Khương Hữu Ninh hướng sở lan ca dơ ngón tay cái lên. Bất quá đồ vật đưa đều đưa tới, thật phát hiện bị đánh cũng không phải nàng, nàng tự nhiên không có không thu đạo lý. Ta biết nha. Cho nên ta đem hai ngày này kiếm lời bạc cũng cho ngươi mang theo điểm. Sở Lan Ca dũng cảm bàn tay vung lên, Nguyên dạ ôm một cái dương nhỏ đã đi tới. Bên trong phóng một tiểu hộp ngân Nguyên bảo, không tính nhiều, nhưng nhìn cũng có cái mấy trăm lượng. Không hổ là ta tốt nhất bằng hữu, Lan Ca Ca ngươi nhưng quá trưởng nghĩa. Bạc loại đồ vật này, Khương hữu Ninh tự nhiên là không có khả năng chê ít, nàng lập tức ôm Sở Lan Ca cánh tay cọ cọ, vui vẻ đến không được. Đó là Sở Lan Ca cao ngạo gật gật đầu. Theo sau bắt lấy Khương Hữu Ninh cánh tay, trong ánh mắt lại mang lên gấp không chờ nổi. Đúng rồi, ngươi nói chúng ta muốn làm mỹ dung cửa hàng, ta đã đem địa phương bàn xuống dưới, ngươi hiện tại liền đi theo ta cùng nhau nhìn một cái, thuận tiện sớm một chút cùng ta cùng nhau tiến cung. Ngươi này hảo chút thời gian không đi, mẫu hậu nhưng nhắc mãi ngươi cùng kia chân ngắn nhỏ như đâu. Hiệu suất như vậy cao. Khương Hữu Ninh nhịn không được ngứng mày a cho nên ngươi chạy nhanh thu thập một chút theo ta đi. Một lát sau khương hữu ninh bị sở lan ca lôi kéo xuống xe ngựa cùng xuống dưới còn có khi cách nhiều ngày rốt cuộc lại một lần hô hấp đến ngoại giới mới mẻ không khí tiểu ngộ không tiểu ngộ không ngoan ngoãn bắt lấy khương hữu ninh tay háo mọi nơi nhìn xung quanh thật sâu hô hấp thuộc về tự do không khí hốc mắt đều nhịn không được kích động đỏ mà khương hữu ninh đang xem xem mục đích địa sau nhịn không được sửng sốt một chút người đem thúy xuân lâu cấp bàn xuống dưới à chân gia dư lại những cái đó gia sản không phải đều bị sao sao Ta liền năn nỉ ỉ ôi từ phụ hoàng nơi đó muốn tới Tú Xuân Lâu khế đất. Thế nào? Cái này địa phương có phải hay không phù hợp ngươi nói bốn phương thông suốt, dòng người đông đảo. Sở Lan Ca Lôi kéo Khương Hữu Ninh đi vào thang quan. Tú Xuân Lâu ở bị kê biên tài sản lúc sau liền ngừng kinh doanh, trong lúc cũng có không ít người đánh quá Tú Xuân Lâu cái này đoạn đường chủ ý, nhưng khế đất ở hoàng gia trong tay, tưởng từ hoàng đế đỉnh đầu mua kia đến bị lột xuống tới một tầng ra, cuối cùng tất cả mọi người chỉ có thể ngoan ngoãn nghỉ ngơi tâm tư. Khương Hữu Ninh đánh giá bốn phía nở nụ cười. Này Thúy Xuân Lâu đích sắc không tồi, chân ra ở mặt trên không thiếu tiêu tiền, trang hoàng cũng đủ hoa lệ, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đem một bộ phận địa phương sửa lại. Sửa ngày mai trở về ta liền tìm các thợ thủ công tâm sự nên như thế nào chỉnh đốn và cải cách, tận lực làm chúng ta trước tiên bắt đầu buôn bán. Sửa cái gì sửa? Tắc ngày không bằng xung đột, muốn như thế nào sửa ngươi hiện tại liền cho bọn hắn ăn bài. Nói, sở lan ca vô vô tay một đoạn tan mặc quan phục người nháy mắt nối đuôi nhau mà nhập khương hữu ninh mở to hai mắt nhìn chính là nói công bộ nhân viên có chút thẳng a ăn một phần nhà nước cơm còn phải cho vĩnh ninh công chúa thêm vào đánh một phần việc vặt có tiện nghi không chiếm vương bắt đảng, dù sao công bộ nhân viên sau lưng hùng hùng hổ hổ mắng cũng không phải là nàng vì thế khương hữu ninh hướng một chúng công bộ nhân viên hành lễ thi lễ bắt đầu cấp một đám người an bài việc chư vị đại nhân chúng ta đầu tiên muốn sửa này lại đường bùm bùm một trận phát ra Ở ngày thường phụ trách sửa chữa hoàng cung công bộ nhân viên cái hiểu cái không sau khi gật đầu, vài người là được vân nước chảy vào cung. Nên nói không nói. An hoàng gia cơm người hiệu suất vẫn là cao, này bị đào hoàng cung, diện mạo hiện giờ đã không sai biệt lắm lại khôi phục như lúc ban đầu. Tái kiến thôi chiêu an thời điểm, thôi chiêu an hương phấn không được, càng là trực tiếp cấp hai người bảy một bản tinh xảo thức ăn. Ninh ninh a ngươi cùng tiểu ngộ không ăn nhiều chút, này đó đều là buồn cung cố ý làm ngự chủ làm, các ngươi. Tận lực ăn no một chút. Thôi Chiêu An nhiệt tình tiếp đón hai người, nói có chút huyền chuyển. Chính là Hoàng hậu Nương Nương, hiện tại chúng ta ở chỗ này ăn no, buổi tối tiệc tối không phải không dùng được sao. Thôi Chiêu An tính cách ôn nhu, tiểu ngộ không liền cũng không hề cố kỵ hỏi ra tới. Thôi Chiêu An cười sờ sờ hắn hiện giờ lại thật dài một ít tóc đầu dưa, nhưng rốt cuộc cũng không có nói rõ. Hai người các ngươi ăn nhiều chút, đến lúc đó liền biết ra sao cố. Nói lời này thời điểm. Tôi Chiêu An còn đoán trách nhìn sở Lan Ca liếc mắt một cái, cuối cùng lại biến thành bất đắc dĩ. Khương Hữu Ninh người này sinh ra liền có một cái ưu điểm, đó chính là nàng nghe khuyên. Hoàng hậu bãi này đó thức ăn, cùng lần trước nàng tiệc mừng thọ cũng không nhường một tấc, tiệc tối tối cao cũng bất quá cái này quy cách, nàng tự nhiên không có khả năng ghét bỏ. Bất quá. Đánh ra buôn phía, Khương Hữu Ninh không giấu vết nhíu như mày. Hảo kỳ quái, tổng cảm giác Hoàng hậu nơi này cùng thượng một lần tới không quá giống nhau. Nhưng nơi nào không quá giống nhau, thì giống như lại không thể nói tới. Bất quá. Nhưng thật ra cảm giác lại tự tại không ít, hoàng hậu trên mặt tươi cười tựa hồ cũng so với phía trước vui sướng. mươi 136 cá cá cá. Nghe được Khương Hiếu Ninh lời này, thôi chiều an nhịn không được cười cười, cổ tay háo hạ tay cũng không tự giác dùng chút lực. Như thế nào có thể không trách đâu. Đã nhiều ngày, nàng cùng hoàng thượng hạ một bàn cờ, đem mai ma ma cùng kia một chúng tâm tư không thuần tiểu cung nữ thái giám tất cả đều xử lý. Hết thể chân tướng đại bạch khi, nàng mới biết được nguyên lai like mai ma ma nguyên lai like đã sớm không có, những năm gần đây vẫn luôn đi theo bên người nàng, lại là nàng mẫu tộc một mạch xưa nay tín nhiệm đại bá mâu an bài người. Nàng phụ từng tùy lao hầu ra cùng nhau xuất trình, sau lại phụ thân chết trận xa trường, mẫu thân buồn bực mà chết, lao hầu ra đem nàng nhận nuôi thu làm nghĩa nữ, từ nay về sau từ lao phu nhân đem nàng dốc lòng nuôi nâng lớn lên. Tuy ở cố gia lớn lên, nhưng nàng vẫn luôn bảo trì thôi họ. Bá phụ Bá mẫu một nhà xưa nay cùng nàng thân hậu, nàng liền cũng vẫn luôn cùng bọn họ đi lại. Những năm gần đây thôi ra ủy vào nàng thế, phát triển càng thêm không tồi. Chưa từng tưởng, có chút người trời sinh chính là che không nhiệt bạch nhã lang, có hiện giờ địa vị còn không thỏa mãn, còn muốn một ngày kia làm nàng vị kia biểu muội thay thế nàng trở thành một cung chi chủ, cũng không nghĩ bọn họ xứng không xứng. Cũng may nữ nhi gần nhất vội vàng kiếm tiền, càng cùng khương hữu Ninh chỗ thân thiện, nàng tùy ý tìm cái lấy cớ. Nữ nhi liền cũng không lại hỏi nhiều mai ma ma sự. Nhớ kỹ địa chỉ fm 42 la Bóng đêm buông xuống về sau. Cung Yến bắt đầu khoảnh khắc, Khương hữu Ninh vốn dĩ muốn mang tiểu ngộ không đi tìm nhà mình lao nương. Nề hà thôi Chiêu An quá nhiệt tình. Vì thế, hai người bọn họ chỉ có thể theo thôi Chiêu An cùng sở Lan Ca cùng tiến đến tìm sở Văn Tông, cùng đế hậu cùng nhau dự tiệc. Vừa đi tiến bảo Hòa Điện, một chúng quan viên Huệ này ra quyến liền thưa thất quỳ xuống. Thân chờ bái kiến Hoàng Thượng hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế các khanh bình thân sở văn tông tập mãi thành thói quen bình tĩnh ra tiếng khương hữu ninh còn lại là ở một đám người quỳ xuống thời điểm lập tức ma lưu sau này rời khỏi đại điện nga giống may mắn tỷ cơ linh chứ không nói người khác nay quỳ người bên trong nhưng còn có tỷ lao cha láo nương cùng ca ca tỷ tỷ đâu này nếu như bị quỳ tỷ thọ mệnh sẽ bị cặc cặc loạn chết đi bất quá nên nói không nói Đi theo đế hậu cùng nhau tới cũng khá tốt, rốt cuộc tỷ đỉnh đầu có miễn quỳ bày, mọi người đều quỳ, tỷ đứng ở một bên hạc trong bầy gà, nhiều ít có điểm không quá thích hợp. Ninh ninh, qua đi tìm cha mẹ ngươi đi. Thôi Chiêu an nghe Khương Hữu Ninh nói, quay đầu xem nàng một mình một người tránh ở cửa, không khỏi nhịn không được cười cười. Đúng vậy. Khương Hữu Ninh hành lễ, lôi kéo tiểu nộ không hướng nhà mình cha mẹ nơi vị trí đi. Đứng dậy sau có thể nghe được Khương Hữu Ninh tiếng lòng vài vị nhìn qua. Nhìn Khương Hữu Ninh tâm tình có chút phức tạp. Trước không nói Hạc trong bầy gà cái này từ có phải hay không có chút quá tự luyến, đi theo đế hậu nên ngang cùng nhau tới yến hội, này liền thích hợp. Bất quá, Khương Nguyễn Dung nhịn không được nhăn nhăn mày. Muội muội cùng tiểu ngộ không cùng nhau đi theo đế hậu phía sau tiến vào thời điểm, cái loại này quái dị cảm giống như càng đậm. Như vậy gần gũi lối lập, nàng thế nhưng cảm thấy muội muội cùng thánh thượng có hai phân tương tự. Là nàng si ngốc sao? Năm đó chùa Miếu bị đổi một chuyện, nhiều năm trôi qua những cái đó bà mụ chết chết biến mất biến mất hết thảy đều bị xử lý quá sạch sẽ không chỉ có là nàng liền khương phủ cũng cha không đến cái gì hữu dụng manh mối mà ninh ninh bên này giờ khác này nàng mới ý thức được mọi người đều cam chịu mội mội chính là khương gia người ninh ninh cũng chưa từng ồn nào muốn tìm về tự mình cha mẹ đại gia cũng liền trước nay liền chưa từng cố tình suy nghĩ ninh ninh bên này nhưng nếu vắm nhất nàng cùng tiểu nộ không giống nhau đều là hoàng thượng lưu lạc bên ngoài hải từ đâu Nhưng nếu là nói như vậy, mội mội biết đến sự tình nhiều như vậy, vì cái gì lại chưa từng có để qua phương diện này sự đâu. Khương Nguyễn dùng cảm giác suy nghĩ loạn đến không được. Mặc danh, nàng sau lưng cảm giác có chút lạnh. Giống như là, bọn họ mọi người, đều ở một bàn cờ, mà kia sau lưng chấp cờ người, trước mắt còn giấu ở chỗ tối, làm người nhìn trộm không được. Có lẽ, lúc sau có thể hỏi một chút mội mội bị đổi đến Khương ra sau sự, có lẽ, đổi cái phương hướng từ mội muội bên này thăm dò sẽ tìm được một chút đáp án đâu ngũ tỉ tỉ tưởng cái gì đâu khương hữu ninh ở khương nguyện dung bên cạnh trên bàn nhỏ ngồi xuống xem nàng thế nhưng đang ngẩn người nhịn không được lên tiếng không có gì tỉ tỉ chính là đột nhiên nghĩ đến một ít việc nhỏ nhưng thật ra ngươi như thế nào còn cùng đế hậu cùng nhau tới khương nguyện dung thu hồi suy nghĩ nhìn khương hữu ninh ôn nhu cười cười hoàng hậu nương nương biết ta cùng tiểu ngộ không tham ăn liền kêu chúng ta qua đi ăn chút gì bất quá Tì bụng hảo no a ở hoàng hậu nơi đó ăn một đố tịch, lại đến đến nơi đây. Sợ là chỉ có thể nghe một chút khúc, nhìn xem mỹ nữ cắn cắn hạt dưa. Nghe được lời này, sở văn tông quay đầu nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái. Hắn hảo hoàng hậu cư nhiên cấp kia nha đầu khai tiểu táo. Cũng không kêu hắn cùng nhau. Đáng giận. Thôi. Tốt xấu bởi vì kêu nha đầu, hắn cùng hoàng hậu dọn sạch nàng phía sau phiền thoái. Bọn họ hai vợ chồng quan hệ cũng lại có điều chữa trị. truyền thiện. Sở văn tông tay háo vung lên, chỉ thấy các cung nữ có tự bưng một mâm lại một mâm thức ăn đi lên. Bóc cái giống nhau giống nhau phóng tới án trên bàn thời điểm, cả triều văn võ nhất thời không người dám nôn. Khương hữu Ninh nháy mắt minh bạch hoàng hậu vì cái gì làm nàng cùng tiểu ngộ không ăn no chút. Cá nướng, cá kho, hấp cá, cá hầm ớt, cá hầm cải chua, cá quế cây anh. Cá cá cá, này hoàng cung hiện giờ trừ bỏ cá liền không có khác đồ ăn sao. Bất quá này đó cá nhìn vì cái gì như vậy quấn mắt sở lan ca người nhà rốt cuộc bán nhiều ít cá cấp hoàng cung chương một trăm ba mươi bảy hai bay vạ gió sở văn tông rất tưởng nói khương hữu ninh vấn đề này hỏi rất hay nhưng không có biện pháp thân là hoàng đế hắn còn phải không chẳng như lúc này tiết cá hương vị nhất tươi ngon hôm nay trịnh tướng quân hồi triều chấm thiết kế đặc biệt này toàn ngư yến mở tiệc chiêu đái chư vị ái khanh cộng đồng ăn mừng nói sở văn tông giơ lên trước mắt rượu chúng ái khanh cùng chấm cộng uống này ly tạ hoàng thượng Một chúng thần tử nhóm cử rượu đáp lễ. Theo vũ nữ tiến trắng sau, sở văn tông bình tĩnh dùng chiếc đua ở cá trên người gắp một chút dính nước không khí bỏ vào trong miệng, trên mặt mang theo tươi cười, nhìn quần thần khai hiến. Nay tịch thượng quần thần tuy rằng có chút ngoài y mớn, nhưng vẫn là đều có bắt đầu ăn. Chứ bỏ. Đã bị đầu y no no khương hữu ninh cùng tiểu nộ không, còn có một cái gần nhất ăn nhiều não, thấy cá đầu liền tưởng phun tạ tự hiến. Tạ ái khanh, vì sao không ăn? là cảm thấy hôm nay này toàn ngư yến không phù hợp ngươi ăn uống sở văn tông trước cười tủm tỉm nhìn về phía kia yên lặng dịch ghế ly bàn vùng chừng một mét rất xa sắc mặt tựa hồ phi thường khó coi tạ tự yến nghe nói gần nhất mấy ngày hắn hảo chất nhi mỗi ngày đều ăn não đặc biệt lấy cá não dùng ăn nhiều nhất thân là dượng hắn đến nhiều quan tâm một chút mới là mọi người ánh mắt tất cả đều rơi xuống trên người mình tạ tự yến luôn luôn quen thuộc bệ hạ này tiếu diện hổ bộ dáng lập tức mở miệng giải thích khởi bẩm bệ hạ Thần chỉ là cảm thấy có chút nhiệt, này toàn ngư yến là hợp thần ăn uống. Nga! Thì ra là thế. Sở văn tông cười ha hả gật gật đầu, Phúc Hàng, đi cấp tạ ái khanh ôm hai buồn bằng tới, lại an bài cái cung nữ quạt. Nói, sở văn tông mãn nhãn hiền lành, hiện nay, ngươi nhưng an tâm dùng ăn. Tạ tử yến. Liền, hiện tại muốn chết còn kịp sao. Cách đó không xa, Khương Hữu Ninh cùng tiểu ngộ không thanh thản ổn định cắn hạt dưa, vẫn không núp nhích nghiêm túc thưởng thức nổi lên mỹ nữ di vị này tỉ tỉ eo nhỏ cũng thật tế nha vị kia tỉ tỉ chân cũng thật trường Hắc, múa dẫn đầu tỉ tỉ sóng gió mãnh liệt là ăn cái gì phát dục tốt như vậy ngã ngớn nói lọt vào sở văn tông lỗ thai nhìn khương hữu ninh kia thích chí bộ dáng tưởng tượng đến hắn hai ngày này một ngày tăng đốn đốn đốn là cá lại nghĩ đến tức phụ nhi cư nhiên tự xuất tiền túi cấp kia hai tiểu nhân khai tiểu táo sở văn tông này trong lòng thế nào đều có chút không dễ chịu khuê nữ từ nhận thức nha đầu này lúc sau lâu lâu tổng có thể làm chút khí hắn rậm chân sự thì như này cá hắn hảo khuyên nữ trực tiếp cường mua cường bán từ nội vụ phủ lánh hoàng cung một năm đồ ăn chọn mua ngân lượng bán cho hoàng cung trên dưới mọi người đủ ăn được mấy năm cá vào hoàng cung ngự thiện phòng tiếp nhận không được nhiều như vậy vì thế hắn kia nguyên bản dùng để dưỡng cẩm lý hồ thái dịch hiện giờ cúi đầu nhìn lại là ô áp áp thanh hát một mảnh một phen cá thực dắt đi căn bản dẫn không tới một cái xinh đẹp cẩm lý hoàng cung đồ ăn càng là trừ bỏ cá vẫn là cá các cung trên dưới muốn ăn chút những thứ khác cũng chỉ có thể tự xuất tiền túi đi ra ngoài mua mà hắn liên tiếp tự xuất tiền túi tự nhiên cũng chỉ có thể đốn đốn ăn cá tưởng tượng đến này đó sở văn tông liền cười tủm tỉm nhìn về phía nàng khương gia kia lục nha đầu nghe ca nhi nói ngươi hai ngày trước bị bệnh này thịt cá chính là đại bổ ngươi không nhiều lắm ăn chút đột nhiên bị cụ đến khương hữu ninh lập tức ngoan ngoan đứng dậy thần nữ tạ hoàng thượng nhớ thần nữ tất nhiên là thích này cá chỉ là thần nữ tới trước có chút tham thực hiện nay có chút căng tạm thời có chút ăn không ô, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội ngươi làm gì đột nhiên cười như vậy xa lạ tổng cảm giác tiểu lý tăng đau tỷ chính là ngươi tức phụ nhi no, muốn trách ngươi quái nàng đi đừng chậm trễ tỷ xem mỹ nữ ngao nói nữa muốn nói bổ ngươi khuê nữ trộm ngươi tư khố cấp tỷ đưa nhân xâm lộc nhung gì kia không phải càng bổ sao thì yêu cầu ngươi này cá sở văn tông sắc mặt tức khắc tối sầm cảm giác đầu có chút vượng khuê nữ trộm tư cố nghịch nữ nếu ăn no không bằng lại kết cục thổi hai đầu khúc tiêu tiêu thực người kia khúc trâm cảm thấy vui sướng khẩn vừa lúc trịnh đại tướng quân cũng chưa từng nghe qua thổi một khúc cấp đại tướng quân đón gió tẩy trần như thế nào sở văn tông tận lực làm chính mình bảo trì hiền lành thần nữ tuấn chỉ khương hữu ninh hành lễ như thế nào cái rắm, một cái loạn thần tặc tử cũng xứng tỉ đón gió tẩy trần ngắm lại người lão nương yếm ném hiện tại còn không có tìm trở về hiện tại nói không chừng liền tại đây trịnh vạn ba trong tay ngươi còn dám làm tỉ cho hắn đón gió như vậy hiếu thuận không biết thái hậu nàng lao nhân ra đã biết có thể hay không đánh chết ngươi sở văn tông một chương mặt già nháy mắt kéo càng dài ánh mắt âm trầm ngắm hướng triệu dịch cùng thương lê kia yếm án bọn họ tra xét hồi lâu chỉ nói khả năng cùng trịnh gia có quan hệ nhưng chưa nói quá còn cùng thái hậu có liên lụy đang ở huyện cá khương lê đối này không hề sở rác ánh mắt ngẫu nhiên trộm ngắm hướng đối diện có chút khoảng cách lâm thanh yêu mà đêm này mỗi một chữ đều nghe đi vào triệu dịch giờ phút này còn lại là khóc không ra nước mắt thái hậu bên kia không ai nói qua kia gì ném bọn họ lại không tìm được đồ vật nào dám cùng bệ hạ hội báo a nay tiểu cô nói nãi như thế nào vẫn là cái toi mạng diêm vương thực mau một đám vũ nữ đi xuống có người cấp khương hiếu ninh đưa lại đây một phen kèn sô na muốn nhìn tỷ hiến nghệ vậy không cần mắng tang a thực mau khương hiếu ninh bắt đầu thổi bay khúc kia làn điệu kia kêu, kêu một cái huyển chuyển bị thương, cực kỳ giống nhà ai đã chết người ở quá việc tăng lễ. mươi 138 tiểu quả phụ viếng mồm à. Lúc này đây, không có lần trước bị sốc đỉnh đầu cảm giác, nhưng sở văn tông này toàn thân lại nào nào đều bắt đầu không dễ chịu. Liền. Giống như có điểm về tới tiên hoàng băng hà thời điểm. Đang ngồi sở hữu thần tử gia quyến, cũng có chút một lời khó nói hết nhìn về phía Khương Hữu Ninh, liền cá đều có chút ăn không vô nữa. Rốt cuộc. Ở một đám người cảm thụ song đưa ma cảm giác sau, Khương Hữu Ninh buông xuống kèn Sona. Na. Nha đầu, này lại là gì khúc? Hồi hoàng thượng, này khúc tên là An Mừng, dùng để chúc mừng trịnh đại tướng quân hồi kinh lại thích hợp bất quá. Khương Hữu Ninh ngoan ngoãn trả lời. Một đầu tiểu quả phụ viếng mồ mà đưa cho đại gia không cần cảm tạ nga. Nói, dám ở trong triều đình thổi loại này khúc, trong thiên hạ cũng, cũng chỉ có tỉ này một phần đi, ta cũng thật lợi hại. Có mấy người cúi đầu, cái gì rất chết búa. Rất mâm đồ ăn lại một lần trình diễn. Khương Hạc vẫn không nhúc nhích nhìn cách đó không xa kia nhất tần nhất tiếu cùng tiểu thư khuê các không có gì hai dạng mội muội, cảm giác chính mình quyền đầu cứng chút. Tiểu nha đầu lá gan cũng quá lớn. Nhìn nhìn kia tên là gì, tiểu quả phụ viếng mồ mả, Cư nhiên còn dám khi quân nói này khúc kêu ăn mừng. Con hảo. Biết tình hình thực tế chỉ có hắn. Sở Văn Tông thật dài hút mấy hơi thở, muốn đánh bạn tử, nhưng Khương Hữu Ninh trước mắt biểu hiện căn bản không thể bắt bẻ. Hắn trầm mặc vài giây, cuối cùng chỉ có thể cười tủm tìm ra tiếng, thổi con hành, đi xuống đi. Tạ hoàng thượng. keo kiệt quỷ. Chu bái bì. Lần trước tỉ bán nghệ còn có vạn lượng hoàng kim, lần này cư nhiên khiến cho tỉ đi xuống. Lần sau ngươi dám làm ta hiến nghệ, tỉ liền dám trực tiếp cho ngươi thổi tăng khúc, làm tiểu ngộ không ở bên cạnh phối hợp nghiệm kinh văn đưa ngươi đi xuống siêu độ ngươi. Khương uyển Dung tiểu thân thể lại là run lên, không cẩn thận đem trên bàn rượu giải đi ra ngoài. nàng vốn dĩ tự nhận tố chất tâm lý đã hảo rất nhiều nhưng mỗi lần cùng mội mội cùng nhau tới hoàng cung như thế nào tổng cảm giác mội mội ở mộ phần nhảy đát nàng là thật không sợ chết sao nàng nàng nàng nàng còn dám để khen thưởng còn muốn cho nhi tử siêu độ hắn sở văn tông nắm tay nắm chặt ở cùng nhau hắn muốn tìm cái lấy cớ đánh nàng bản tử trượng đánh đúng lúc một bên thôi chiêu an cười ngâm ngâm hướng hắn ngâm chén hoàng thượng thần thiếp kính ngải một ly sở văn tông thần sắc đột nhiên có chút hoảng hốt Đã bao nhiêu năm, hoàng hậu không có lại chủ động kính quá hắn rượu. Hắn ấy lòng mới vừa hiện lên tới lửa giận lại nháy mắt bình ổn, một khuôn mặt thượng nháy mắt lại rào rạt nổi lên tươi cười, hảo. Bậy hạ, thần chuyến này còn mang về tới vài vị dị vực vũ cơ, không bằng làm các nàng tới vì hiến hội nhạc đệm. Vẫn luôn không nói một lời nhìn một tuần kịch trịnh vạn bá rốt cuộc đứng dậy lên tiếng. duẫn Sở văn tông giờ phút này một lòng một dạ đều ở thôi chiêu an kẹp đồ ăn thượng, mới không kia thời gian dỗi quảng cái gì dị không dị thức mau tám vũ nữ ăn mặc lớn mật đi đến khương Hiếu ninh theo tầm mắt xem qua đi nhìn trịnh vạn bá nơi phương hướng nhữ mày ai vừa mới như thế nào không phát hiện chính vương bắt phía sau người nọ nhìn có điểm tử quen mắt ta ly quá xa người nọ chạm địa phương lại vừa lúc là tỷ thị giác manh khu đáng giận nghe được lời này cùng trịnh vạn bá ngồi ở cùng sườn tạ từ hiến sống không còn gì luyến tiếp nuốt hai ngụm thịt cá sau hướng sóc phong vây vây tay không bao lâu Trịnh Vạn Bá phía sau người nọ bị một cái tiểu cung nữ đụng phải một chút, rượu chiếu vào người nọ trên người. ở người nọ có động tĩnh thời điểm. Khương Hữu Ninh thấy rõ người. Nam cái tảo. Hảo gia hỏa, này không phải kia cái gì cứu đi sở hạo trạch chó má hầu ra bên người đại phu sao? Ngọn ý nhi này vì cái gì sẽ ở Trịnh Vạn Bá bên người? Tiểu tử chơi vô Gian đạo đâu? Hắn rốt cuộc là ai người? Trong ngáy mắt, vài cá nhân sắc mặt biến đổi. Khương Hạc ánh mắt đại hỉ. Thực hảo. Tìm hai ngày không tra được điểm dấu vết để lại, không nghĩ tới hiện tại này manh mối liền tới rồi. Đồng dạng ở cha sở hạo trạch tin tức triệu dịch sắc mặt cũng là vui vẻ. Mặt khác mấy người còn lại là vẻ mặt mờ mịt. Hầu ra. Cái gì hầu ra? Cứ nhiên có hầu ra đem sở hạo trạch cấp cấp đi. Sở văn tông trong ánh mắt đột nhiên mang lên dao nhỏ, hắn ánh mắt một đám thổi qua trong sân vài vị hầu ra, đáy mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng xem kỹ. Hắn cũng không biết, còn có hầu phủ cùng kiêm lịch tử có liên lụy vài vị vô tội hầu ra cảm nhận được bệ hạ đột nhiên bất thiện ánh mắt một đám mở mịt rụt rụt cổ ngoa tào này múa dẫn đầu mội mội có điểm tử ý tứ a tỷ cho rằng cánh tay thượng có hình xăm chỉ có cái kia cái gì cho má nước láng giềng hầu ra không nghĩ tới này múa dẫn đầu vũ nữ trên tay cũng có này nữ hẳn là cũng là kia hầu ra người đi tỷ còn nghĩ thông đồng với địch phản quốc tội nghĩ cách ném cho sở hạo trạch kia cầu đồ vật không nghĩ tới này trịnh vạn bá đỉnh đầu cư nhiên có kia hầu ra người này hai rốt cuộc sau lưng có liên hệ Vẫn là ai bị ai hồ à, cốt chuyện quả thực thú vị đến như bức cả giả tư. Sở văn tông thu hồi đặt ở vài vị hầu ra trên người ánh mắt. Chính là đi, sắc mặt càng khó nhìn. Thông đồng với địch phản quốc. Nước láng giềng hầu ra cứu đi sở hạo trạch. Kết quả này, càng nghiêm trọng. Hiện tại, hắn là thật sự một chút muốn ăn cũng đã không có. Nên nghĩ như thế nào cái biện pháp đem này vũ nữ cấp lưu lại đâu. Đáng giận, tỷ nếu là cái nam nhân thì tốt rồi, đem người chuyển tỷ trong lòng ngực. Trực tiếp cho người ta thu đi, ra cung liền cho nàng trói lại. mươi 139 rất bột mì lu. Khương hữu ninh này tiếng lòng vừa ra. Trong ngáy mắt, trong sân vải cá nhân ánh mắt sáng một chút. Này! Hướng đại tướng quân muốn nảy vụ nữ, ra cửa liền trói lại, ý kiến hay a? Sở văn tông nhịn không được sở sở cảm. Hắn mới vừa cùng hoàng hậu quan hệ có điều hòa hoãn, này vụ nữ không thể thu, thái tử hiện giờ còn chưa cưới vợ, nếu không đưa cho thái tử lúc sau làm thái tử đem người trói lại đưa tới ngự thư phòng đến lúc đó hắn lại tự mình thẩm nhưng mà nay vũ một kết thúc trong sân đột nhiên đứng lên ba người ba người chăm miệng một lời bậy hạ thần tưởng hướng đại tướng quân thảo một cái nhân tình làm gì làm gì các ngươi này một đám muốn làm gì nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv đô la khương hữu ninh có chút ốc. nay một vũ kết thúc triệu dịch cùng thái tử không thể hiểu được đứng lên cũng liền không nói cái gì Nàng nhị ca nhàn không có chuyện gì thảo nhân tình gì. Sở văn tông mày nhẹ chọn Này ba cái sẽ không đều muốn nảy vụ nữ đi. Bọn họ đều nghe được đến kia Khương lục tiếng lòng. Khương hạc tâm lại trầm xuống dưới. Hắn vẫn luôn tưởng trời cao rủ lòng thương, sợ mội mội một người báo thù quá khổ, mới có thể làm hắn nghe được mội mội tiếng lòng. Nếu là không ngừng một người. Này đến nhiều nguy hiểm. Nga. Các ngươi muốn thảo nhân tình gì, nói đến nghe một chút. Thái tử trước hết lên tiếng, phụ hoàng. Nhi thần cảm thấy đại tướng quân mang đến vũ cơ không tồi, tưởng hướng đại tướng quân thảo một cái nhân tình, hy vọng đại tướng quân giúp người thành đạt. Quả nhiên như thế. Triệu dịch kinh ngạc lại nhiều một vị đồng bạn. Sở văn tông nhướng mày có chút ngoài ý muốn. Mà khương hạc, còn lại là ở xác định giờ khắc này lòng có chút lạnh. Liên hệ vừa mới bệ hạ kia lung tung rối loạn biểu tình. Hắn đột nhiên cảm thấy, bệ hạ khả năng cũng nghe được đến mọi mọi tiếng lòng. Kia! Hắn nên làm cái gì bây giờ? Hoàng thượng nếu là có nghĩ thầm muốn so đo nói, tiểu nha đầu có mấy cái mệnh đều không đủ vức. Tối nay trở về cuốn tay nải cả nhà cùng nhau suốt đêm đến cậy nhờ đại ca, xác suất thành công có bao nhiêu cao. Hai vị ai khanh, các ngươi đâu? Muốn thảo cái gì ân điển? Triệu dịch lời nói đến bên miệng lại sửa lại, vậy hạ, thần nghe nói đại tướng quân thủ hạ có kỳ nhân dị sĩ thẩm vấn phi thường lợi hại, đại lý tử còn có vài vị phạm nhân đến nay kín miệng không được, thần tưởng hướng đại tướng quân thủ hạ người lãnh giáo lanh giáo Nói giỡn? Thái tử là cái gì? Là không có gì bất ngờ xảy ra ngày sau muốn kế thừa đại thống người, hắn cũng không dám đoạt người. kia, Khương Ái Khanh, ngươi lại tưởng cùng đại tướng quân Thảo cái nhân tình gì? Khương Hạc trong đầu bắt đầu chuyển động nổi lên mang cả nhà già trẻ trốn chạy ý tưởng, cùng thái tử đoạt người ý tưởng liền biến mất sạch sẽ. Hồi bệ hạ, thần nghe nói đại tướng quân thủ hạ quân y y ở đỉnh đầu có một loại độc đáo gây tê dược vật, hiệu quả muốn so tầm thường thuốc tê muốn hảo thần cả gan thế đại ca cùng thú biên tướng Si Thảo một phần phương thuốc. Thuốc tê. Như thế nào không hỏi ta a? Thuốc tê tỉ nơi này có càng tốt ta, hút một ngụm, đau đớn toàn tiêu, hút hai khẩu, thần hồn điên đảo, hút tam khẩu, thần tiên thấy đều nói tốt. Vài cá nhân tức khắc ngực nghẹn dự. Bọn họ không dám đem tầm mắt phóng tới Khương Hữu Ninh trên người, chính là ánh mắt tùy ý ngắm mô dạng đồ vật đều nóng bỏng lên. Dựa hút một ngụm là có thể khởi hiệu quả thuốc tê, nếu là thật tồn tại nói, Đối với vũ quốc đại quân tới nói, kia chính là thứ tốt ta. Đối này không hề có cảm giác trịnh vạn bá cười ha hả đứng dậy ôm quyền, ha hả, nho nhỏ sự tình, ba vị nhân tình, bản tướng quân dẫn. Trịnh vạn bá giờ phút này tâm tình phi thường không tồi. nay vũ cơ chiêu lại đây, hắn bổn ý là nếu có thể vào đại quan quý nhân mắt, cùng hắn sẽ có lớn lao chỗ tốt. Không nghĩ tới này vũ cơ cư nhiên vào thái tử mắt, quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ, có thể nào không vui. Tạ tướng quân. Ba người theo thứ tự hướng trịnh vạn bá ôm quyền ngồi xuống. Sở văn tông tâm tư lại lung lay lên, lung lay rất nhiều lại nhịn không được may mắn. Con hảo. Con hảo vừa mới không lỗ mãng. Muốn đánh kia nha đầu bản tử. Hán đại quân thuốc tê liền phải đánh không có. Chỉ là. Nên như thế nào làm kia nha đầu chủ động nói ra chuyện này đâu. Tiệc tối mau kết thúc thời điểm, sở văn tông tâm tình nửa hảo nửa hư cười tủm tỉm lại đã mở miệng. Chư vị ái khanh cảm thấy, hôm nay toàn ngư yến tư vị như thế nào. Hồi bệ hạ, tư vị cực mỹ. Hồi bệ hạ, nô chợt đều cảm thấy này toàn ngư yến thực không tồi. Các đại thần có không ít không bị cá cha tấn quá, khen vẫn là đi tâm. Mặt khác một bộ phận, lấy tạ tư yến cầm đầu, không như vậy vui vẻ cũng muốn nói vui vẻ. Sở Văn Tông cảm thấy hắn thật lớn thần nhóm thái độ không tồi. Hắn vừa lòng cười cười, nếu như thế, hôm nay cung yến như vậy kết thúc, chấm vì chúng ái khanh chuẩn bị lễ vật, chúng ái khanh trở về thời điểm nhớ rõ thu. Tạ bệ hạ. Sở Văn Tông tưởng tượng đến kế tiếp muốn phát sinh sự, tâm tình lại hảo chút, hô thôi chiêu an, nhưng vì Trịnh Vạn Bá mặt mũi, lại tiếp đón Trịnh Quý Phi một đạo rời đi. Ở một đám người suy xét Hoàng Đế chuẩn bị lễ vật khi, Sở hữu quan viên một đám mang theo ra quyến tăng cuộc. Khương Bá phụ, Khương Bá mẫu, ở Khương hữu Ninh mấy người cùng nhau chuẩn bị ly chàng thời điểm, Tạ Từ Yến đột nhiên đi tới mấy người trước mắt, gần gũi nhìn Tạ Từ Yến mặt, vài người không hẹn mà cùng về phía sau lui lại mấy bước. Tạ, Tạ tiểu hầu gia ngươi có chuyện gì? Lâm tương âm bị dọa đến thiếu chút nữa không đảo qua đi, vẫn là khương hạc tay mắt lanh lẹ đỡ nàng. Khương hữu ninh đương trường che lại ngực mở to hai mắt nhìn. Tạ từ yến ta thăm hỏi ngươi cả nhà. Lúc ấy tiểu tử ngươi ngồi vị trí ám không quá chú ý, ngươi nha đây là rất bột mì lưu. Một khuôn mặt so người chết còn bạch. tỷ hồn đều cấp dọa bay. Đại bạch kiểm xứng hồng ngôi tử ngươi là tưởng giả quỷ sao? Muốn hay không tỷ lại thổi một đầu cho ngươi tiến đi. Chương một trăm bốn mươi bảy hạ thành tinh một bên khương nguyện dung thần sắc cũng không nhường một tấc đồng dạng bị dọa tới rồi tạ từ yến nghe được khương hữu ninh nói lại nhìn nhìn tiểu tiên nữ đồng dạng có chút không quá đẹp sắc mặt trong lúc nhất thời đại náo có chút đáng cơ hắn đương nhiên biết quá bạch khó coi nhưng tiểu tiên nữ không phải thích tiểu bạch kiểm sao tiểu bạch kiểm không đều là môi hồng răng trắng sao hắn vừa mới ở ly tịch phía trước còn lại dùng sóc phong chuẩn bị tốt phấn lại ở trên mặt phô một tầng ở xác định cũng đủ bạch lúc sau lại đồ điểm son môi mới vội, vội vàng vàng đuổi theo Vốn dĩ nghĩ tiểu tiên nữ sẽ nháy mắt bị hắn mê đến thần hồn điên đảo, ngày sau chỉ biết vì hắn cái này đại bạch kiểm ném xuống người khác, nhưng hiện tại nhìn tiểu tiên nữ kia tư thế, nàng giống như cùng tương lai cô em vợ ý tưởng không sai biệt lắm, ánh mắt kia tựa hồ cũng tưởng đem hắn cấp tiến đi. Tạ Tư Hiến lựa chọn chạy nhanh trả lời Lâm Tương Âm nói khai trốn, không có việc gì, vãn bối chỉ là nghĩ tới tới cùng bá phụ bá mẫu chào hỏi một cái, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc phải làm, liền trước cáo tử Di Trọc Như thế nào cảm giác tạ từ hiến còn có chút đặc thù yêu thích, mặt bạch cùng người chết so, hắn buổi tối sẽ không ngủ quan tài đi. Tỷ tiểu mọ đâu? Không được ta phải chạy nhanh gõ gõ, bằng không ta sợ tối nay đến làm ác ngộng. Khương Uyển Dung đột nhiên nhìn Khương Hữu Ninh ra tiếng, "Ninh Ninh, ngươi tiểu mọ nhưng có mang theo?" Tỷ tỷ đột nhiên có chút tim đập nhanh tưởng gõ gõ. "Có có có." Khương Hữu Ninh lập tức đem một con tiểu mọ đưa cho Khương Uyển Dung, chính mình cũng lấy ra một cái khai gõ. Tỷ của ta đều cùng ta nghĩ đến cùng đi, Tạ Từ Hiến hẳn là lệnh đi. Thực hảo, có thể suy xét tìm kiếm tiếp theo cái tỷ phu. Yêu ma quỷ quái mau tránh ra yêu ma quỷ quái mau tránh ra yêu ma quỷ quái mau tránh ra. Nếu nói Khương Hiếu Ninh nói cùng kia ở sau người vang lên tới mỏ thanh là đào đào bạo kích, kia Khương Nguyễn dùng một câu, chính là một kích mất mạng. Tạ Từ Hiến không chạy vài bước trực tiếp quăng ngã cái chó an cước, theo sau liền sống không còn gì luyến tiếp quỷ dạp trên mặt đất không muốn đi lên. Tiểu tiên nữ đều bị hắn dọa gõ mọi đuổi quỷ quái, kia về sau còn như thế nào thích hắn. Hắn vẫn là đã chết tính. Vẫn luôn đi theo tạ tử hiến bên người Sóc Phong cảm thấy hắn bộ dáng này quá mất mặt, chạy nhanh đem người kéo tới, xem hắn giống cái đồ nhu nhược, không có biện pháp chỉ có thể đem người khiêng đi. Sóc Phong, trở về cho ngươi ra chủ tử mua khẩu quan tài, nhớ rõ cho ngươi chính mình xứng quân chiếu tử. Sóc Phong khó hiểu. Chủ tử, vì cái gì thuộc hạ muôn chiếu tử? tạ Từ hiến thuận thế một cái tắt dùng sức vỗ vào sóc phong trên nông. chủ ý đều là ngươi cái này hôn trướng đổ vật ra hại nhà ngươi chủ tử bị tiểu tiên nữ đương yêu quái ngươi còn xứng dùng quan tài cho ngươi quân chiếu tử không đến mức phơi thây hoang dã ngươi chủ tử ta đã là tận tình tận nghĩa chính là sóc phong nói bị tạ Từ hiến lại một lần chặn ngươi dám lại bức bức một câu chiếu tử cũng không có trở về trực tiếp đem ngươi băng ví cầu sóc phong lập tức cầu sinh dục rất mạnh hóa thân người cầm bên kia Khương Hữu Ninh cùng Khương Nguyễn dung dọc theo đường đi gõ tiểu mõ, tiểu ngộ không phối hợp niệm siêu độ kinh, người một nhà không đi ra đại điện vài bước, mấy người liền bị đại thái giám phúc khang cấp ngăn cản. Khương nhị công tử, Khương Tam công tử, bệ hạ cho mời, còn thỉnh nhị vị đi theo ta. Khương Lê bình tĩnh nói một câu, đúng vậy. Có nói là trước lạ sau quen, hắn đều bị bệ hạ không thể hiểu được thỉnh qua đi rất nhiều lần, cũng không kém lúc này đây. Một bên Khương Hạc tâm tình liền không thế nào mỹ lệ. Nương! Bậy hạ là thành tinh không thành. Hắn đều tính toán hảo bất luận như thế nào. Đêm nay cũng muốn mang theo cả nhà suốt đêm ly kinh. Kết quả người còn không có ra cửa cung. Hắn cùng Lao Tam đã bị thiệt hồ. Bắt tay đầu kinh thương lợi nhuận lại nhường ra một thành tới. Có thể cứu đến hạ cả nhà sao Làm phiên công công dẫn đường. Cái lời hoàng mệnh sợ là cả nhà đều đi không ra này hoàng cung. Khương Hạc bất đắc dĩ. Chỉ có thể cùng Khương Lê vai sắt vai quay đầu rời đi. Đối này. Những người khác tuy có ngoài ý muốn nhưng rốt cuộc là cái gì cũng không nhiều lời. Khương Hoài An đối với bệ hạ lúc này đây không có thỉnh chính mình, vui vẻ đến không được, đỡ lâm tương âm rời đi tốc độ kia kêu, kêu một cái mau. Một đám người đi vào cửa cung khi, nhìn đến mỗi nhà xe ngựa trước đều đứng hai cái hoặc cung nữ hoặc thái giám, bên cạnh còn phóng một cái đại thùng gỗ, tất cả đều có chút mới lạ. Đi vào nhà mình xe ngựa bên sau, thân là một nhà chi chủ Khương Hoài An lên tiếng. Vị này công công, đây là bệ hạ chuẩn bị lễ vật đi. Đúng vậy. Đại nhân cần phải nô tài mở ra cái nắp nghiệm nghiệm hóa. Thiểu công công quy quy củ củ chỉ chỉ một bên thùng gỗ. Như thế, liền làm phiền công công. Mấy người ở một cái khác cầm đèn nha hoàng chiếu sáng lên thùng gỗ sau gấp không chờ nổi xem qua đi. Một đám người khỏe miệng chịu chịu. Thùng gỗ tung tăng nhảy nhót nhảy đen thùi lùi một đống cá, thoạt nhìn số lượng còn không ít. Hạ quan đa tạ bệ hạ tặng cá. Khương hoài an tâm tình còn tính không tồi hướng hoàng cung phương hướng cung kính con người. Bệ hạ như vậy keo kiệt người đưa tới lớn như vậy một thùng cá ít nói cũng nên có trăm đôi đi nhiều như vậy cá mỗi nhà đưa một thùng bệ hạ cũng tiêu pha không ít chung quanh không ít quan viên ở nhìn đến kia một thùng cá sau hiển nhiên đều là đồng dạng ý tưởng tất cả đều quay đầu hướng về phía hoàng cung phương hướng cảm tạ bệ hạ ân đức lâm tương âm thấy vậy cũng lập tức dùng ánh mắt ý bảo bên người đại nha hoàn lập tức đệ hai túi bạc cấp cung nữ thái giám làm tiền thưởng đa tạ phu nhân tiểu công công cùng cung nữ cười ngâm ngâm tiếp nhận tiền thưởng nhưng không có đi chương một trăm bốn mươi người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch chỉ thấy vị kia công công lại lên tiếng khương đại người này thùng gỗ tổng cộng có cá quế trăm đôi lương ngư cá chép các năm mươi đôi ngại nhưng yêu cầu kiểm kê một phen khương hoài an lập tức hỏa ái xua xua tay đã là bệ hạ ban thưởng hạ quan tất nhiên là tin tưởng không cần làm phiền công công kiểm kê công công nếu vô bên sự kia chúng ta liền đi về trước lại thấy một bên tiểu cung nữ cười hướng mấy người hành lễ đại nhân Này đó cá là bệ hạ tự mình uy quá cá thực, lây dính quá long khí cá. Ngự tứ cá quế một đôi 10 lượng bạc, lư ngư một đôi 7 lượng bạc, cá chép một đôi 5 lượng bạc, cộng lại hai Xin hỏi đại nhân là muốn phó ngân phiếu vẫn là hiện bạc. Trong lúc nhất thời, cơ hồ sở hữu quan viên đều gặp được vấn đề này, bốn phía lặng ngắt như tờ. Khương Hữu Ninh càng là mở to hai mắt nhìn, thân sắc rất là chấn động. Thảo, tỷ vẫn luôn cảm thấy Sở Lan Ca cũng là cái sẽ kiếm tiền nhân tài. Nguyên lai là ta đường đột. Gừng càng già càng cay, sở lan ca cùng hắn cha so vẫn là gặp sư phụ. Thật đương tỷ không biết này cá là sở lan ca từ rừng bút, ngốc bức, hồ vất bán cho Hoàng Cung sao. Sở văn tông ngươi cái chu bái bị quay đầu lấy vượt qua gấp 10 lần giá cả bán cho người quan viên. Con ngự tứ cá, kia tỉ ở Hoàng Cung chuyển một vòng, bị Hoàng hậu nương nương tự mình đầu uy vài lần còn thành ngự nữ đâu. Ta có thể đem chính mình cường mua cường bán bán cái ngàn vạn lượng Hoàng Kim sao. Thật liền người không biết xấu hổ Thiên hạ vô địch bái. Một bên, Khương Nguyện Dung cũng mở rộng tầm mắt, nghe mội mội đấy lòng quang minh chính đại phun tào hảo sau một lúc lâu không có nói ra lời nói tới. Chính là nói bệ hạ thiếu tiền trực tiếp xét nhà hoặc là đoạt không hảo sao. Đường hoàng làm như vậy vừa ra không càng không biết xấu hổ sao. Cuối cùng, Lâm Tương âm chừng lớn đôi mắt hoán hảo sau một lúc lâu, mới làm bên cạnh bên người ma ma lấy ngân phiếu ra tới. Nơi này là hai ngân phiếu, công công thỉnh thu hảo. Đa tạ phu nhân nô tài này liền trở về phục mệnh đại nhân một nhà hảo tẩu công công thật cẩn thận đem mấy chương ngân phiếu thấy rõ ràng thu hảo cùng bên cạnh cùng nữ nhanh chóng rời đi nhà khác hiển nhiên cũng là đồng dạng tình huống chẳng qua sở văn tông cũng là từng có tính toán quan viên phẩm giai bất đồng của cải bất đồng bán cá số lượng chủng loại cũng bất đồng giống thái tử a những cái đó hầu ra a thần mã bán càng nhiều càng quý đồng lộc không cao ra đế không nhiều lắm quan viên liền bán thiếu một ít Tạ Từ Hiến ở sống không còn gì luyến tiếp bị nhét vào xe ngựa trước, còn lại móc ra đi năm ngàn lượng ngân phiếu. Bên kia, Thiên Điện nội, Khương Hạc bị Phúc Khang đưa tới Thiên Điện uống trà hơi sự nghỉ ngơi. Tuy rằng không rõ vì sao bệ hạ muốn như thế ăn bài, nhưng Khương Hạc tâm lại là thoáng ăn chút. Bệ hạ đại hắn như cũ cùng ngày xưa không có gì khác nhau, kia muốn xét nhà khả năng hẳn là không lớn. Ngự thư phòng ngoại, Khương Lê cùng triệu dịch hai người nghe nhảy nhót ve minh, tắm ngồi sâu kín ánh trăng. Khương Lê đối này không hề có cảm giác, nhàn nhã đến không được. Minh Bạch bệ hạ này cố hợp ý triệu dịch, nhìn một bên bình tĩnh nhàn nhã đồng liêu, lần đầu tiên cảm thấy đáy lòng không cân bằng. Ông trời không có mắt, dựa vào cái gì muốn Khương Lê nghe không được kia tiểu tổ tông thanh âm yên tâm thoải mái. Giờ phút này làm hắn độc nhất người bị triệu dày vò. Cố tình, nơi này tất cả đều là bệ hạ người, hắn lại không thể nói chuyện cấp Khương Lê thấu cái đế làm tiểu tử này cũng cấp quýnh lên, này trong lòng liền càng khó chịu. trong thư phòng Sở văn tông tùy ý ngồi ở trong điện bậc thang, trong ánh mắt mang theo ưu quang cùng gấp không chờ nổi. Phúc Khang, thông chi thái tử vãn chút thời điểm đem người trói lại đây đi. Hoàng thượng, đã thông chi, thái tử vãn chút thời điểm liền sẽ lại đây. Phúc Khang không người trả lời. Nhìn bệ hạ liền như vậy không câu nệ tiểu tiết rỗi khai chân ngồi ở bậc thang, hắn cúi đầu, không dám nhiều xem một cái. Đến nỗi khuyên nhủ vậy càng không dám. Vừa mới khuyên nhủ quá một lần hắn giờ phút này mông còn ở đâu. Trên mông kia đối giấu chân hắn cũng không dám chụp Ngoài cung bên kia an bài như thế nào? Như thế nào còn không có người lại đây? Bọn họ sẽ không ra cửa đều không mang theo bạc đi. Nói đến cái này thời điểm, sở văn tông ánh mắt mang lên một chút nôn nóng. Rõ ràng, đây mới là hắn giờ phút này nhất để ý. Hoàng thượng, hiện tại khoảng cách cung yến kết thúc còn không có quá bao lâu, nghĩ đến còn cần một ít thời gian. kia chấm liền chờ một chút. Không bao lâu. Một đống cung nhân bước chân nhanh chóng đi vào ngự thư phòng cửa. Ngự thư phòng cửa nhỏ rộng mở, bọn họ một đám cúi đầu nhanh chóng nối đuôi nhau mà nhập. Phúc Khang bắt đầu cầm tiểu sách vở đăng ký. Thái tử điện hạ đài thọ 8.002. Tạ tiểu hầu ra đài thọ 5.000 lượng. Vinh An hầu đài thọ 5.000 lượng. Phúc Khang mỗi đăng ký một cái, liền có Phúc Khang hai cái con nuôi bắt đầu hỗ trợ kiểm tra kiểm kê tiền tài. Sở văn tông liền về tới trên long ị bắt đầu ánh mắt sáng quắc nhìn. Rốt cuộc. Nửa khác chung sau. Tiền tài kiểm kê xong. Sở Văn Tông một khuôn mặt cười so cúc hoa muốn sán lạn nhiều. Đều lui ra đi. Là. Các cung nhân toàn bộ lui ra ngoài. Thế giới an tĩnh. Sở Văn Tông cười ha ha thanh lập tức tử trong điện truyền ra. Hắn đánh giá tối nay kiếm được tay mấy chục vạn lượng ngân phiếu, vui vẻ đến không được. Phúc Khang Nột, chấm những năm gần đây chưa từng có như thế vui sướng quá, ca nhi thật đúng là chấm tiểu phúc tinh, cho chấm kiếm tiền cơ hội. Vĩnh Ninh công chúa từ nhỏ bị hoàng thượng sùng ái, tất nhiên là cái người có phúc phúc khang trên mặt bất động thanh sắc cười đáy lòng lại nhịn không được tưởng cơm trưa khi còn nổi trận lôi đình điên cuồng chụp bàn mắng nghịch nữ chính là ai tới chương một trăm bốn mươi hai vui quá hóa buồn hoàng đế nguyên lai không biết xấu hổ lúc sau cả người đều có thể thần thanh khí sáng lên vui vẻ hồi lâu sở văn tông mới bình tĩnh cụ hai tiếng phúc khang nột ngươi dẫn bọn hắn trước tiên lui hạ đi đúng vậy đại đa số quan viên giao phó đều là ngân phiếu cuối cùng ngân phiếu không đủ sẽ thêm mấy khối bạc vụn cũng không nặng sở văn tông một người liền có thể ôm đến động bốn bể vắng lặng sau hắn đi nội điện cầm chìa khóa mở ra mật thất sau khai tiểu tư khố môn giờ khắc này hắn mới nhớ tới hảo khuê nữ đem chính mình chân quý nhân xâm lộc nhung đưa cho kia khương lục nghĩ đến đây hắn lập tức nhanh hơn tốc độ đi vào hắn tư khố nhân xâm lộc nhung không ít nhưng bên trong có mấy thứ nhưng đều là phiên quốc tiến cống vật đáo vô giá hắn tuy rằng tảng kín mít nhưng vẫn là đến nhìn kỹ liếc mắt một cái mới an tâm Bắt tay đầu tiền trinh tìm cái góc phóng hảo, lại đem cộng lại sổ sách ở trên giá bông. Sở văn tông mở ra chính mình chân quý tốt một hai trăm cân tím linh chi đại hộp. Vài giây sau, một tiếng thống khổ thổ bát thử kêu vang vọng tiểu tư khố. Nhớ kỹ địa chi FM42ZV đô la. Á á á. Nghịch nữ. Nghịch nữ. Sở văn tông lại nhanh chóng mở ra chính mình trăm năm nhân xâm hộp, kia hộp nhân xâm bảo tồn hoàn hảo, hơn nữa tham cần so với hắn thân cao còn trường. Mà giờ phút này đại hào hộp phóng một cây đốt ngón tay trường không đáng giá mấy cái tiền khô quắt tiểu nhân sâm sở văn tông hít sâu hai khẩu khí tê liệt ngã xuống ở góc tường bắt đầu điên cuồng ấn huyệt nhân trung hắn hồng hốc mắt ánh mắt ngắm hướng cuối cùng một cái phóng lộc nhung hộp đỡ cái giá nương lực mới đi bước một đi qua dùng hết toàn thân sức lực mở ra hộp xem qua đi tràn đây một hộp lộc nhung hắn hảo khuê nữ cho hắn dư lại một mảnh hắn cầm kia phiến lộc nhung lay lại đây kia căn tiểu nhân sâm Ngảy ra tới kia chỉ bị trùng chú lạn linh chi, lại một lần sống không còn gì luyến tiếp đôi tay gắt gao ôm chính mình tùy ý trên mặt đất ngồi xuống. Nước mắt, xoạch xoạch điên cuồng đi xuống rớt. Nhiều năm như vậy, bị đeo nón xanh hắn không khóc, nhi tử không phải hắn hắn không khóc, nhưng lúc này đây, hắn khóc giống cái ba tuổi hải tử. Không biết qua bao lâu, hắn hồng hốc mắt, hút cái mũi run rẩy đi ra ngoài. Tư khố môn, cũng bị hắn lại một lần quá kỹ. Kiếm lời hơn 40 vạn lượng, một đêm tổn thất mấy vạn lượng hoàng kim. Trải qua quá lớn hỷ đại bi sau, Sở Văn Tông cảm xúc đột nhiên trở nên phá lệ bình tĩnh. Ở trên long Ỷ ngồi song sau, Sở Văn Tông chậm rãi lên tiếng. Phúc Khang! Lao Nô ở! Phúc Khang lập tức đi đến. Rốt cuộc là từ nhỏ liền đi theo Sở Văn Tông bên người, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sở Văn Tông, liền xác định Hoàng thượng giờ phút này tâm tình định là ấp ủ một cổ gió lốc. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Hắn bản năng càng thêm tiểu tâm cẩn thận chút. Đem Khương Hạc kêu lên tới sở văn tông ngữ khí khinh phiêu phiêu phúc khang gật đầu lập tức nhanh hơn bước chân hướng thiên điện đi khương nhị công tử hoàng thượng cho mời làm phiên công công khương hạc nghĩ lúc ấy ở thiên điện nghe được bệ hạ sang sảng tiếng cười bệ hạ giờ phút này tâm tình hẳn là rất vui sướng cả nhà già trẻ mạng đại khái xuất là bảo vệ muốn làm một thành lợi ý tưởng nháy mắt tiêu tán sạch sẽ phúc khang nghĩ kia khương lục pha đến đế hậu cùng công chúa ưu ái liền thấp giọng nhiều dặn dò hắn một câu khương nhị công tử Hoàng thượng giờ phút này tầm tình phi thường không tốt, ngươi. Tự cầu nhiều phút. Khương Hạc đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, đáy lòng tức khắc lột bột một tiếng. Hắn lấy ra bên hông túi tiền đưa tới Phúc Khang trong tay. Còn thỉnh công công giải thích nghi hoặc. Phúc Khang tịch thu, mà là tiếp tục nói, Hoàng thượng hôm nay vốn là vui vẻ, nhưng hắn chính mình trong điện đái trong chốc lát, cũng không biết là ra chuyện gì. Giờ phút này cảm xúc chính ở vào bùng nổ bên cạnh. Làm phiền công công nhắc nhở, công công nếu không cần tiền tài. Ngày khác ta đưa tốt hơn rượu lại đây cấp công công nếm thử. Khương Hạc nói lời cảm tạ. Lúc này đây Phúc Khang bị bắt trẹn, hắn xưa nay không có gì khác yêu thích, chính là ở nhàn hạ rất nhiều hái uống hai khẩu. Mà Khương Hạc đi ra ngoài bên ngoài, đỉnh đầu đồ vật tự nhiên là hắn không hưởng qua. Tiêu nhà ta liền cảm tạ Khương nhị công tử, nếu thật sự ra chuyện gì, Lão Nô sẽ phái người thỉnh Hoàng hậu nương nương lại đây. Nương nương cực hỉ Khương lục cô nương, nói vậy cũng nguyện ý giúp ngươi một phen. Như thế, liền cảm tạ công công. Đi vào ngự thư phòng cửa, Khương Hạc nhìn thoáng qua còn ở phơi ánh trăng tắm Khương Lê cùng triệu dịch, đi theo Phúc Khang cùng nhau đi vào. Thần Khương Hạc, gặp qua Hoàng thượng. Khương Hạc hành lễ. Sở Văn Tông Hảo sau một lúc lâu không ra tiếng. Quả nhiên, bệ hạ giờ phút này thật sự tâm tình không tốt lắm. Khương Hạc cảm thấy, bệ hạ này tính tình có điểm giống hắn lao đường, thượng một giây còn cười hì hì, giây tiếp theo liền mưa rền gió dữ. Quỳ gối nơi đó hơn nửa ngày. Sở Văn Tông lần thứ N thuyết phục chính mình đỉnh đầu bắt trà giá trị xa xì sau, rốt cuộc là không có tạp đi ra ngoài, hắn rốt cuộc vẫn là chậm rãi lên tiếng, khởi đi. Tạ Hoàng thượng. Khương Hạc đứng lên, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Sở Văn Tông. Là hắn mắt mù sao. Như thế nào nhìn Hoàng thượng hốc mắt có chút hồng, giống đã khóc dường như. Ngươi đoán. Chấm gọi ngươi lại đây là vì chuyện gì. Thân không biết, con thỉnh Hoàng thượng giải thích nghi hoặc. Khương Hạc giờ phút này thu hồi cả lơ phất phơ nghiêm túc nghiêm túc kỳ cục trông có thể nghe thấy ngươi mội mội tiếng lòng cũng biết ngươi có thể bá một chút khương hạc lại một lần sắc mặt khó coi quy xuống ra muội tuổi nhỏ không hiểu chuyện thình bệ hạ thứ tội khương hạc nguyện thế mội chịu quá tớ s nhìn hậu trường đánh thưởng run bần bật cảm tạ ta áo cơm cha mẹ nhóm đại gia kiềm chế điểm nha ta có chút sợ mười một giờ trước thêm càng một trường ngày mai cũng thêm càng một trường chương một trăm bốn mươi ba chấm là cái nhân quân nga Ngươi tưởng như thế nào cái thế kia Khương lục chịu quá. Sở văn tông ngữ khí từ từ, nghe tới còn quá hiền lành. Chỉ cần bệ hạ bất hòa ra muội so đo, Khương Hạc đáp thượng này mệnh cũng không quan hệ. Khương Hạc trả lời nghiêm túc. Sở văn tông nghiêm túc nhìn hắn hồi lâu không ra tiếng. Khương Hạc khẽ cắn môi, nếu bệ hạ nguyện buông tha Khương ra, ngày sau làm buồn bán thu lợi, Khương Hạc nguyện nhiều làm một thành. Sở văn tông ánh mắt sáng ngời. Tuy rằng thực tâm động, nhưng này một thành lợi là dùng ở biên quan hắn đoạt có chút không phúc hậu vài giây sau đại não đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang sở văn tông lại nở nụ cười hắn mãn nhãn hỏa ái đứng dậy từ trên long ỉ đi xuống tới tự mình đem khương hạc cấp đỡ lên ái khanh à, chấm là cái nhân quân ngươi khương ra lại đều là cánh tay đắc lực chi thần hà tất động một chút liền nói mệnh a gì đó chấm sẽ bởi vì một cái tiểu cô nương trong lòng lời nói muốn các ngươi mệnh thượng một giây sóng quỷ vân quyệt ngay sau đó vân đạm phong khinh khương hạc nước mắt nhìn trước mắt hoàng đế có chút nốc bệ hạ ái khanh khương lục trong miệng thuốc tê nếu là thật sự này với ta vũ quốc tới nói ý nghĩa cái gì ái khanh cũng biết sở văn tông ngữ khí mềm nhẹ cực kỳ giống một cái cùng tiểu bối hàn huyền tử ái trường bối khương hạc nháy mắt minh bạch trước mắt thiên tử là có ý tứ gì bệ hạ yên tâm thần sẽ nghĩ cách hỏi một chút lục mội nếu lục mội lời nói phi hư khương gia chắc chắn lấy ra phương thuốc vì biên quan phụng hiến rút một tay ân trâm tất nhiên là tin ngươi nếu kia thuốc tê thật sự tồn tại chấm sẽ cho kia nha đầu một khối miễn tử kim bài, ngày sau ngươi cũng không cần lo lắng nàng nhân đại lịch bất đạo bị chấm chém đầu. Khương Hạc thái độ thực hảo, sở văn tông vừa lòng. Tuy rằng, hắn căn bản liền không nghĩ tới động Khương ra, mặc dù Khương Hạc giả không biết Khương lục tiếng lòng một chuyện, hắn cũng sẽ không thật lấy hắn thế nào, ai làm Khương Hạc hiểu lầm đâu. Khương Hạc đại hỉ, tạ bệ hạ, chuyện này nói xong, chúng ta tới nói tiếp theo chuyện. Sở văn tông lôi kéo Khương Hạc, ở bậc thang cùng nhau vai sát vai ngồi xuống Hắn đột nhiên duỗi tay ôm Khương Hạc bả vai, sợ tới mức Khương Hạc nhất thời có chút không biết làm sao. Bệ, bệ hạ, thần chỉ là một giới thương nhân, không đảm đương nổi ngài như thế. sở văn tông đánh gây hắn, ái khanh cũng biết, nhà ta Vĩnh Ninh cùng nhà ngươi đi rất gần. Thần có biết một vài. kia ái khanh cũng biết, Vĩnh Ninh hôm nay phiên chấm tư khố, cầm đi chấm một gốc cây trăm cân tím chi, trăm năm tham vương, còn có một hộp đỉnh cấp lục đùng, mấy thứ này hiện tại toàn kể hết vào Khương Lục nhà kho nói không chừng đã vào nàng ngu tặng miếu mấy thứ này trước không nói dù ra giá cũng không có người bán trên thị trường giá cả như thế nào ái khanh hẳn là biết được đi sở văn tông nói từ từ mà ra mỗi cái tự tạm tiến khương hạc đáy lòng khương hạc một lòng liền lệnh hai phân trách không được bệ hạ sẽ đột nhiên sinh lớn như vậy khí vĩnh ninh công chúa thọc bệ hạ tâm ba tử bệ hạ vì thế khóc lớn một phen giống như cũng là nhân chi thường tình bệ hạ ra muội kiến thức thiền cận công chúa điện hạ lấy vài thứ kia qua đi nói vậy chỉ là cấp ra muội được thêm kiến thức ngày mai ta chắc chắn bệ hạ bảo bối kể hết đưa về sở văn tông vừa lòng hoa ái vô vô khương hạc bả vai đứng dậy lại ngồi trở lại chính mình long ỉ ở bảo bối của hắn trước mặt mà ta gì đó liền trước phóng một phóng đi tả hữu này khương nhị cũng không dám nói thêm cái gì trâm cũng là như vậy cảm thấy ngươi hiện tại liền trở về đi đúng vậy khương hạc đi ra ngự thư phòng thời điểm phía sau lưng đều đã ướt đẫm bất quá tâm tình cũng hoàn toàn thả lỏng lại Cửa, hắn đi đến Khương Lê cùng triệu dịch bên người, đệ thấp thanh âm nói, bệ hạ tâm tình không tốt lắm, hai người các ngươi cẩn thận một chút nói chuyện. Lúc sau, hắn nên ngang rời đi. Sở Văn Tông ở Khương Hạc đi rồi, cũng không có triệu kiến Khương Lê cùng triệu dịch, mà là đi một chuyến tê ngô cung. Vì thế, lớn như vậy vĩnh ninh công chúa. Lần đầu tiên bị yêu cầu khuya khoắt đi cho mỗi vị tổ tông dân hương thăm hỏi, thả mỗi thượng một nén nhang, đều phải đối tổ tông nói một câu suốt trăm tự, không nhiều không ít chúc phúc. Nhiều một chữ trọng tới, thiếu một chữ trọng tới. Sâu kín ánh đến hạ, sở lan ca độc thân một người đứng ở hoàng thất tư đường, nước mắt lưng tròng nỗ lực một chữ một chữ hướng ra tới nghẹn. Mà Khương Hữu Ninh, về phòng chuyện thứ nhất chính là bắt đầu ngủ. Một giấc ngủ đến đại hương đông, Khương Hạc lo lắng suốt ruột tới thời điểm, hắn còn không có rời giường. Từ xuân đảo chỗ đó biết được hôm qua công chúa đưa tới thuốc bổ toàn ném vào kho hàng, hắn này treo tâm mới hoàn toàn hạ xuống. Khương Hữu Ninh rời giường sau, vừa ra sân liền gặp được Khương Hạc. Nhị ca, sớm như vậy tới tìm ta. Linh ninh, công chúa hôm qua tặng cho ngươi thuốc bổ, đưa cho nhị ca tốt không. Những cái đó thuốc bổ bộ mặt thành phố giá trị đại khái năm vạn lượng hoàng kim, nhị ca cho ngươi viết trương giấy nợ, ngày sau trả lại ngươi tiền mặt như thế nào. Nói, Khương Hạc từ trong lòng ngực lấy ra chuẩn bị tốt giấy nợ ra tới. Mấy thứ này, bất luận như thế nào đều đã rơi xuống muội muội trong tay, hắn sợ nàng biết mấy thứ này lại muốn còn trở về thương tâm. Liền suy nghĩ cái này chết chung biện pháp Khương Hữu Ninh có chút khiếp sợ Khương Hạc nói Nàng còn không có tới kịp mở ra hộp xem qua Nhìn Khương Hạc kia trương nguyên bản xoáy khí mặt hôm nay biến thành gấu chúc mắt Nhìn hề và hiểu sỉu, Nàng lập tức lên tiếng Nhị ca, không phải là hoàng thượng muốn trở về đi Tỷ nhớ rõ keo kiệt hoàng đế có mấy thứ bảo bối dược liệu Đỏ mắt người không ít Lại ai cũng không cơ hội gặp qua Sở lan ca cấp tỷ trộm thuốc bổ Sẽ không chính là mấy thứ này đi Tỷ a như vậy cấp lực tỷ khóc chết này ngươi không ai một đốn bản tử sợ là không thích hợp đi chương một trăm bốn mươi chúng ta không giống nhau khương hạc trầm ngâm hai giây vẫn là nhẹ nhàng gật đầu đúng vậy xuân đảo đi đem những cái đó thuốc bổ lấy tới cấp nhị ca còn trở về đi khương hữu ninh cơ hồ cũng chưa tự hỏi liền lên tiếng nói nàng lấy quá khương hạc đưa qua giấy nợ chỉ là do dự hai giây dứt khoát nhắm mắt trực tiếp xé thành mảnh nhỏ phiến tùy ý ném đi xôn xao toái trang giấy rừng ở trên người mình khương hạc đôi mắt trừng đến lao đại ninh ninh ngươi đây là nhị ca ta lại không giả không dùng được này đó thuốc bổ hơn nữa ngày hôm qua công chúa liền cùng ta nói đây là nàng từ hoàng thượng nơi đó trộm lấy như vậy quý trọng đồ vật không còn trở về hoàng thượng trong lòng đối khương gia cũng sẽ có oán niệm vẫn là còn trở về hảo đáng chết hoa khổng tức cũng quá yêu tỷ rõ ràng chính mình hiện tại đâu so tỉ mặt sạch sẽ còn phải cho tỷ năm vạn lượng hoàng kim giấy nợ Nếu không phải biết tiểu tử ngươi mỗi lần đi ra ngoài đều là cựu tử nhất sinh quá mùi đao liếm huyết nhật tử, thì mới sẽ không như vậy nhẹ nhàng liền đem đồ vật cho ngươi còn trở về đâu. Mang đi đi mang đi đi, may mắn không phải tròn vo kim nguyên bảo, bằng không tỉ đêm nay liền thật sự muốn ngủ không được. Trong nháy mắt, Khương Hạc hốc mắt liền đỏ. Hắn không thấy Xuân Đảo cùng mấy cái tiểu nha hoàn cố sức ôm lại đây đồ vật, mà là con lưng, dùng sức xoa xoa Khương hữu ninh đầu. Hắn trong thanh âm mang theo một tiếng nghẹn ngào. Nhà của chúng ta ninh ninh trưởng thành nhà. Đều biết đau lòng ca ca. Em đẹp làm như vậy lửa tình làm gì. Nhị ca ngươi sẽ không ở đánh cái gì ý đồ xấu đi. Vốn dĩ cảm giác kiểu tóc tao hương, Khương hữu ninh là tưởng bạo khấu khương hạc, nhưng xem hắn hốc mắt hồng hồng, nàng tức khắc nổi ra gà liền dậy. Không phải, còn không phải là ăn lót dạ dược sao. Tiểu tử ngươi mỗi lần ra ngoài kinh thương vận chuyển hàng hóa, đỉnh đầu ngân lượng mức so này năm vạn lượng muốn đại không ít lần đi tỷ này tặng đầu người còn không có khóc đâu ngươi sao liền hốc mắt hồng thượng bất quá nói trở về hoa khổng tức lại không xấu một trăm tám mươi bảy tráng hán ở tỷ trước mặt khóc kia trường hợp hẳn là khá xinh đẹp đi chờ lát nữa hắn muốn thật khóc tỷ đem tăng ca tứ mũi ngũ tỷ cùng tiểu nộ không hô qua tới cùng nhau nhìn một cái náo nhiệt được thêm kiến thức khương hạc đấy lòng cảm động nháy mắt tan thành mây khói không có việc gì hôm nào nhị ca cấp ninh ninh lộng điểm thứ tốt tới ta tiên tiến cùng đi còn đồ vật nga Đi thôi đi thôi. Khương hữu ninh hảo phóng xua xua tay, đáy mắt còn mang theo một tia tiếc hận. Khương hạc mang theo thủ hạ ôm đồ vật ra cửa thời điểm, chào đón vành mắt đen thui vào cửa Khương lê. Hắn mãn nhãn kinh ngạc, tam đệ, đêm qua không phải nhắc nhở các ngươi tiểu tâm bệ hạ sao. Như thế nào cái này điểm mới trở về. Khương lê sâu kín nhìn hắn một cái, chúng ta không giống nhau. Nói xong, hắn liền không thèm để ý tới Khương hạc trực tiếp hướng chính mình sân phương hướng đi rồi. Nên có bao nhiêu không giống nhau đâu. Nhị ca thiên điện uống trà, hắn cùng triệu dịch tẩy ánh trăng tám. Nhị ca bị bệ hạ truyền triệu, hắn cùng triệu dịch tẩy ánh trăng tám. Nhị ca về nhà ngủ, hắn cùng triệu dịch tẩy ánh trăng tám. Nay một đêm, cùng thường lui tới giống nhau chính là, hắn vẫn là không gặp bệ hạ. Không giống nhau chính là, nhiều một người bồi hắn, hơn nữa là ở bên ngoài đứng. Khương Hạc quay đầu nhìn Khương Lê liếc mắt một cái, mãn nhãn không tán đồng nói một câu, tiểu Lê tử tính tình thật là càng ngày càng xú. Lúc sau, Hắn mới quay đầu trước tiên lên xe ngựa Giữa trưa Khương hữu ninh tâm tình không tồi, Mang theo ngày hôm qua đáp ứng cha mẹ muốn thay đổi triệt Để hào hảo học tập tiểu ngộ không đi quán rượu ăn cơm Thuận tiện tính toán từ A thất nơi đó nghe điểm tin tức việc vui Lại đi nàng kế tiếp muốn khai trương mỹ dung cửa hàng coi một chút A thất còn không có tới Hai người ở phòng ăn chính vui mừng Liền có trong nhà gã sai vật lại đây Lục tiểu thư, thất công tử Trong nhà bên kia tới tin tức nói hoa âm tự trụ trì tưởng thỉnh thất công tử hồi hoa âm tự một chuyến đã biết dùng quá ngọ thiện ta liền dẫn hắn qua đi khương hữu ninh gật gật đầu hoa âm tự khoảng cách kinh thành lộ trình cũng không xa tới tới lui lui hoa không mất bao nhiêu thời gian nhị công tử phái mấy cái hộ vệ bọn họ liền ở xe ngựa bên cạnh đợi mệnh Gã sai vật lại dặn dò một câu khương hữu ninh nhẹ nhàng gật gật đầu xe ngựa bên cạnh đái cái gì mệnh dẫn bọn hắn tiến vào ở đại đường ăn một chút gì đi nhị ca hộ vệ ca quá sở hạo trạch người đại thiện nhân một bữa cơm mà thôi khương hữu ninh tính toán hào phóng một lần không thu bọn họ bạc đúng vậy gã sai vật thực mau rời đi một bên tiểu nộ không nháy mắt liền vui vẻ sư phụ kêu ta trở về nhất định là lại phải cho ta ngân phiếu nói tiểu nộ không lại tiếp tục nói lục tỉ tỉ ta có thể hay không mua điểm nơi này đồ chay mang về cấp các sư huynh nếm thử khương hữu ninh ánh mắt sâu kín cười cười có thể a muốn mang nhiều ít mang nhiều ít Tỉ tỉ cho ngươi đánh gãy. Nếu là không có trước một câu, nàng khả năng sẽ trực tiếp an bài phòng bếp lớn cấp tiểu tử này mang điểm ăn trở về. Nhưng loại này hôn ăn hôn uống nằm chờ chết người cư nhiên nhắm mắt lại là có thể có người đưa tiền tới cửa, còn cố tình muốn cho nàng biết, còn không có nàng phần, này nàng phải khó chịu. Ân, cảm ơn lục tỉ tỉ, lục tỉ tỉ thật tốt. Tiểu ngộ không tức khắc ánh mắt sáng lấp lánh, trong ánh mắt mang lên chờ mong. Lúc này đây trở về hắn hẳn là là có thể xoay người tiểu sa di đem ca sướng đi cần thiết muốn cho ngày xưa các sư huynh kêu hắn sư huynh cho hắn miết vai đấm lưng hừ hừ hừ chương một trăm bốn mươi lăm nhị cố hoa âm tự sau khi ăn xong tiểu nộ không xách theo bao lớn bao nhỏ lên xe ngựa xe ngựa bắt đầu hướng về hoa âm tự nơi phương hướng đi trước dọc theo đường đi tiểu nộ không nói rõ ràng biến nhiều không ít lục tỉ tỉ ngươi nói ta có hay không ăn béo một ít khương hữu ninh đánh giá hắn kia ăn no căng bụng liếc mắt một cái cấp ra một cái đúng trọng tâm đánh giá ít nhất không có cầu viên kia lục tỷ tỷ ngươi cảm thấy ta cùng phía trước biến hóa lớn không lớn xuyên nữ trang nói biến hóa có lẽ sẽ càng rõ ràng chút không biết đi rồi bao lâu xe ngựa ngoại có thị vệ gõ gõ thùng xe tiểu thư phía trước chính là hoa âm tự đã biết khương hữu ninh gật gật đầu nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv tiểu nộ không rõ ràng càng khẩn trương chút lục tỷ Chúng ta đánh cái thương lượng được không? Giảng, Khương Hữu Ninh đã bị ma không nghĩ phản ứng hắn. Nay tiểu thí Hải Nhi lắm mồm trình độ, cũng không biết cùng Khương Hạc đối thượng ai càng tốt hơn. Lục tỷ tỷ, nếu là trụ trì bọn họ hỏi ta tình huống, ngươi liền nói cho bọn họ ta thử ngoan, hiện giờ đều bắt đầu nghiêm túc đi học được không? Tiểu Ngộ không kéo kéo Khương Hữu Ninh tay áo. Khương Hữu Ninh thật sâu nhìn hắn một cái. Ngoan. Ngươi nghe một chút cái này tự từ ngươi trong miệng nói ra thích hợp sao? Ta như thế nào không thấy ra ngươi cùng cái này tự có một chút quan hệ. Lục tỉ tỉ, hoa âm tử cũng coi như là nhà của ta, ta này khó được hồi môn một chuyến, cầu ngươi cho ta chừa chút mặt mũi, trở về lúc sau ta nhất định hảo hảo học tập, được không? Tiểu ngộ không chắp tay trước ngực bắt đầu cầu nàng. Khương Hiếu Ninh nghe hắn lời này lại là tức giận cười. Hồi môn, ngươi đương ngươi là xuất giá đại cô nương về nhà mẹ đẻ đâu? Ta nhưng cưới không nổi ngươi. Lục tỉ tỉ tiểu nộ không lại kéo kéo khương hữu ninh tay áo. xe ngựa dừng lại khương hữu ninh cười xoa xoa hắn kia lông xù xù đầu dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa hành đi hành đi chuẩn bị xuống xe về nhà lúc sau hảo hảo học tập đừng nháo chuyện xấu bằng không tỉ quay đầu liền cho ngươi đưa hoa âm tự tới được đến khẳng định trả lời tiểu nộ không yên tâm dẫn theo một đống đồ vật tiến hoa âm tự thời điểm hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang sư phụ các sư huynh ta đã về rồi trong tay xách theo hai cái thực Tiểu ngộ không liền bắt đầu liền phi mang chạy, một khuôn mặt thượng mang theo nồng đậm tươi cười. Giờ phút này đang ở đại hùng bảo điện niệm kinh một chúng đại hòa thượng nhóm, nghe thế đã lâu một tiếng giống, một đám thân hình khe run một chút. Chủ trí nghe tiếng mở to mắt, đối với tượng Phật tới một câu a di Đà Phật, lúc này mới quay đầu đi bước một đi ra ngoài. Nhìn đến tiểu ngộ không khi, hắn trên mặt mang lên hiền lành tươi cười. Ngộ không, lại đã quên Phật môn trọng địa không thể lớn tiếng ồn ào. Sư phụ, ta chính là rất vui các sư huynh đừng tụng kinh lạp, ta mang theo ăn ngon cho các ngươi, chậm đã có thể không có nga. tiểu ngộ không liệt miệng hắc hắc cười, kia viên rất răng cửa, gần nhất cũng đã có tân nha mọc ra tới, nói chuyện thời điểm cũng bắt đầu không lọt gió. trâm ồn đại hòa thượng nhóm vẫn không núp ních, xưa nay cùng tiểu ngộ không giao hảo tiểu hòa thượng nhóm thành công lục căn không tịnh, tụng không đi xuống kinh, ma lưu cùng phật tổ xin lỗi chạy ra tới, mắt thấy tiểu ngộ không bị một đống tiểu sa di vây quanh, trụ trì hướng về phía khương hữu ninh hiền lành cười cười. A Di Đà Phật, nữ thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Đại sư Hảo, tới cũng tới rồi, ta liền thượng nén hương thêm điểm dầu mẹ tiền. Chủ trì đáy mắt mang lên xin lỗi. Nữ thí chủ cần chờ tụng kinh kết thúc. Vấn đề không lớn, chủ điện có người tụng kinh, thần tài điện không ai đi. Ta đi trước thần tài điện thượng nén hương. Không người. Khương Hữu Ninh thực vừa lòng trụ trì cái này trả lời, lôi kéo Xuân Đào liền đi rồi. Từ phía trước tới nơi này đã lệ thần tài lúc sau, tài vận giống như đích sắt cũng không tệ lắm khương hữu ninh hảo phong cấp thần tài thêm một ngàn lượng dầu mẹ tiền lại quy xuống tới làm thần tài phù hộ chính mình một lần sau mới chậm gì gì rời đi xuân đào tưởng mọi nơi đi dạo tả hữu cái này địa phương đã tới một lần sau cũng quen thuộc khương hữu ninh liền từ nàng tùy ý đi đến một chỗ đỉnh hóng gió ngồi xuống sau khương hữu ninh nhàn nhã uống nổi lên sắp giải ăn xong rồi hạt dưa cùng vệ long không bao lâu khương hữu ninh nghe được một tiếng ai nha nàng ngừng đầu đỉnh hóng gió ngoại ven đường ngã xuống một cái lao bà bà nơi đây bốn bề vắng lặng càng là không có ca mê ra theo dõi khương hữu ninh bắt đầu rối rắm đỡ không đỡ vấn đề này ở hiện đại nàng là không có tiền bồi không dạy nổi ở chỗ này nàng tuy rằng có điểm tiền trinh nhưng liên tiếp bồi ở nàng do dự gian kia trên mặt đất lao bà bà ngẩng đầu nhìn về phía khương hữu ninh lên tiếng bên kia cái kia tiểu cô nương tới đỡ một chút bà bà ta nha người đều lên tiếng khương hữu ninh đứng dậy đi phía trước đi rồi hai bước mãi mãi chúng ta trước nói hảo ta nhưng không có tiền bồi cho ngươi à Ta nếu là đỡ ngươi ngươi ngoa ta, tả hưu bốn bề vắng lặng, ta nhưng sẽ trực tiếp đem ngươi ném trong hồ hủy thi diệt tích. Trên mặt đất người nhịn không được nhíu như mày. Mãi mãi, nơi nào tới như vậy không nhãn lực thấy tiểu nha đầu. Nàng tuy rằng là cố tình giả giả rồi chút, nhưng phạm là sẽ điểm đạo lý đối nhân xử thế, gọi người không nên hướng tuổi trẻ kêu sao. Hơn nữa, nàng còn tưởng đem nàng ném trong hồ. Nếu không phải bên người không ai đi theo, nàng cao thấp đến đánh nàng bản tử. Được rồi, được rồi lão nhân gia ta không tưởng oa ngươi tiền, mau tới đây đỡ vừa đỡ lao bà tử. nga, khương hữu ninh đi tới, dùng một phen lực, đem người đỡ lên. lão bà bà thuận thế liền dựa vào nàng trong lòng ngực, một tay đỡ cái chán. ai nha, cảm ơn ngươi a tiểu cô nương, lao bà tử ta giống như đột nhiên có chút vượng. Chương một trăm bốn mươi sáu thật đúng là cái ăn vạ. vượng, vậy ngươi lại đây ngồi ngồi. khương hữu ninh đỡ người tới đỉnh hóng gió bàn đá trước ngồi xuống. lão nhân gia ngồi xuống xuống dưới. Liên bắt đầu che lại đầu tiếp tục đều. Ai nha, cái kia tiểu cô nương nha, mãi mãi ta còn là có chút choáng vắng đầu, yêu cầu bổ sung một chút hạt dưa mới có thể hảo. khương hữu ninh nhìn đến, lao thái thái nhìn thoáng qua nàng đặt ở trên bàn đá đồ vật, không tiếng động nuốt hai ngụm nước miếng. Hảo ra hỏa. Thật đúng là cái ăn bạn. Chẳng qua không phải tới chạm vào tiền, mà là tới chạm vào ăn. kia nhưng không quá hành, mãi mãi à, ta coi ngươi tuổi lớn, này hạt dưa ngươi cắn không quá động. Hơn nữa này hạt dưa một bao muốn hai lượng bạc đầu, ta xem ngươi ăn mặc cũng không giống ăn không nổi, ngươi muốn ăn chính mình đi mua ha. Khương hữu ninh không chút do dự đem trên bàn đồ ăn hướng trước người gom lại, lại hòm hòm và hòm vướng lên hai khẩu sập giải. Lao thái thái ăn vạ thất bại, lần đầu tiên gặp được như vậy không có đồng tình tâm tiểu cô nương, có chút căm giận biểu môi. Nàng tường ném một chương lá vàng ra tới, lại phát hiện chính mình một người lưu đến nơi đây không có mang. Bất đắc dĩ! nàng đem trên lỗ thai ngọc chất hoa thai hái được một cái xuống dưới đẩy đến khương hữu ninh trước mặt ai mãi mãi ta này hoa thai nhưng giá trị xa xỉ mặt trên khảm chính là hy hữu hồng bảo thạch đổi ngươi trên bàn sở hữu thức ăn đủ rồi đi khương hữu ninh nhìn liếc mắt một cái vừa mới không cẩn thận nhìn này lao thái thái còn rất chiều thuần trắng ngọc mài dua hoa thai hoa văn phức tạp lại xinh đẹp mặt trên kia viên đậu xanh đại hồng bảo thạch càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút không phù hợp nàng tuổi này Nhưng cấp lao nương cái kia tuổi nữ nhân mang chính thích hợp. Đưa hoa thai nào có đưa một con. Một khác chỉ cũng cho ta, ta lại nhiều cho ngươi chút thức ăn như thế nào. Khương hữu Ninh trên mặt tươi cười rõ ràng chút. Lao thái thái mở to hai mắt nhìn. Sống lớn như vậy tuổi, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy có không nhãn lực thấy nha đầu dám ở sư tử trên người rút mao Bất quá, càng kỳ quái chính là nàng thế nhưng một chút không sinh khí. Nàng hiện tại rộng lượng như vậy sao? Lão thái thái có chút bị chính mình khí tới rồi, nàng tức giận đem một khắc chỉ cũng hái xuống đưa cho Khương Hữu Ninh. Người tốt nhất cấp lão bà tử ta thức ăn cũng đủ hấp dẫn người, bằng không ngươi liền xong rồi. Yên tâm đi, ta người này từ trước đến nay nói chuyện giữ lời. Khương Hữu Ninh nhấp môi cười cười, đem một đôi hoa thai thu hồi tới. Lão nhân ra có chút đồ vật không thể ăn bậy, nàng liền từ bên hông móc ra một phen chân giò hôn khói, chủng loại các không giống nhau. Lúc sau... Nàng lại từ hai cái cổ tay háo phân biệt móc ra một bao lòng đỏ trứng phái, một bao thạch trái cây, một bao khoai lát, một túi sữa chua. Lão thái thái xem khương hữu ninh ảo thuật dường như móc ra nhiều như vậy đồ vật, nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Ngươi đây là cái gì tài chất váy háo, như vậy có thể trang. Tầm thương tài chất nha, chẳng qua ta ngày thường thích ăn, trên người có thể trang đồ vật địa phương, đều dùng để tác thức ăn. Bất quá cũng liền nhiều như vậy, hiện tại ngươi có thể ăn. Khương Hữu Ninh đem đồ vật đều đẩy cho nàng. Lão thái thái giống tới thực trục, nàng cũng không có xem Khương Hữu Ninh tân lấy ra tới mấy thứ này, nàng trước lấy quá ngay từ đầu liền theo dõi hạt dưa khái hai viên, tức khắc ánh mắt sáng lên. Cái này hương vị cùng ta trước kia ăn qua đều không giống nhau. Ân, ngươi muốn ăn nói có thể đi một nhà kêu ngươi dám tiến vào sao quán rượu mua, nơi đó có 7-8 loại khẩu vị hạt dưa, bảo đảm ngươi mỗi một loại cũng chưa ăn qua. Khương Hữu Ninh gật gật đầu. Nhìn này Lao Thái Thái cũng có chút tài lực, nhiều mở rộng một cái khách hàng cũng là không tồi. Ai lấy cửa hàng danh, khó nghe đã chết. Lao Thái Thái có chút ghét bỏ nói một câu, theo sau bắt đầu nghiêm túc ăn cái gì. Hạt dưa cho nàng cảm quan không tồi, nàng liền mỗi loại đều bắt đầu ăn, đều nếm một lần, ánh mắt của nàng sáng lấp lánh. Một bên Khương Hiếu Ninh có điểm tưởng tấu này Lao Thái Thái, nhưng nghĩ đến Phật môn trọng địa yêu cầu tôn Lao ai ấu, nàng vẫn là thu thu nguy hiểm ý tưởng, ngoan ngoan uống chính mình sập giải sau đó không lâu lại là một đạo thanh âm vang lên lục tỷ tỷ chim sẻ bà bà nguyên lai like các ngươi ở chỗ này nha không nghĩ tới các ngươi cư nhiên gặp gỡ nhưng làm ta một hồi hảo tịm tiểu ngộ không đỉnh đầu sách theo hai cái cái túi nhỏ khuôn mặt nhỏ đỏ rực thanh âm cũng xuyên không được chim sẻ bà bà lục tỷ tỷ ở trung miễn cưỡng vui sướng một da một trẻ ngước mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái theo sau trong mắt đều hiện lên bừng tỉnh đại ngộ hai người lại một lần đồng thời ra tiếng Ngươi chính là tiểu ngộ không nói mỗi lần tới xem hắn đều sẽ mang ăn ngon thiện lương láo tiên nữ, chim sẻ bà bà. Ngươi chính là kia bắt cóc nhà ta tiểu tôn tôn tiểu hỗn đàn. Nói xong, hai người lại một lần lẫn nhau dỗi. Ngươi mới là láo tiên nữ. Ngươi mới là tiểu hỗn đàn. Chim sẻ bà bà, lục tỷ tỷ, các ngươi ở chung còn rất vui sướng, bà bà ngươi mau nếm thử, đây là ta. Tiểu ngộ không xách theo hai cái túi đi tới, nhìn đến trên bàn đá thức ăn, đương trường biểu diễn cái tươi cười biến mất thuật lục tỷ tỷ ngươi lần trước đáp ứng quá ta có tân phẩm muốn trước cho ta ăn nay không phải bị ngươi thiện lương lão tiên nữ bà bà ăn vạ sao ngươi phía trước nhưng không đã nói với ta ngươi chim sẻ bà bà còn có này bản lĩnh khương hữu ninh nói xong lời này theo sau đột nhiên lời nói một đốn bất quá nói trở về ngươi kia ăn vạ kỹ thuật sẽ không chính là cùng nàng học đi lạn về đến nhà ta nơi nào ăn vạ ta không phải cho ngươi trả tiền lão tiên nữ không vui tiểu ngộ không càng là kéo kéo khương hữu ninh tay háo lục tỉ tỉ ta nhưng không ăn vạ quá ngươi hơn nữa ngươi đã quên đáp ứng ta cái gì lạp chương một trăm bốn mươi bảy lão tiên nữ cùng tiểu hỗn đản hành hành hành nhà của chúng ta tiểu ngộ không nhất ngoan lại đây ngồi đi khương hữu ninh em dương quái khí nói như vậy một câu một bên lão tiên nữ tiếp nhận tiểu ngộ không đỉnh đầu hai cái tiểu túi giấy ba ba tiểu tôn tôn trưởng thành đều biết cấp bà bà mang ăn ngon bà bà nhưng quá vui mừng lao thái thái mở ra túi giấy bên trong một bao là hương trên bao một bao là khô bò nghe hương vị còn rất không tồi cảm ơn tiểu tôn tôn tiểu tôn tôn ngươi cũng ăn chút mấy thứ này bà bà từ ngươi này tiểu hỗn đản tỉ tỉ trong tay mua nhưng hoa không ít tiền đâu an vạ lao tiên nữ ngươi hảo hảo nói chuyện nếu không phải ngươi một hai phải ăn ta đồ vật thượng vội vàng đưa ta đồ vật ta sẽ thu nếu không ta đem đồ vật trả lại ngươi ngươi đem sở hữu thức ăn cho ta còn trở về khương hữu ninh cảm thấy tôn lão ai ấu thần mã đi hắn đi không thể đánh trả nàng còn không thể cãi lại sao một bên lão thái thái lập tức đem thức ăn học lúc ấy khương hữu ninh giống nhau hướng trước người một hợp lại tiền hóa thanh toán xong nào có đổi ý đạo lý một bên tiểu nộ không lấy quá một cây chân giò hun khói một bên ăn một bên hắc hắc cười ba ba ngươi cùng lục tỉ tỉ cãi nhau hảo đậu nga ta còn là lần đầu tiên nhìn đến các ngươi hai cái như vậy hấu trĩ hừ hừ hai người đồng thời hư một tiếng thần đồng bộ hai tay hoàn ngược hướng hưu ném đầu Tiểu Ngộ không ở một bên cười càng hoan. Khương Hữu Ninh lập tức quay đầu cướp được một cây chân giò hun khói, không chút do dự xé mở giấy dầu nhanh chóng tắt trong miệng. Lao Thái Thái tức khắc mở to hai mắt nhìn. "Ngươi, ngươi, ngươi, bán cho ta đồ vật ngươi còn ăn. Ngươi chơi xấu." "Ta, ta, ta. Ta liền ăn như thế nào tích. Có bản lĩnh ngươi cắn ta a." Khương Hữu Ninh khiêu khích hướng Lao Thái Thái nhún mày. Lao Thái Thái trợn to mắt nhìn nàng, trong miệng nói nghẹn nửa ngày, nghẹn ra một câu, "Ta Phụ thân ngươi là ai? Lại bộ thượng thư Khương Hoài An, như thế nào tích? Không thế nào tích? Lao thái thái ánh mắt lấp lánh nhớ kỹ. Tiểu tôn tôn nhìn rất thích này tiểu nha đầu, nàng cũng không thể tự hạ thân phận cùng cái tiểu bối so đo, nàng muốn đánh kia Khương Hoài An bản tử. Sau đó không lâu.